t r ư ơ n g tám trăm nhân tính tốt ác t r ư ơ n g tám trăm nhân tính tốt ác hà linh tư mặc màu đen vừa bảo màu vàng sợi tơ ở sau lưng đôi kéo lên đâm vẽ ra một cái sinh động như thật màu vàng huyền điệu màu đen trên mái tóc cắm vào trong suốt long lanh ngọc chất châm gài tóc màu vàng phối sức vung xuống châm gài tóc hai bên đi trên đường nhẹ nhàng lắc lư cùng châm gài tóc phát ra tiếng và chạm giòn giã làm hà linh tư bước chân đi tới tầm điện bên trong thời điểm trung thường thị bên trái phong lập tức không người thối lui ra khỏi tầm điện đồng thời đem tầm điện cửa lớn đóng lại chứ còn nằm tại trên giường bệnh lưu biện bên ngoài trong điện liền chỉ còn lại có hà linh tư còn có đoàn vũ hai người vừa rồi ta đã nói rồi bản vương cần một lời giải thích đoàn vũ hiếp mắt nhìn xem đối diện hướng đi hắn hà linh tư hà linh tư nhìn thoáng qua đoàn vũ sau lưng trên giường bệnh lưu biện sau đó khỏe mắt có ánh hiện lên đoàn lang người nghe ta giải thích ta ba hà linh tư lời nói không đợi đến nói xong đoàn vũ trở tay giơ cánh tay lên một bàn tay liền bùng tại hà linh tư trên mặt mà mới vừa đi tới đoàn vũ trước mặt hà linh tư thì là bị đoàn vũ thình lình một tắt này trực tiếp đánh ngã dầm trên mặt đất sau đó ngồi sập xuống đất hà linh tư ánh mắt bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn đoàn vũ một tay che lấy bị đoàn vũ đánh một bàn tay vào má đoàn lang bản vương nói bản vương muốn là giải thích không phải d i ả o biện đoàn vũ ánh mắt b ă n g lãnh đây là từ khi hai người quen biết đến nay đoàn vũ lần thứ nhất dùng loại này d ọ n g điệu cùng với loại này ánh mắt đối đại hà linh tư đừng tưởng rằng bản vương không tại trường an liền cái gì cũng không biết ngươi làm những cái này sự t ì n h b ấ t hiệu còn cần bản vương từng cái từng cái vạch trần hay sao hiện tại cho bản vương một lời giải thích bản vương n g tình này trước tình cảm bên trên còn có thể tha thứ ngươi một mạng nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ cũng đừng trách bản vương hà linh tư vẫn như cũng là bất khả tư nghị nhìn xem đoàn vũ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra đoàn lang ngươi muốn giết ta ngươi thật muốn giết ta sao đoàn lang ngươi chẳng lẽ quên sao quên ngâm miệng đoàn vũ một tiếng quát trỏi thai đưa tay chỉ sau lưng trên giường bệnh lưu biện nói ra không muốn cùng bản vương nâng trước đây ngươi cứ như vậy n mân đầu vì ngươi thái hậu vị trí liền chính mình thân nhi tử đều độc hại ngươi dạng này độc phụ ngươi để bản vương làm sao có thể tin tưởng ngươi độc phụ ha ha hà linh tư đau khổ cười một tiếng sau đó r y rủa từ dưới đất bỏ dậy sau đó giống như đoàn vũ đồng dạng rỗi ngón tay hướng về phía đoàn vũ sau lưng tựa như là bị đoàn vũ thân ảnh cao lớn bảo vệ đồng dạng lưu biện nói ra hổ d ữ không ăn thì con ngươi thật làm cho rằng ta vì quyền lợi của mình mà mưu hại biện sao đoàn vũ ở trong mắt ngươi ta chính là một cái vì quyền lợi liền chính mình hài tử đều độc hại độc phụ sao đoàn vũ nếu như ta thật là một cái nữ nhân như vậy ta có thể đi đến hôm nay sao đoàn vũ không nói gì vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn xem hà linh tư biện là hài tử của ta là ta thân sinh có đủ lúc trước vì hắn không bị người tại hoàng cung n h ư hại ta nhịn đau đem hắn đưa ra hoàng cung mẫu t ử tách rời bây giờ ta nhìn xem biện lớn lên nhìn xem biện càng ngày càng thành thục ta cái này làm mẫu thân tử trong đáy lòng vui vẻ có thể là hà linh tư nhìn xem đoàn vũ trong ánh mắt toát ra chính là tiên quyết c h i sắc đoàn vũ ngươi bản lĩnh rất lớn ngươi là đời c h i hổ tướng ngươi mách chiến mách thắng ngươi không gì không đánh được ngươi g i ớ i trướng hùng bình trăm vạn chiến tướng v ô s o n g thế nhưng thế nhưng ta so ngươi hiểu được cái gì là nhân tính đoàn vũ cho mày ngươi là đường kim thiên hạ khác họ vương ngươi là công cao cái chủ khác họ vương đại hán bên trên một cái khác họ vương là ai là vương mãng ban đầu vương mãng đồng dạng kính cẩn nghe theo nghiêm túc chiêu hiền đại sĩ thanh liêm đơn giản thường đem động lộc của mình phân cho môn khách cùng bình dân thậm chí bán đi xe ngựa tiếp tế người nghèo có thể là đâu hà linh tư câu chuyện nhất c h u y ệ n cuối cùng hắn vẫn là trở thành xoắn hắn người người là sẽ thay đổi lúc trước ta mới vào hoàng cung ta cảm thấy chỉ cần trở thành mỹ nhân không bị trong cung ma ma ư c hiếp như vậy đủ rồi có thể ta làm mỹ nhân về sau mặt trên còn có phi tần các nàng đồng dạng sẽ nghĩ hết biện pháp ước h i ế p ta ta muốn làm phi tần muốn giống như các nàng có thể ta làm phi tần về sau mặt trên còn có quý phi còn có hoàng hậu ta vô tâm cùng các nàng là địch chỉ là muốn bảo vệ chính mình nhưng bọn hắn lại ép buộc ta một đường đạp thi thể của các nàng hướng đi hoàng hậu vị trí là ta ác độc có thể ta nếu là không hung á c hôm nay đã sớm bị trôn ở nam cung cái nào vườn hoa nơi hẻo lánh bên trong đoàn v ũ ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế tất cả ngươi cho rằng ngươi bách chiến bách thắng nhưng ngươi cuối cùng không chiến thắng được nhân tính ngươi có thể không nghĩ mưu triều xoan bị nhưng những thủ hạ của ngươi đâu n g ư ơ i dòng dõi đâu bọn họ đâu cuối cùng có một ngày ngươi ổn định đại hán thiên hạ mười ba châu không có người nào dám phản đối ngươi thời điểm bọn họ thật sẽ không đẩy ngươi tiến thêm một bước ngươi không cần đích thân động thủ tự nhiên có người sẽ giúp ngươi trải đường đoàn vũ nhữ mày có câu nói nói thật hay gọi ta nhập quan về sau tự có đại nho vì ta biện kinh ngươi cũng đã nói ngươi thân không tại trường an thế nhưng những thủ hạ của ngươi tại trường an bọn họ đều là đại tài ta muốn làm cái gì thật không có người phát hiện sao bọn họ vì cái gì không ngang ngược ngăn cản đoàn vũ âm thầm siết chặt nằm đấm vấn đề này hắn vừa vặn cũng tạ i nghĩ thủ hạ của ngươi trải rộng trường an ngươi dọc tuyến trải rộng hoàng cung thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì bọn họ không ngang ngược ngăn cản là bọn họ không biết sao thê tử của ngươi ta đem nàng mời đến hoàng cung thời điểm lương vương phụ vệ sĩ vì cái gì không phản kháng bọn họ phản kháng chẳng lẽ ta thật sẽ hạ lệnh động t h ủ sao ai cũng biết ta sẽ không ta cũng không dám bởi vì ngươi là lạnh vương ngươi là bách chiến bách thắng lạnh vương không người nào nguyện ý đối địch với ngươi thế nhưng thê tử của ngươi vẫn là tiến vào hoàng cung nơi này không có thủ hạ của ngươi trợ rút không có thê tử của ngươi cam tâm tình nguyện đoàn vũ khỏe mắt run lên đồng thích hợp cam tâm tình nguyện lý nho bọn họ trợ rút chân trước ta đem thê tử của ngươi mời đến hoàng cung chân sau ngươi nhạc phụ đồng t r á c đại quân liền bao vây trường an là bọn họ là ngươi những thuộc hạ kia bọn họ muốn xem đến một mặt này muốn xem đến ngươi bị ép cùng ta trở mặt sau đó bị ép đi đến thi quân đi đến thay đổi chiều lại đường không phải ta nghĩ là bọn họ nghĩ hà linh tư cùng loạt ồn ào phá vỡ đoàn vũ phía trước ảo tưởng ngươi để ta cho ngươi một lời giải thích tốt ta hiện tại liền cho ngươi một lời giải thích hà linh tư bình phục một cái cảm xúc sau đó thản nhiên đi tới lưu biện giường bệnh phía trước chương tám trăm linh một tự vận chương tám trăm linh một tự vận đoàn vũ có chút như g đầu nhìn xem chạy qua bên cạnh đến lưu biện giường bệnh phía trước hà linh tư từ hà linh tư trong đôi mắt đoàn vũ nhìn thấy d â y ruộng xoắn suýt cùng kiên quyết ta tin tưởng biện sẽ là một vị hoàng đế tốt bởi vì hắn có một cái tốt sư phụ hắn chuyên cần chính sự yêu dân nhưng như thế vẫn chưa đủ xà xa, xa không đủ hôm nay thiên hạ còn chưa ổn định thủ hạ của ngươi thê tử của ngươi nhi tử của ngươi bọn họ còn sẽ không như vậy cấp bách có thể là đâu hà linh tư quay đầu nhìn xem đoàn vũ nói ra chờ ngươi ổn định thiên hạ chờ bộ hạ của ngươi càng ngày càng nhiều chờ thế lực của ngươi càng ngày càng mạnh chờ nhi tử của ngươi càng ngày càng lớn tuổi mà khi đó ngươi cũng sẽ già đi đoàn vũ nhớ mày hệ thống sự tình xuyên qua sự tình hắn cũng không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào trước đây là không dám nói hiện tại thế nào có thể nói cũng không có người tin sinh lão bệnh tử đây là tự nhiên phát tắc không có người có thể kháng cự tối thiểu nhất hiện tại hắn hệ thống là kháng cự không được điểm này chính đoàn vũ cũng không rõ ràng hệ thống cuối cùng có thể hay không để hắn trường sinh bất tử cho nên hà linh tư nghĩ như vậy hắn cũng không kỳ quái dù sao tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy cuối cùng cũng có một ngày bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi hoặc là ngươi dòng dõi tiến thêm một bước mà lúc kia biện liền sẽ trở thành mắt của bọn hắn bên trong đinh cái gai trong thịt đây chính là ngươi độc hại biện lý do đoàn vũ c a o mày quay người nhìn xem hà linh tư ánh mắt lành lạnh nói đây chẳng qua là ngươi một bên đơn phương mà thôi ta một bên đơn phương hạ thương chu xuân thu chiến quốc số thực mênh mông như khói đ i chép bao nhiêu thí quân thí phụ hà linh tư lớn tiếng phản bác ta biết ta biết bọn họ biết dù cho ngươi không tại t r ư ờ n g an những thủ hạ của ngươi cũng nhất định sẽ biết cho nên ta không sợ ta không sợ có người ngăn cả ta bởi vì bọn họ không biết thiên nhi là hải tử của ngươi mà không phải cái k i a phế v ậ t bọn họ cho rằng b i ể n n g á xuống bọn họ cơ hội liền đến cho nên bọn họ yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh sau đó ở sau l ư n g trợ rút từng bước từng bước đạt tới bọn họ muốn xem đến mục đích đoàn vũ không có phản bác hà linh tư đích xác thiên nhi là cốt nhục của hắn chuyện này trừ hà linh tư bên ngoài cũng chỉ có hà linh mạn mới biết được tất cả những thứ này một bộ phận người biết hắn cùng hà linh tư cấu kết nhưng còn không biết thiên nhi là hải tử của hắn lưu hiệp còn có đồng thị là người phái người đi giết đoàn vũ đ n g nhiên cảm thấy được hà linh tư không có phủ nhận lưu hiệp lúc ấy linh tiền kế vị là linh đế lưu hoành đích thân nói ra hà linh tư mang không phải hải tử của hắn yêu cầu t r u sát hà linh tư lúc ấy thiên hạ chuyện như vậy mà kinh ngạc chỉ bất quá hà linh tư chạy trốn về sau chuyện này cũng không tìm được chứng minh nếu như tại lưu hiệp còn có đồng thị tiến vào trường an thời điểm hà linh tư cũng đã bắt đầu kế hoạch tất cả những thứ này cái kia hà linh tư mục đích liền không phải là lo lắng lưu hiệp sẽ lên v ị bởi vì hà linh tư biết biết hắn tuyệt đối không có khả năng để lưu hiệp tự v ị hà linh tư chặn giết lưu hiệp còn có đồng thị chỉ có một cái mục đích đó chính là ngầm miệng hà linh tư lo lắng đồng thị sẽ đem thiên nhi tiết lộ thân phận ảnh hưởng kế hoạch đoàn vũ đột nhiên nghĩ thông suốt tất cả mà hà linh tư cũng không có phủ nhận thiên nhi là hải tử của ngươi tất nhiên tương lai thiên hạ cuối cùng là phải hải tử của ngươi đi ngồi vì cái gì không thể lấy là thiên nhi hà linh tư nhìn xem đoàn vũ đoàn vũ hít sâu một hơi quả nhiên hắn là muốn đem thiên nhi đẩy lên hoàn bị thiên nhi thiên phú dị bẩm hoàn bị kế thừa huyết mạch của ngươi chỉ cần ngươi không hại hắn chờ hắn trưởng thành ngày đó liền xem như có người muốn hại hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy huống hồ chỉ cần ngươi vẫn còn ở đó đủ rồi đoàn vũ đột nhiên đánh gãy hà linh tư ta không q u ò n ngươi có kế hoạch gì thế nhưng cái này đều không phải ngươi độc hại biện lý do ha ha hà linh tư bỗng nhiên cười sau đó nhẹ nhàng bị sát tại lưu biện giường phía trước chính ta hại tử ta lại thế nào sẽ không đau lòng đây đoàn n ũ ta từ ngươi vẫn là một cái huyện ý thời điểm kết bạn ngươi bây giờ ngươi chính là đại hán khác họ vương ta cũng hy vọng ngày sau ngươi có thể có cao hơn thành tựu thế nhưng ngươi cũng không muốn trách ta biện thiên nhi đều là hải tử của ta không có mâu thân sẽ không vì chính mình hải tử cân nhắc ta hại biện đây là lỗi của ta nhưng cũng là mệnh của hắn nhưng ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt thiên nhi đang lúc nói chuyện thời điểm hà linh tư bỗng nhiên từ ống tay áo bên trong rút ra một cây truy thủ sau đó đột nhiên đâm về phía cái kia trắng như tuyết phần cổ một màn này hoàn toàn vượt quá đoàn vũ dự đoán tại đoàn vũ còn không có kịp phản ứng thời điểm dao găm đã đâm rách hà linh tư làn da máu tươi phun tung tóe giống như hối hận huyết thư đồng dạng phun ra tại lưu biện trên giường bệnh đem trắng như tuyết giường nháy mắt đ ù n đỏ ngươi làm cái gì đoàn vũ một cái đi nhanh bọn tới hà linh tư trước mặt sau đó một tay bịt hà linh tư còn tại trào máu phân cổ sau đó thần tốc từ trước ngực tìm tòi đem cường hiệu kim sang dược đem ra mà đổ vào đoàn vũ trong ngực hà linh tư thì là lộ ra một cái thê mỹ nụ cười đầu tiên là nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó lại liếc mắt nhìn trên giường bệnh lưu biện máu chạy tốc độ quá nhanh c á c h ra cường hiệu kim sang dược b ộ t phấn từ đoàn vũ khe hở bên trong chạy ra tới đoàn lang viện theo hà linh tư ngã mặt tại đoàn vũ trong ngực lưu biện tầm điện cửa lớn cũng bị người từ bên ngoài đ ờ i ra tỷ tỷ một tiếng kêu gọi từ đoàn vũ phía sau văng lên đoàn vũ biểu lộ hơi choáng quay đầu nhìn thoáng qua hà linh m ạ n hai tay xách theo váy cấp tốc chạy tới sau đó trực tiếp k é nhào vào hà linh tư bên người tỷ tỷ người làm sao n ố c như vậy a nước mắt giống như rượu bị đứt dây từ hà linh mạn khỏe mắt lan tràn sau đó theo gương mặt nhỏ xuống tại hà linh tư nhuốm máu váy bên trên đoàn vũ nhìn trước mắt một màn cũng cảm giác sâu sắc không thể cứu vãn kim sang dược không phải tiên dược động mạch c ổ bị cắt vỡ năm giây về sau người liền sẽ đánh mất ý thức hai phút đồng hồ về sau liền sẽ triệt để tử vong lấy thời đại này c h ư a bệnh thủ đoạn căn bản là không có cách khâu lại mạch máu hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhìn xem hà linh tư chết tại trong ngực của hắn đoàn lang đoàn lang mau cứu tỉ tỉ tỉ, tỉ nàng không có thật nghĩ qua nếu còn miệng、nàng、chỉ là đoàn vũ lắc đầu hắn không phải thần tiên c u cứu không được hà linh tư chỉ có thể để nàng yên tĩnh trong ngực chết đi ở trên đường trở về hắn có nghĩ qua nên xử lý như thế nào hà linh tư dù sao chuyện lần này không vô cùng đơn giản đó là quyền lợi tranh đấu hắn muốn cho mọi người một cái công đạo chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến hà linh tư dùng chính m ì n h mệnh cho thiên nhi trải một đầu thượng v ị đường hà linh mạn chậm rãi từ ống tay á o bên trong móc ra một quyển tơ lụa đây là đây là vừa vặn người làm trong phụ cho ta là tỉ tỉ để lại cho ngươi hà linh mạn một bên khóc một bên đem tơ lụa đưa cho đoàn vũ t r ư ơ n g tám trăm linh hai tin chương tám trăm linh hai tin trong điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động mặc màu đen vượng bảo hà linh tư yên tĩnh nằm trên mặt đất màu đen váy giống như n ở rộ màu đen mẫu đơn đoàn lang ta biết không c ả n ta nói thế nào ngươi cũng sẽ không tin từ ta mà còn ta cũng biết chuyện này hậu quả ta lựa chọn dùng loại này phương thức là có tư tâm ta biết ngươi nhất định sẽ vì ta chết mà sinh ra hãy n ấ y dạng này ngươi liền sẽ càng thêm yêu thương thiên nhi chiếu cố tốt điện đoàn lang đời này có thể gặp phải ngươi ta thật rất vui vẻ cũng rất thỏa mãn đáng tiếc duy nhất chính là không thể nhìn người quân lâm thiên hạ ngày đó ta biết mình là một cái dạng gì nữ nhân cũng biết ngươi nhất định không đành lòng sát hại ta có thể ta tất nhiên làm ra tất cả những thứ này liền nhất định muốn trả giá đ ắ t và không mà nói chúng nộ khó bình mà còn ngày sau cũng nhất định sẽ có người bắt trước hoặc là ta không có chết may mắn sống t i ế p được có thể về sau ta cũng sẽ không biết chính mình gặp lại làm ra cái gì khó mà tha thứ sự t ì n h đoàn vũ đem trong tay tơ lụa trực tiếp đập vỡ vụn thành hai nửa cảnh đêm như mực đem cả tòa lương vương phủ lồng vào một mảnh tích mịch mái hiên treo lấy thanh đồng chung gió tại trong gió nhẹ run r à y phát ra vụn vặt tiếng vang giống như là gió hẹ đang thì thầm đã xanh lắt thành đường hành lang hai bên đứng thẳng mấy ngọn đèn mở nhạt trao đèn bằng bài lụa ánh lửa chập trởn đem đứng tại hai bên thị vệ bóng người kéo đến dài nhỏ mà mơ hồ nơi xa lầu các gần từ một nơi bí mật gần đó chỉ lộ ra phi vểnh lên mái hiên đem kịp mà đâm về chân trời thỉnh thoảng có tuần tra ban đêm thị vệ sách theo đèn lồng chạy qua đế dày đặc ở phiến đá bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng lại rất nhanh biến mất tại quanh co hành lang c h ố sâu vườn hoa hồ nước chiếu đến nử mặt nước hiện ra gió mát ngân quang một b ô i cá chép phút chốc n ả y ra t ó é lên mấy sao b ậ m nước lại cấp tốc chìm vào đ á y nước gọn sóng đ ẩ y ra xoắn nát ánh trăng l ầ u các bên trên sông cửa sổ n ử a mở mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đứng yên người kia đầu ngón tay nhẹ gõ cửa khung ánh mắt nhìn về phía nơi xa bóng đêm đ e n kịt giữa lông mày cao lại giống như đang suy tư lại như đang chờ đ ợ i gió đêm phất qua mang theo hắn rộng lớn tay á o tay á o tung bay ở giữa lộ ra một tia khó nói lên lời cô thịt đạp đạp đạp, đạp. t ư n g trận tiếng bước chân từ lầu các phía dưới chuyển đến mấy người đạp lầu các bậc thang gỗ từng bước một hướng đi chỗ cao nhất đứng tại s o n g cửa sổ phía trước đoàn vũ khi nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng bước chân thời điểm cũng không quay đầu ánh mắt vẫn như cũng nhìn hướng giống như mực đậm đồng dạng chân trời vương thượng vương thượng vương thượng đi tới lầu các bên trên người nhộn nhịp hướng về phía đoàn vũ không mình hành lễ đoàn vũ nhẹ giơ lên một cái ống tay á o các ngươi không có lời gì muốn đối bản vương nói sao đưa lưng về phía mọi người đoàn vũ nhẹ nói mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau một chút giả hủi hai tay cắm ở áo vào bên trong túi đầu mắt nhìn mũi mũi miệm miệm lý nho mi tâm có chút này lên trong lòng hình như có một loại cảm giác bất an trình dục ánh mắt thản nhiên tuân du như có điều suy nghĩ l i ê u bạch đổ túi đầu không nói hà linh tư chết rồi đây là ai đều không có ý tưởng đến tất cả mọi người cho rằng nhìn thấu hà linh tư tâm tư cũng biết hà linh tư mưu đồ có thể là quay đầu lại hà linh tư vậy mà là tự sát không rõ ràng cho lắm triều thần khẳng định sẽ tưởng rằng đoàn vũ bức bách hà linh tư tự sát nhưng lúc này tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng đoàn vũ là không thể nào làm như vậy tự sát chính là tự sát sau lưng không có người nói chuyện Cổ. sau khi nói đến đây đoàn vũ giơ tay lên cánh tay nói ra không muốn phản bác dù cho các ngươi hiện tại không có nghĩ như vậy ngày sau cũng đồng dạng sẽ nghĩ như vậy cái này không riêng gì g ụ c vọng cùng với lợi ích đồng thời cũng là tự vệ lý nho cũng tốt giả h ủ cũng được vẫn là tuân du trình dục đám người hiện tại cũng là lương vương p h ụ thổ thần nếu nếu hắn không tại tiến một bước lời nói tương lai lợi đến lương vương p h ụ xa suốt ngày đó cái kia thân là người cầm quyền hoàng đế nhất định sẽ ngay lập tức đến thanh tẩy đã từng lương vương p h ụ những ngày thổ thần thế nhưng đoàn vũ ánh mắt lập tức lạnh lẽo tỷ như ban ngày bản vương đối dương mưu nói câu nói kêu một dạng bản vương sự tỉnh còn chưa tới phiên các ngươi đến làm chủ làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác nếu như lại để cho bản vương biết các người dám thay bản vương làm chủ cũng đừng trách bản vương không nghiệm nhớ phía trước t ì n h cũ văn y ưu đoàn vũ nhìn hướng lý nho trên tràn đứa ra mồ hôi lạnh lý nho cúi đầu tiến lên một bước vương thượng thần tại ích châu bên kia tiến đánh lưu yên bộ pháp quá chậm đoán chừng lưu yên hiện tại cũng sẽ không tuân theo triều đình điều lệnh ngày mai ngươi chuẩn bị một chút đi hướng hán trung hiệp trợ tảng đá còn có tử lòng tiến đánh đích châu lý nho không tự chủ run dậy một cái sau đó lập tức chắp tay trả lời thần lĩnh mệnh đang lúc đoàn vũ chuẩn bị tiếp tục tuyên bố nhận lệnh thời điểm lầu các bên dưới lại lần nữa chuyển đến một trận tiếng bước chân chỉ bất quá lần này tương đối nhẹ nhàng một thân màu xanh biết váy dài đoàn liêu thanh từ lầu các phía dưới đi tới sau đó hướng về phía đoàn vũ thi lễ sau đó lại hướng về phía liêu bạch đ ổ thi lễ vương thượng quân cơ sử có giải tấu đoàn liêu thanh nhẹ nói đoàn vũ nhẹ gật đầu t r ì n h lên đoàn liêu thanh lập tức tiến lên sau đó từ ống tay n á o bên trong lấy ra một cái đèn c ẩ y phong ống trúc đoàn vũ mở ra ống trúc về sau đem bên trong mật tín trực tiếp mở rộng mật tín là dùng á ngữ n g viết có thể dùng loại này á ngữ n g trên cơ bản đều là sớm nhất một nhóm quân cơ sử t r í n h thám lúc trước từ đạn mồ hôi núi cứu trở về những hải tử kia kinh lịch thời gian sáu năm cũng đều trưởng thành là người mà còn bây giờ đều là quân cơ sử cốt cán phân bố tại các nơi chấp hành nhiệm vụ nhìn một chút nội dung phía trên về sau đoàn vũ đem mật tín thu bảo phái người truyền tin cho ký châu hứa du để chỉnh đốn binh mã chuẩn bị xuôi nam truyện châu còn có ngày mai tào c h i ề u bản vương có chuyện quan trọng tuyên bố tớ ép nói chút cái gì đi mặc dù chỗ bình luận chuyện tiểu tác giả hiện tại rất ít nói chuyện thế nhưng cũng thường xuyên nhìn khả năng là thời gian dài dần dần đã thành thói quen một chút âm thanh cũng lười hồi phục quyển sách này đến bây giờ đã hơn hai trăm v ạ n chữ chạy thẳng tới hai trăm năm mươi vật đi phía trước tiểu tác giả liền đã tiết lộ qua đoán chừng quyển sách này chín quyển về sau có lẽ liền sẽ kết thúc còn lại có thể sẽ còn bổ sung một chút phiên ngoại xem ra đến bây giờ quyển sách này đã không có đ ô i nát khả năng bởi vì kết quả đã định ra tới quyển sách này không phải hoàn toàn s á n g văn từ nhỏ tác giả kịch bản cấu tứ còn có tiền kỳ tào tháo cùng biên t i ệ u chết đều đã có thể mới gặp bánh k h ỏ nhưng kết quả khẳng định là đại viên mãn một quyển này hẳn là cũng nhanh kết thúc đến mức khu bình luận tin đồn sách mới chỉ bất quá còn tại cấu tứ mà thôi sớm đây có lẽ quyển này kết thúc về sau tiểu tác giả sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đều là không chừng sự tỉnh Trường tôi trường tôi con con mẹ mẹ đoá đoá chi lộ, hai bên sơn son cột trụ hành lang trong bóng c h i ề u hiện ra đỏ sậm giống như chưa khô v ế t máu mái hiên trồn hổm đồng thú vật trương răng trận mắt đ ú c bằng sắt đèn cung đ ỉ n h tại gió lùa bên trong không nhúc nhích tí nào chỉ ném xuống lạnh lẽo cứng răn bóng tối vị ương cung phía trước mấy trăm tên t r i ề u thần tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ đ ẻ thấp âm thanh lẫn nhau ở bên thai nói nhỏ trên bầu trời mây đen áp đỉnh tựa hồ đang nổi lên một tràng phong bạo dương y ư u dương phụng dương kỳ ba dương đứng chung một chỗ trên mặt đều mang vô cùng nặng nề biểu lộ hà linh tư tử vong mù mịt giống như một thanh áp đao đồng dạng treo ở dương Thị đỉnh Đầu. để đêm qua ba người mãi đến bình minh thời điểm đều khó mà ngủ phía trước tất cả xem như đều là thái hậu hà linh tư ý chỉ không dạ thế nhưng hoàng đông dương thị nhưng là thái hậu hà linh tư ý chỉ kiên quyết người chấp hành t r ặ n đ ư ờ n g thái hoàng thái hậu đồng thị cùng lưu hiệp từ lương vương phủ bên trong đem lệnh vương phi đồng thích hợp mời đến hoàng cung mang b i n h thủ thành đối kháng đồng c h á c trong này dương thị sung làm bao nhiêu nhân vật chỉ có dương biêu dương phụng còn có dương kỳ chính mình biết dương biêu có thể dự liệu được đoàn vũ trở về, về sau nhất định sẽ lôi đình tức giận thế nhưng dương biêu nằm mơ cũng không có nghĩ đến cái này tức giận chi uy vậy mà lại mạnh đến loại này trình độ thái hậu hà linh tư vậy mà chết rồi mặc dù từ trong cung truyền n g ô n hà linh tư là tự sát nhưng cuối cùng là tự sát có khả năng hay không là đoàn vũ bức bách tại dương biu ê nhìn tới không phải có khả năng mà chính là mà còn không riêng gì dương biu ê một người nghĩ như vậy chỉ sợ là văn võ bá quan đều nghĩ như vậy giờ lành đã đến cửa cung mở kèm theo tiểu hoàng môn một tiếng hô to vị ương cung cửa cung mở ra sắp xếp chỉnh t ề triều thần theo thứ tự đi tới vị ương cung trong chính điện màu đen điệu in nuốt sống tất cả tiếng chân cởi xuống trên chân bước đi t r i ề u thần không tiếng động đi tại trên đại điện thanh đồng hun lô p h u n ra từng sợi khói xanh quấn quanh lấy mạ vàng lương trụ bên trên giữ t ậ n quỳ long văn đại điện hai bên bọn thị vệ thiết giáp tấn công nhẹ vang lên đâm rách đi lặng như gốm tượng đứng ở thềm son hai bên cựu trọng trên bậc thềm ngọc huyền mang chối ngọc bóng tối dần dần bao phủ cả tòa tuyên thất điện mặc màu đen vương bảo đoàn vũ bên hông b ộ kiếm dưới chân đạp một đôi màu đen dày bó đứng tại long ý bên cạnh lên điện được đeo kiếm là hán linh đ xem như đại hán duy nhất khác họ vương trình hợp vỡ vụn sơn hà khác họ vương đoàn vũ hữu dụng vinh hạnh đặc biệt không chỉ có những chuyện này khai phủ dụng cụ cùng tam thi ban cho thiên tử chín tích lễ nhưng những n à y tại hôm nay tựa hồ cũng đã không thể thỏa mãn với đó lúc đứng tại long ỉ bên cạnh đoàn vũ chỉ cần đoàn vũ lúc này bước chân di động hai bước sau đó ngồi ở kia tượng t r ừ n g cho thiên hạ cao nhất quyền lực đ ỉ n h phong trên ghế ngồi điện hạ mọi người liền sẽ quỳ xuống tới nhưng mà đoàn vũ chỉ là đứng tại long ỉ một bên dùng cặp kia tựa hồ có thể nhìn rõ tất cả hai mắt nhìn xem điện hạ người trừ chiều thần bên ngoài lương vương phụ thuộc thần cũng đều đứng tại phía dưới đại điện bản vương rời đi khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình đoàn vũ vừa mở miệng chính là kinh lôi bản vương cảm thấy rất sinh khí đang lúc nói chuyện thời điểm đoàn vũ bước chân cựu trọng trên bậc thềm ngọc từng bước một hướng đi quần thần đứng thẳng trên đại điện đứng tại hàng thứ nhất dương biêu đứng núi chịu xào đối diện đối mặt đoàn vũ làm đoàn vũ từ trên cầu thang đi xuống đồng thời đi tới dương biêu trước mặt thời điểm dương biêu toàn thân trên giới đều ngăn không được đang r ú n g d y trên trán còn có trên lưng đều là mồ hôi lạnh chảy dòng mắt thấy mồ hôi liền làm ướt dương biêu sau lưng một mặt triều ở trên cao nhìn xuống đoàn vũ cúi đầu nhìn xem dương biêu hùng tráng thân thể ngăn tại dương biêu trước mặt tựa như một tôn không thể dung chuyển giống như núi cao dương tư đồ bản vương có chuyện hỏi ngươi đoàn vũ nhìn xem cúi đầu dương biêu nói t h ầ n biết gì nói đấy rất tốt đoàn vũ khẽ gật đầu hai mắt nhắm lại nói bản vương hỏi ngươi lúc trước thái hoàng thái hậu còn có đồng hầu vào trường an thời điểm có phải là ngươi phái người đi lẽ nắm sát tối đoàn vũ tiếng nói vừa ra toàn bộ đại điện ánh mắt liền trong nháy mắt tập trung vào dương biểu trên thân、Phu、phù phù một giây sau dương biu liền trực tiếp quỳ gối tại đoàn vũ trước người vương thượng thần nghĩ kỹ lại trả lời đoàn vũ ánh mắt l ạ n h lạnh quỳ trên mặt đất dương biu thân thể đột nhiên run lên sau đó tại tầm mắt mọi người phía dưới chậm rãi nhẹ gật đầu vương thượng thần có tội là thần phái người đi chặn giết thái hoàng thái hậu cùng đồng h ậ u thần lo lắng thái hoàng thái hậu vào trường ăn về sau sẽ uy hiếp thái hậu cùng với bệ hạ địa vị từ đó làm cho dương thị lợi ích bị hao tổn cái này mới ma x u ô quỷ kiến tốt rất tốt đoàn vũ thu hồi híp mắt hai mắt tiếp tục nói đem lúc trước chặn giết thái hoàng thái hậu tất cả mọi người danh sách liền đưa tới. ngày mai giữa trưa phía trước bạn vương muốn ở ngoài thành bắc quân đại doanh nhìn thấy bọn họ mọi người thần thần tuân mệnh dương mưu âm thanh run dậy chờ đợi vận mệnh tiếp tục giáng l â m còn có đoàn vũ tiếng nói nói một trận thái hậu ý chỉ dương mưu chính là phụ quốc công thần trị quốc lương tài bây giờ bệ hạ hôn mê quốc không thể một ngày không có vua đặt lệnh dương mưu phụ tá t ấ t quân a quỳ trên mặt đất dương mưu xứng sở đột nhiên ngẩng đầu lên bất khả tư nghị nhìn xem đoàn vũ cái này vương thượng đoàn vũ không để ý đến dương mưu kinh ngạc ngược lại hướng đi dương phụ lần này không đợi đoàn vũ mượm dương p h ụ n liền trực tiếp quỷ trên mặt đất vương thật thần ngâm miệng đoàn vũ hử lạnh một tiếng bản vương để ngươi nói chuyện sao dương p h ụ n trực tiếp dọa đến toàn thân run dậy như run dậy đối với dương mưu đoàn vũ không riêng cao hơn giờ cao lên sau đó nhẹ nhàng thả xuống đồng thời còn muốn thu phục hà linh tư vừa mới chết bây giờ chính là ở vào mẫn cảm kỳ thời điểm hoàng nông dương thị xem như quan trung sĩ tộc vị trí trên cùng thời khắc mấu chốt có thể tạo được yên ổn nhân tâm tác dụng mà còn dương mưu không phải viên mỗi cũng không phải viên dựa vào thu phục tự nhiên tương đối dễ dàng thế nhưng chỉ là một cái dương mưu dơ cao đánh khẽ liền có vẻ hơi nô h ò a cho nên dương phục nơi này tự nhiên không thể tùy tiện tha thứ tháo xuống người ti lệ giáo hí một t r ư ớ c giải trừ bắc quân ngũ hiệu giáo hí trước vụ bản vương cùng ngươi hai ngàn binh mã tiến về bắc hung nô khu vực năm trước bản vương tại t r i n h phạt tây vực thời điểm ô tôn bỏ chạy đến bắc hung nô thảo nguyên đến nay chính ở chỗ này bổ nhiệm ngươi là bảo vệ hung nô trung lãn tướng trước khi đến hung nô về sau bản vương tự sẽ điều động ngô nhà bếp suối phối hợp ngươi tiến đánh ô tôn tản bộ không pha ô tôn không được trả lại đoàn vũ một câu cũng đã đem dương phục gắt gao đính tại bắc hung nô mà quỳ trên mặt đất dương phụng thì là gắt gao đem mặt dán tại dưới chân cầm thạch trên mặt nền khẽ động cũng không dám loạt động Trương một câu liền đã đem dương phụng vận mệnh cho chú định ô tôn cùng hung nô gần như giống nhau đều là dân tộc du mục phía trước tại tây vượt thời điểm còn có một chút thành trì thế nhưng từ khi bị đoàn vũ sau khi đánh bại ô tôn liền biến mất ở bắc hung nô đại thảo nguyên bên trên phía trước hô nhà bếp suối có nhiều hồi báo qua ô tôn tình hình gần đây mà hung nô cũng tại phương bắc trên thảo nguyên cùng Âu tôn có nhiều giao chiến cùng loại với dân tộc du mục muốn tại một hai trận thậm chí cả nhiều tràng chiến dịch bên trên thắng lợi rất đơn giản nhưng nếu như nói nếu là n ổ tận gốc lời nói vậy liền rất khó khăn dân tộc du mục chính là như vậy đánh không lại liền có thể chạy mà dân tộc du mục cao tính cơ động lại chú định bọn họ chỉ cần là chạy vậy liền không có cách nào lại truy quân hán n h ỉ lại chính là đường tiếp tế một khi đường tiếp tế kéo quá dài liền căn bản không có cách nào làm đến thời gian dài tác chiến dương phụng muốn phá ô tôn trừ phi là có đoàn vũ loại này bản sự nhưng dương phụng không có đạo này hạ mệnh lệnh tới dương p h ụ c liền tương đương với bị lưu này bất quá dương p h ụ c vẫn như cũ cái gì cũng không dám nói đây đã là cho dương p h ụ c lưu lại một con đường sống nếu quả thật có cái gì bất mãn cái kia sợ rằng liền sinh lộ cũng không có thần lĩnh mệnh dương p h ụ c âm thanh r u n dày nói lôi kéo m ô t á đây chính là đoàn vũ thái độ đối với dương mưu đoàn vũ lưu lại một đường đối với dương p h ụ c đoàn vũ cũng lưu lại một đường quách hồng đoàn vũ nhìn về phía đứng tại tam công cựu khanh về sau từ lúc đi đến lạc dương đảm nhiệm hồng lư tự khanh quách hồng thần tại, mặc t h i ê u phục cầm trong tay hốt b à i quách hồng tiến lên một bước hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ đáp lại mặc cho hồng lư tự k h e n quách hồng là ti h lễ giáo ý một chức đoàn vũ không chút do dự nói nghe đến lời này quách hồng lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó vội vàng chắp tay hành lễ nói thần quách hồng tuân mệnh không phải lính chỉ tạ ơn mà là tuân mệnh lính chỉ tạ ơn lính chính là thánh chỉ, cảm ơn chính là hoàng ân lúc này dùng tại đoàn vũ trên thân hiển nhiên không thích hợp mà còn cái này cũng không đủ để biểu đạt quách hồng lập trường nhưng t u n mệnh liền không đồng đạo lập trường tươi sáng tuân theo chính là đoàn vũ mệnh lệ thiên hạ sĩ tộc nói là một nhà thế nhưng trên mặt đất v ư ợ t bên trên lại có cực kỳ tươi sáng phân chia thiên hạ sĩ tộc lấy dính xuyên sĩ tộc cầm đầu mà dính xuyên sĩ tộc lại lấy dính xuyên tứ đại sĩ tộc cầm đầu sở dĩ như vậy cũng là bởi vì dính xuyên địa lợi nguyên nhân dính xuyên tới gần lạc dương cho nên đang tuyển chọn nhân tại thời điểm tự nhiên càng là gần sát địa phương càng là có ưu thế cái này gọi nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng l i ê n như là đại hán mới bắt đầu đô thành tại trường an một dạng lúc kia hưng khởi chính là quan nội sĩ tộc còn có thế gia thế nhưng làm đông hán thủ đô di chuyển đến lạc dương về sau những cái kia đã từng dựa vào địa lợi ưu thế mà phát triển gia tộc thì là bắt đầu từ từ cô đơn trừ dĩnh xuyên sĩ tộc bên ngoài còn có quan nội sĩ tộc kinh châu sĩ tộc từ châu sĩ tộc ký châu sĩ tộc những này sĩ tộc tại là quan đồng liêu thời điểm đều kết làm hương đảng lẫn nhau giữ gìn hương đảng tự thân lợi ích đây cũng là đông h á n cấm nguyên nhân một trong trường an tại quan bên trong dĩnh xuyên sĩ tộc tại chỗ này có thể nói là thân ở dị địa thang hương khẳng định đấu không lại quan trung sĩ tộc đương kim t ă n công dương mưu tống tác vi đoan còn có cựu thanh những này tất cả đều là quan trung sĩ tộc đi ra đoàn vũ một cử động kia chứ đem dĩnh xuyên sĩ tộc dẫn vào bên ngoài cũng là tại k h u y ê n bảo quan trung sĩ tộc thiên hạ không chỉ có quan bên trong đương nhiên riêng là quách hồng một người không hề đủ bởi vì quách thị tại dĩnh xuyên cũng không phải là tứ đại tộc cho nên đoàn vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía tuân du tuân du thăng n h i ệ m thượng tư h lệnh thần tuân mệnh lương vương phủ đi ra tuân du đặt ở trường an triều đình một cái dĩnh xuyên tứ đại tộc một trong tuân thị lực lượng liền càng có lực chân nhất lý nho đoàn vũ ánh mắt phức tạp nhìn hướng lý nho nếu như nói trường an đoạn thời gian này phát sinh sự tỉnh có ai ở sau l ư n g trợ giút như vậy lý nho hiểm nghi khẳng định là lớn nhất bất quá nói đi thì nói lại lý nho tại trợ giúp không hề hoàn toàn là chuyện xấu từ một loại nào đó góc độ đi lên nói đây cũng là một chuyện tốt nhưng lý nho có lập trường mà còn đoàn vũ từ trước đến nay không thích người khác giúp hắn tự tiện làm chủ、Thần. tại h ầ n t lý nho cũng là ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó cầm trong tay hốt bài tiến lên một bước đoàn vũ hít sâu một hơi lý nho phía trước chức quan chính là thượng tư lệnh chỉ bất quá đoàn vũ vừa mới đã nói qua để tuân du đảm nhiệm thượng tư lệnh cho nên lúc này lý nho đã không có chức quan hán trung bên kia đã nửa năm không có tiến triển phía trước bản vương cũng đã nói muốn cắt cử một người đi qua chủ trì đại c ụ hán trung thái thú tô cố lý chính có thứ tự nhưng cơ biến không đủ binh pháp thao lược cũng không bằng n g ư ờ i cho nên bản vương chuẩn bị cho ngươi đi hướng hán trung chủ trì đối lưu i ê n t r i n h phạt ngươi nhưng có cái gì muốn nói không có ngày hôm qua tại lương vương phủ thời điểm đoàn vũ liền đã nói chỉ bất quá hôm qua là lén lút hôm nay thì là công khai đây là một loại thái độ cho cả s ả n h đường t r ư khanh nhìn thái độ xem ra đoàn vũ không riêng muốn đem không nghe lời thanh tẩy đi ra mà còn liền gia thần của mình m ặ c phủ chi thần cũng giống như vậy dáng người nào chống lại vô luận là không phải công h ấ n rất cao đều muốn nhận đến chèn ép đây chính là vương quyền đây chính là bá đạo đây chính là người cô đơn con đường lý nho cúi đầu thấy không rõ trên mặt biểu lộ nhưng mặc cho do ai đều đã hiểu từ nhiệm thượng tư h lệnh chuyển thành h á n trung liền xem như h á n trung thái thú thì phải làm thế nào đây đã rời xa quyền lực trung tâm cái này liền giống như là bị lưu đày đồng đạo chỉ bất quá so với dương phụng muốn tốt một chút liền tính tương lai í c châu đánh xuống nhiều nhất lý nho cả đ ờ i này cũng chỉ có có thể d ứ n g bước tại ích châu thứ sử trên vị trí này có lẽ có lẽ chờ đợi ngày đó chờ đợi lãnh vương phi đồng thích hợp dòng dõi kế thừa lãnh vương vị trí mới có lý nho tại xoay người ngày đó vất quá lấy lý nho niên kỷ chỉ sợ là đợi không được ngày đó thần tuân mệnh lý nho cúi đầu đáp lại còn có chuẩn bị lên đường đi hướng hán t r u n g thời điểm bản vương biết chút ba ngàn binh mã giao cho lý giác quách tỷ hai người để bọn họ hộ tống ngươi cùng nhau đi tới hán chung đi hướng hán chung về sau nghe theo sắt đá đầu điều khiển còn không có kết thúc cùng nhau bị lưu vong còn có lý giác quách t ỷ hai người không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra khẳng định là bởi vì lúc trước hai người mang bình vây quanh trường an nghe đến đoàn vũ một loạt nhận lệnh trong lòng có quỷ người đều đã mồ hôi lạnh c h ả y dòng lập tức phái người tiến về hàm có quan truyền lệnh phiêu kỵ tướng quân đồng trác khiến cho lánh binh năm ngàn hợp tác hứa du tiến về duyện châu tiến đánh lưu đại khiến mã đ ẳ n g tiến về võ h uy mặc cho võ uy thay thú lệ theo đoàn vũ từng đạo mệnh lệnh được đưa ra có thăng chức có bị lưu vong còn có bị giáng chức chê làm tất cả nhận lệnh đều kết thúc về sau chúng thần cũng còn đang chờ một kiện lớn nhất sự t ì n h tuyên bố chính là có quan hệ với đế vị lưu biện hôn mê bất tỉnh hà linh tư trước khi chết muốn lập lưu thiên giám quốc hiện tại đoàn vũ trở về có thể hay không bởi vì hà linh tư chết mà phát sinh biến cố hay là nói đoàn vũ sẽ thay vào đó chương 805, l ư u thiên tội bị thái hậu không chết chương 805, l ư u thiên tội bị thái hậu không chết ánh nắng ban mai xuyên thấu qua c h ạ m trổ s o n g cửa sổ tại vị ương cung hậu cung gạch xanh trên mặt đất ném xuống bụi bật b u ồ sáng trong điện tràn ngập trầm t h ủ y hương ký tức thanh đồng tiên hạt trong lò lượn lở dâng lên khói xanh tại mạ vàng hoa văn m à u lương trụ ở giữa chậm dài xoay quanh sơn son của trụ hành lang bên trên chiếm cứ huyền điệu hình dáng trang sức lá vàng khảm nạm cánh chim tại nắng sớm bên trong lúc sáng lúc tối phá phất sau một khắc liền muốn bố cánh bay vào sơn hải kinh trong chuyển thuyết đi mặc khúc cư sâu áo các cung nữ nâng sơn bàn bước nhanh xuyên qua hành lang k i a dày bước qua vân văn gạch lúc phát ra vụn bạt tiếng vang vũng xuống lông mi tại gò má ném xuống bóng tối giống một đám bị chấn động tới tức điệu duy trì vừa đúng chỗ góc cua mạ vàng thu được núi lô bên cạnh lớn tuổi nữ quan đang dùng sừng tê trải thấm tường bi lộ là một vị tựa tại bằng mấy bên trên quý nhân chỉnh lý đến eo tóc đen quý nhân đầu ngón tay vô ý thức vớt ve trên bàn trà chưa triển khai thẻ tre phía trên kia còn dính đêm qua chưa khô mừng ấn phía đông điện thờ phụ truyền đến trung nhạc nhẹ văng lên mười hai quạt một kiểu điều khắc vân lôi văn sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được các nhạc sĩ điều chỉnh thử nhạc khí cắt hình vừng tỉnh quận t ạ i gấm đệm trên ghế ngủ gật con báo nó vểnh hai lúc cái đôi quét lật được lấy sơn sớm ngọc chi lương lương một tên c hà linh mạn quay người nhìn thoáng qua sau lưng sau đó xách theo bên hông váy đứng dậy từng có lúc làm tỷ tỷ hà linh tư ở tại lạc dương thâm cung bên trong thường thụ lấy hoàng hậu mang tới tất cả thời điểm nàng là vô cùng ghen tỵ ghen tỵ cùng là tỉ muội vì cái gì đồng nhân không đồng mệnh hà linh mạn tự nhận là không thể so tỷ tỷ hà linh tư dài đến kém thậm chí tại một số địa phương phải mạnh hơn tỷ tỷ nhưng vì cái gì tỷ tỷ có thể trở thành hoàng hậu mà nàng chỉ có thể gả cho một cái thái giám nhi tử vì thế hà linh mạn đoán trách qua ghen ghét qua thậm ngũ hà linh mạn m u ố n cho rằng sẽ là một đoạn hạ sương tình duyên làm tỷ tỷ hà linh tư lại lần nữa chia sẻ đoàn vũ thời điểm hà linh mạn trong lòng thậm chí còn có chút cao hứng bởi vì lần này nàng rút đến thứ nhất được đến đoàn vũ có thể càng đi về phía sau hà linh mạn liền càng ngày càng cảm thấy không thích hợp tỷ tỷ hà linh tư lợi dụng hoàng hậu quyền lợi có thể tại hoàng đế bên cạnh giúp đỡ đoàn vũ thổi bên gối gió trợ giúp đoàn vũ t h ừ a b ị tựa hồ trận này liên quan đến hạ sương tình duyên trò chơi cũng tại tỷ tỷ nàng quyền lực can thiệp phía dưới dần dần chiếm cứ thượng phong lại về sau tỷ tỷ hà linh tư mang thay có đoàn cái này càng là để hà linh mạn ghen ghét không thôi dựa vào cái gì dựa vào cái gì tốt sự tình toàn bộ đều rơi vào t ỷ t ỷ t r ê n thân cái kêu mang thai không phải nàng từ lạc dương đến trường an t ỷ t ỷ hà linh tư tại lạc dương là nhất quốc trí mẫu là hoàng hậu mà quay người đến trường an nhưng lại là cao cao tại thượng thái hậu có thể mãi đến ngày đó mãi đến nàng bước vào cửa cung bước vào vị ương cung nhìn thấy t ỷ t ỷ ngồi yên tại chất nhi giường bệnh phía trước nhìn thấy tỉ tỉ giống như điên quần một mặt kia hà linh mặn trong lòng ghét tỉ nhiều năm g h e n tị và không cam l ò n g hình như một mặt bị đánh nát gương đồng đồng dạng vỡ vụn từ cái kia đầy đất vỡ vụn gương đồng bên trong nàng nhìn thấy những năm này tỉ tỉ lòng chua sót bất đắc dĩ và o trong tâm bên trong đã sớm bị cái này thầm cung g ô n g xiềng còn có quyền lực vòng xoáy vận ba không ra hình dạng gì tất cả cớ gì như vậy hà linh mạn không hiểu rõ những ngày này nàng không cách nào ngủ từ đầu đến cuối đều đang suy tư vì cái gì muốn như vậy cuối cùng nàng chỉ lấy được một đáp án có thể chính là bởi vì như vậy có thể trở thành hoàng hậu thái hậu cái kia mới không phải nàng thoải mái đồng thời hà linh mạn cũng cảm thấy một cỗ sợ h ã i thật sâu cái này nàng ghen tỵ thật lâu thâm cung cái kia nàng đã từng muốn thay vào đó vị trí ở bên trong ngồi tại phía trên thời điểm thật sẽ t h ư thái như vậy hiện tại nàng đi v à o mặc trên người tỷ tỷ đã từng xuyên qua khuya bảo đỉnh đầu mang theo chính là mạ vàng m ũ phượng l i ê n trang dung cũng cùng tỷ tỷ ngày xưa đồng d ạ n g chỉ cần không ở gần đi nhìn thật đúng là khó mà phân biệt đứng dậy hà linh mạn nhìn thoáng qua sau lưng một tên cung nữ cẩn thận từng ly từng tí tại hai cái ma ma đi cùng phía dưới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 hà linh mạn cũng cười ta cuối cùng vẫn là không so được tỷ tỷ a vị ương cung trên đại điện đoàn vũ đứng cách long n ỉ còn có một bước tả hữu vị trí theo một tiếng đến từ trung thường thị bên trái phong thông báo an mặc cùng hà linh tư ngày xưa lên t r i ề u thời điểm đồng dạng hà linh mạn ôm trong ngực đoạn ngắn ngày tòng long ghế d ự a phía sau rèm châu cản trở sau tấm bình phong đi ra sau đó ngồi ở phía sau bức rèm tre trên ghế ngồi ôm ấp tất quân vung rèm c h ấ p chính mà khi hà linh mạn thân ảnh xuất hiện tại long n ỉ phía sau bức rèm tre đồng thời ngồi ở tấm kia ngày xưa hà linh tư thường xuyên ngồi trên ghế ngồi thời điểm trên đại điện tất cả mọi người trận to trong mắt quốc không thể một ngày không có vua vậy hạ gặp chuyện bản vương cảm giác sâu sắc đau lòng bản vương cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thi cứu nhưng vẫn là câu nói kia quốc không thể một ngày không có vua nói xong về sau đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía phía sau b ứ ớ c rèm tre hà linh tư tự tận ở vị ư ơ n g cung chỉ là tin tức n g ầ m cũng không có bất kỳ người làm ra chính diện đáp lại thậm chí liền tăng lễ còn có thái hậu tấn ngày sau bất luận cái gì lễ nghi đều không có cái kia chết hay không liền thành huyền nghi mà đoàn vũ nói không có chết đó chính là không chết bản cung làm hà linh mạn phun ra bản cung hai chữ thời điểm trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh bản cung thân thể ôm bệnh lại trong cung chuyển ra bản cung bất cứ tin tức gì đều là giả dối tất nhiên phụ chính vương trở về tất cả dựa theo bản cung phía trước ý chỉ tiếp tục hà linh mạn có chút cúi đầu nhìn về phía trong ngực đoạn ngắn này r è n châu vấn lên cung nữ đem đoạn ngắn này tiếp nhận sau đó trở về đoạn vũ trước mặt đoạn vũ từ cung nữ trong ngực tiếp nhận đoạn ngắn này thời điểm đoạn ngắn tiên nhất đem liền tóm lấy đoạn vũ một ngón tay vui miệng nhỏ đều không khép lại được a phụ, phụ đoạn ngắn này kích động lại cao hứng vận động lên nhỏ thân thể đoàn vũ có thể cảm giác được rõ ràng đoạn ngắn ngày trên thân lực lượng càng lớn có thể để cho đoàn vũ cảm thấy lực lượng lớn đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi nhìn xem chính mình tiểu nhi tử đoàn vũ cũng cười sau đó đem tiểu nhi tử trên thân tạ lót mở ra lộ ra bên trong tỉ mỉ c ắ t chế màu đen l o n g bảo vậy hạ còn chưa tỉnh lại thời khắc từ tân đế g i á m quốc bản vương làm phụ chính vương dương mưu vi đoan tống tác ba người làm phụ quốc đại thần nếu để cho bản vương lại nghe nói ai dám tin đồn cái gì xoan ị cái gì mưu sát cái gì thái hậu tự sát cũng đừng trách bản vương trở mặt không quen biết đoàn vũ ánh mắt liếc nhìn phía dưới đại điện hà linh tư chết hay không là hắn định đoạt đoàn vũ nhớ tới kiếp trước một câu ta biết bọn họ đang gà ta bọn họ cũng biết ta biết bọn họ đang gà ta nhưng bọn họ liền lửa lại có thể thế nào quyền nói chuyện từ đầu đến cuối nắm giữ tại có thể phát biểu người trong tay mà không phải cái gọi là thiên hạ trúng luận theo thời gian tiến vào tháng năm vườn hoa bên trong màu xanh biếc cũng dần dần nồng đậm thuộc về đồng nghi an thích hợp cung hậu hoa viên bên trong đã năm tuổi tiểu đoàn một ngay tại vườn hoa bên trong truy đuổi phá kén thành bướm hồ điệp vườn hoa chính giữa có một tòa bị nước suối vờn quanh thạch đ ỉ n h trong suốt dòng suối bên trong thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thành đán kết đội tới lui con cá đang theo nơi xa đầm sâu mà đi bắt rác thạch đ ỉ n h bên trong đồng nghi mặc một thân màu trắng lớn quê bạo bên ngoài bao bọc trong suốt xa y đang ngồi ở trên băng ghế đá trước mặt hình tròn trên bàn đá trưng bày một cái tinh xào đàn một hộp cơm hộp cơm trên dưới tổng cộng bốn tầng thị nữ đang từ trong hộp cơm lấy ra trước thời hạn sắp xếp gọn bánh ngọn bẩy ra tại trên bàn đá một bên bình ngọc bên trong còn có thể nhìn thấy có chút nộn nhạo màu đỏ nho rượu ngon ngồi xuống về sau đồng nghi tựa hồ đang chờ người nào thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa vườn hoa vườn hoa bên trong ngay tại thị nữ đi cùng phía dưới đuổi theo hồ đ i ệ p tiểu đoàn một bước chân dừng lại nhìn thấy sau lưng người tới về sau trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sau đó quay người liền hướng về sau lưng chạy đi điện hạ chậm một chút theo sau lưng thị nữ vội vàng đuổi kịp tiểu đoàn một bước chân lúc này đã năm tuổi tiểu đoàn một rõ ràng muốn so người đồng lứa lớn lên cao hơn nữa còn cương tráng kế thừa đoàn vũ còn có đồng nghi ưu tú ghen làm cho tiểu đoàn một dáng dấp cũng mười phần xinh đẹp t h ì n h nhiên muộn m u ộ i tiểu đoàn một một bên chạy một bên hướng về phía nơi xa một đôi mẫu nữ lớn tiếng la lên nơi xa đoan trang tú l ệ mặc một thân màu đen váy dài đinh phu nhân trong tay dắt một cái phấn đ i ê u ngọc trác tiểu cô đương nghe đến tiểu đoàn một ồn ào về sau n g n g đầu nhìn thoáng qua dắt tay đinh phu nhân đinh phu nhân cười cười sau đó bung lòng tay ra t à o trời trong xanh lập tức chạy về phía tiểu đoàn, Thình mội mội, điệp, tiểu đoàn một thính nhiên muộn muộn bên kéo qua tàu trời trong xanh tay nhỏ sau đó chỉ hướng vườn hoa nơi xa ấ n ẩn cười gật đầu tiểu tào tình lập tức đi theo cùng nhau hướng về v ừ a vận tiểu đoàn một đến phương hướng chạy nhanh dẫn tới thị nữ sau lưng lại là một trận lo âu và đuổi theo mà đinh phu nhân thì là tại thị nữ đi cùng phía dưới hướng về thạch đỉnh phương hướng đi đến đinh thị tỷ đinh phu nhân đi tới thạch đỉnh bên ngoài thời điểm đồng nghi vội vàng đứng dậy đinh phu nhân không có vô lễ mà là lập tức hướng về phía đồng nghi nắp lễ gặp qua vương phi nương nương đồng nghi một bước tiến lên cười giữ chặt đinh phu nhân tay sau đó đem đinh phu nhân đưa đến thạch đỉnh bên trong lại hướng về phía xung quanh thị nữ p ấ t p h tay các người trước đi trước đi thị nữ ứng thanh rời xa thạch đình xung quanh sau đó đồng nghi lôi kéo đinh phu nhân tay ngồi xuống tại thạch đình bên trong đồng thời cầm lấy đặt ở trên bàn đá bình ngọc cho đinh phu nhân rót một ly rượu nho đoạn thời gian này không có tìm đinh t ỷ t ỷ tụ họ một chút đúng là là có chút thoát thân không ra một hồi nhỏ thường cùng ta nói muốn nhiệt tình mà ta cái này là mẹ lại cũng chỉ có thể nhốt ở tại cái này an thích hợp trong c u n g vẫn là vương thượng hồi phủ về sau ta cái này mới có thể để cho hai đứa bé gặp mặt một lần đồng nghi có chút tự trách nhìn hướng nơi xa ngay tại chơi của hai đứa、bé. đinh phu nhân cười bưng chén rượu lên nói cây ngay không sợ chết đứng tất nhiên vương phi không có sai lầm tự nhiên là không cần lo lắng chẳng qua là một chút đạo trích người hãm hại mà thôi vương phi cần gì phải làm thật đồng nghi khẽ lắc đầu tỉ tỉ nói thật nếu như có thể mà nói ta thật không nghĩ vương thượng như vậy vất vả ban đầu ở tấn dương thời điểm mặc dù lúc kia vương thượng trước quan thấp thế nhưng qua lại so hiện tại vui vẻ chúng ta cùng một chỗ trong nhà đống lửa vây quanh đống lửa khiêu vũ ca hát cũng là rất vui vẻ mà bây giờ mặc dù ở tại một cái trong phủ lại thay đổi đến càng ngày càng xa lánh ta đều đã có tầm một tháng chưa từng gặp qua thiền nhi tỷ tỷ đinh phu nhân nhẹ nhàng g ậ t đầu nếu bản về hoàn cảnh lớn lên không quản là đồng nghi cũng tốt vẫn là điêu thuyền cũng được cũng không bằng đ i n h phu nhân đinh thị đời hoạn hai ngàn thạch từ nhỏ biết hào môn đại tộc c à n g là cường đại người nhà ở giữa thì càng xa cách đồng nghi bị tuân gia có hiểm nghi mưu hại bệ hạ về sau cái này an thích hợp cùng liền so bình thường lành lạnh quá nhiều điểm này dù cho đồng nghi không nói đ i n h phu nhân cũng có thể cảm động thân thụ vương phi không cần quá mức lo lắng tất nhiên vương thượng đã trở về cũng đã cho vương phi chính danh cái tia tất cả liền đi qua đinh phu nhân an ủi nói đi qua đồng nghi khẽ lắc đầu thật đi qua sao ngày ấy hà linh tư lôi kéo tay của nàng leo lên đầu thành hướng ngoài thành phụ thân báo cho tất cả đều là hiểu lầm nàng nhớ rõ trên tường thành những người kia nhìn nàng ánh mắt trong lòng mỗi người đều giống như là có mặt khác một phen đáp án đồng dạng phụ thân nàng mang binh bao vây trường an thật là bởi vì không phải nàng hành thích hoàng đế còn là bởi vì thái hậu bức bách tại áp lực tại loại này vấn đề lựa chọn bên trên mọi người càng muốn tin tưởng thiên về âm mưu một phương ngôn luận mà tại trở lại vương phủ về sau đồng nghi cũng rõ ràng cảm thấy một tia không đúng bầu không khí tựa hồ cái này vương phụ tựa như là cũng từ đầu đến cuối bao phụ tại một tầm nhìn không thấu h ắ t xa phía dưới đồng nghi muốn tìm một cái chi kỷ người đem trong lòng lời nói đều nói ra một phen nhưng mà lại không biết tìm a i mà ngày ấy trở về đoàn vũ cũng từ đầu đến cuối không có đến an thích h ợ p cung nhưng ngày đó tại đoàn vũ vào thành thời điểm nói một câu nói để đồng nghi cảm thấy đoàn vũ cũng giống như thay đổi ta hiện tại chỉ hy vọng hy vọng hai đứa bé có thể bình an trưởng thành đồng n h i ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại vui lụa ầm ĩ bên trong tiểu đoàn mục còn có tiểu tạo tình hai năm này ở chung hai đứa bé đã sớm thanh mai trúc mã mà đồng nghi còn có đinh phu nhân đã sớm ngẩm cho phép hai đứa bé sau khi lớn lên chuyện kết thân lương lương chiều hội kết thúc một tên thị nữ đi tới đồng nghi sau lưng túi đầu đẻ thấp tâm t h a n h nói đồng nghi lập tức xoay người lại sau đó có chút cấp bách cùng thấp t h n g hỏi có hay không liên quan tới phiêu kỵ tướng quân thông tin thị nữ nhẹ gật đầu phiêu kỵ đại tướng quân lĩnh mệnh từ hàm cốc quan dẫn đầu binh mã tiến về kỳ châu thượng ư thư lệnh đại nhân đi hát c u n g hợp tác thiết tướng quân công phạt í c h châu còn có lý quách hai vị tướng quân cũng bị rời chấn t ư ơ n g vương chén rượu đồng nghi cánh tay nhẹ nhàng run lên rượu suýt nữa rơi v ã i mã tướng quân bị điều đi võ vi quận cái này một loạt điều động tất cả đều là nhằm vào lương châu nhất hệ văn thần v õ tướng nói càng chuẩn xác một điểm đều là nhằm vào đồng nghi nhà mẹ đ ể cái này nhất hệ bên này đồng nghi nhẹ nhàng ngâm miệng sau đó hướng về phía thị nữ phất phất tay ngươi đi xuống trước đi vương thượng nếu là trở về lại thông báo b ả n cung nói xong về sau đồng nghi liền q u a y người nhìn về phía ngồi tại đối diện đinh phu nhân sau đó lộ ra một vệ cởi khổ vương thượng vẫn là hoài nghi ta đinh phu nhân khẽ nhữ mày từ cái này một loạt nhận lệnh có thể nhìn ra đồng n g h i nhà mẹ đẻ cái này phía sau tất cả thế lực gần như đều bị điều đi vị trí trọng yếu trấn giữ hàm cốc quan đồng c h ắ c bị điều đi đi hướng kỳ châu thân là thượng thư lệnh lý nho bị điều đi đi hướng hà trung mà đóng giữ trần thương lương thực muốn nói lý giác bách tỷ cũng đi nha m ộ i m ộ i mọi thứ đều là có hai mặt m ộ i m ộ i cần gì phải từ quấy nhiêu đâu vương thượng mặc dù làm ộ t phen điều khiển nhưng cũng không thật nói cái gì sao không chờ gặp qua vương thượng về sau lại nói đâu chương tám trăm linh bảy dĩnh xuyên sĩ tộc chương tám trăm linh bảy dĩnh xuyên sĩ tộc giữa chưa sau đó chiêu hội đã kết thúc nhưng đoàn vũ cũng không hề rời đi vị ương cung vị ương cung trong hậu cung như cùng đi ngày hà linh tư đồng dạng ăn mặc hà linh mạn yên tĩnh nhìn đứng ở ngủ say đoạn ngắn ngày giường nằm bên cạnh đoàn vũ tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp ngủ mơ bên trong đoạn ngắn ngày mút vào ngón tay mút m i ế p khuôn mặt nhỏ thổi qua liền phá đứng một hồi đoàn vũ hít sâu m ộ t hơi sau đó quay người nhìn về phía sau lưng hà linh mạn không nghĩ tới ta trước đây thường xuyên ghen t ị t ị tị, nhưng bây giờ muốn lấy loại này phương thức đến thay thế tỷ tỷ sống hà linh mạn ngữ khí có chút tự dễ ước người đang trách bản vương đoàn vũ nhữ hà linh mạn lắc đầu đương nhiên sẽ không tất cả những thứ này đều là tỷ tỷ chính mình lựa chọn nàng nói qua nàng mệt mỏi đây cũng là nàng trước khi chết một chuyện cuối cùng nàng không nghĩ ngươi khó xử không muốn để cho ngươi tự tay xử quyết nàng chẳng bằng dùng loại này phương thức đến kết thúc chỉ có dạng này ngươi mới sẽ đối thiên nhi đối biện hổ thẹn c h i tâm thiên nhi là nhi tử của ngươi hắn ngồi ở vị trí này chắc hẳn không có bất kỳ người nào so hắn thích hợp hơn thiên nhi thiên phú ngươi cũng nhìn thấy chỉ cần thiên nhi có thể trưởng thành trưởng thành nhất định sẽ cùng ngươi một dạng trở thành một anh hùng cái thế đây cũng là tỷ tỷ sau cùng nguyện vọng đến mức ta có thể dùng loại này phương thức thay tỷ tỷ sống cũng coi như rất thỏa mãn tối thiểu nhất dạng này ta còn có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi đoàn vũ trong lòng có chút còn đau bất quá cũng không đem loại đau này khổ biểu lộ tại trên mặt người cô đơn con đường này hắn đã nhất định đi đến đen vì để tránh cho càng nhiều nội đấu hắn nhất định phải làm một cái hoàn toàn kẻ o tài nếu như ngươi không muốn cứ việc có thể nói ra thiên hạ dài đến tương tự người vẫn là rất nhiều đoàn vũ chắc hai tay sau lưng hướng về hà linh mạng phương hướng đi đến mà còn ngươi phải nhớ kỹ ngươi là thay thế tỷ tỷ ngươi tại cái này thâm cung bên trong nhưng bản vương không hy vọng ngươi lại đi tỷ tỷ ngươi đường cũ không quản nàng là vì ai cũng tốt bản vương không có đồng ý các ngươi làm các ngươi nhất định muốn làm đó chính là tại ngẫu nghịch l í tứ của bản vương hào hào ở tại nơi này sống thật tốt thay tỷ tỷ ngươi sống còn có thật tốt chiếu cố trời đẹp nói xong câu nói sau cùng về sau đoàn vũ liền cùng hà linh mạng gặp thoáng qua tại hai người gặp thoáng qua một nháy mắt hà linh m ắ n h à m răng cắn chặt môi đỏ hai hàng thanh lệ yên lặng xẻ qua gò má bên ngoài tầm cung trung thường thị bên trái phong chính không người đứng tại ngoài điện chờ đoàn vũ đến nhìn thấy đoàn vũ từ cung điện bên trong đi ra về sau bên trái phong lập tức một mực cung kính nên tiếp đoàn vũ vương thượng cầm kim nô đại nhân đã ở bên ngoài chờ vương thượng bên trái phong nói đoàn vũ khẽ gật đầu sau đó vượt qua bên trái phong bên cạnh bên trái phong đội vàng đuổi theo trong cung vũ lâm quân lĩnh quân phương diện ngươi có cái gì tốt đề nghị đoàn vũ một bên đi một bên hỏi sau lưng bên trái phong nô sợ hãi bên trái phong đội vàng trả lời vương thượng nô chỉ là cái không hoàn chỉnh người chuyển tin chân chạy có lẽ còn có chút dùng thế nhưng chỗ nào hiểu được cái gì quân quốc đại sự vương thượng một đường từ lạc dương đem nô đề bạt đến đây nô đã cảm giác sâu sắc năng lực không đủ chỗ nào còn có thể cho vương thượng đưa ra như vậy trọng yếu đề nghị hà linh tư sau khi chết lại thêm dương phục bị g i á n t r ư ớ c trong thành trường an hoàng cúng cấm bệ tăng thêm b ắ c quân ngũ hiệu tăng thêm thủ thành binh mã tư những này trọng yếu chức vị đã toàn bộ đều chống chỗ đi ra ban đầu lợi ích phân phối đã xong xuôi hiện tại là đến phiên đoàn vũ chuyên quyền độc đoán thời điểm vừa đi ra vị ương cung về sau đoàn vũ liền nhìn thấy chờ tại vị ương cung bên ngoài cầm kim nô phục h o n nhìn thấy đoàn vũ về sau phục hoàn lập tức không người tiến lên một bước vương thượng ân đoàn vũ khẽ gật đầu bước chân không ngừng tiếp tục hướng về ngoài cung đi đến ngự nói hai bên cấm quân liên tiếp thi lễ lần trước đồng chắc vây quanh trường an phục hoàn biểu hiện để đoàn vũ cảm thấy hài lòng có đôi khi một cái nhát gan người ngược lại so lập trường kiên định người mang tới nguy hại càng nhỏ hơn phục hoàn ngươi cảm thấy dương i ê u làm sao ngươi đối bản vương xử lý dương phụng thấy thế nào phục hoàn cúi đầu ngôi sao nâng lên ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán vương thượng vì thần chức quan thấp chỉ biết thần đi chung quân sự t ì n h vương thượng bàn giao thần làm cái gì thần thì làm cái đó dương p h ụ c lấy hạ khi thượng tội không thể tha thứ vương thượng đã là nhớ tới ân tình sẽ khoan hồng xử lý dương p h ụ c có lẽ cảm ơn vương thượng mới là đến mức dương mưu thần không biết làm sao đánh giá nhưng vương thượng đối dương thị đã tất cả ân sùng nói xong những n à y về sau phục hoàn lặng lẽ quan sát đoàn vũ gò má biểu lộ khi thấy đoàn vũ biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm cái này mới có chút nhẹ nhàng thở ra gió nhẹ, nhẹ nâng từ bắc hướng nam từ phục hoàn sau lưng thổi qua lúc này phục hoàn mới cảm giác được phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹ một cô ý lạnh lan tràn toàn thân đoàn vũ có chút nhẹ gật đầu bác quân ngũ hiệu bây giờ trống chỗ bản vương có ý để ngươi tiếp nhận dân p h ụ t h â n ngôn lần chết không chối tử định công phụ vương thượng trọng thát lương vương phụ quá dịch bên cạnh ao làm đoàn vũ trong tay ngô vẩy hướng trong hồ nước về sau nguyên bản bình tĩnh hồ nước một trận b ú t lên từng đầu hình thể to m ọ n g trên thân mọc đ ầ y vẫy màu vàng kim giống như dao long đồng dạng long ngư nhảy ra mặt nước vàng n g ánh vẫy cá phản xạ màu vàng lư quang mặc màu đen chiều phục tuân du đi tới đoàn vũ bên người bản vương muốn phong phú triều đình mời chào hiện tại n g h e trước kia lạc dương hương tịnh trang sáng bình ngươi tuân thị bên trong có nhất tộc bị bình vương tá chi tài tên là tuân úc nhưng cũng có việc này hồi vương thượng vương thượng lời nói thật có việc này người này chính là cháu thần tên là tuân úc chữ văn được chỉ là vương tá chi tài bốn chữ cũng không dám làm đoàn vũ khẽ bước cảm nói bản vương có ý t r i n h lích vào triều làm quan ngươi lập tức phát thảo một thiên văn thư mang đến dĩnh xuyên t h ầ n cái này liền đi làm đúng rồi dĩnh xuyên chính là thiên hạ sĩ tộc đứng đầu lúc trước bản vương ổn định khăn vàng từng đi qua dĩnh xuyên biết d ĩ n h xuyên tài tuấn đông đảo còn có d ĩ n h xuyên tứ đại sĩ tộc không biết cung trạch nhưng còn có cái gì để cử c h i tài trí mới cái chết bản vương thật là đau lòng thường xuyên để bản vương nhớ tới d ĩ n h xuyên tuân d u trầm tư đoàn vũ cầm trong tay cuối cùng một cái lật m é t v ề hướng mặc hồ sự kiện lần này về sau để bản vũ minh bạch một cái đạo lý không thể để quan trung sĩ tộc một nhà độc đại dẫn vào d ĩ n h xuyên sĩ tộc mới có thể thu được lấy trên triều đình cân bằng vương thượng dính xuyên trung thị trung tiêu thở nhỏ vật liệu trí quyết động thông mẫn người sớm giác ngộ dính xuyên trần thị trần b ầ mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã có kinh thế tri tài vương thượng có thể xét tình hình cụ thể chi lích đang lúc tuân du còn tại nói chuyện thời điểm nơi xa m ặ c trường bảo màu đen liễu bạch đổ bước nhanh đi tới vương thượng ưu châu các báo chương tám trăm linh tám u châu chi chiến một chương tám trăm linh tám u châu chi chiến một lương vương phủ trong thư phòng ngọn đèn theo ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ khẽ đu đưa đoàn vũ ngồi tại chủ vị b à n trà phía sau túi đầu nhìn xem từ ưu châu đưa tới quân cơ sử mật báo sau đó đem vọ thành một cục vứt bọ tại một bên tiêu đốt lò than bên trong tiêu trở thành một mảnh cho tàn lúc này trong thư phòng trừ đoàn vũ bên ngoài còn có giả h ữ tuân du còn có trình dục cùng với l i ê u bạch đồ bốn người đoàn vũ nhìn thoáng qua trong thư phòng bốn người ngón tay nhẹ nhàng đánh tại trước mặt trên bàn trà không nghĩ tới lưu mưu vậy mà trở thành ổn định thiên hạ cái thứ nhất b i ế n số cái này rõ ràng chính là hà linh tư trù hoạch chuyện này sau đó di chứng b ụ c phát linh đế lưu hành lúc trước nghe theo lưu yên ý kiến phong hán thất dòng họ mặc cho châu mục lưu đại bây giờ là dương châu mục lưu biểu là kinh châu mục lưu yên là ích châu m ụ lưu diêu là dương châu m ụ lưu mưu là u châu m ụ đoàn vũ vừa bắt đầu tính toán là dùng lôi kéo phương thức đến giải quyết những người này đều có thể lượng tránh cho chiến tranh cho nên lúc trước cái thứ nhất mới chọn lựa chọn chiêu hàng lưu ngu đến mở ra cục diện nguyên bản tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển thế nhưng hiện tại hà linh tư lần này tự biên tự diễn n á o kịch triệt để đem đoàn vũ tất cả kế hoạch đều làm rối loạn vất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi sự tình tất nhiên đã phát sinh liền muốn nghĩ biện pháp đến giải quyết mà nhanh nhất hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp giải quyết chỉ có thể là chiến tranh rồi phía trước chế định chiêu an kế sách hiện tại rất hiển nhiên đã không thể thực hiện được đoàn vũ nhìn hướng mấy người nói ra lưu mưu đã cùng tư mã thị còn có ra các thị đạt tới thỏa thuận bất quá bản vương tin tưởng trương l ư u năng lực hắn tất nhiên lựa chọn t i ế p c h i ê u liền nhất định sẽ giải quyết lưu mưu cái phiền thoái này hiện tại bản vương nghĩ là duyên châu dự châu thanh châu còn có từ châu duyên châu dự châu thanh châu từ châu hợp thành mạnh nếu là muốn ổn định bắt phương chủ yếu chính là đem cái này bốn châu c h i đ ệ u phiền phức giải quyết dương châu mục lưu đại thanh châu thứ sử khổng dùng từ châu mục đảo khiêm vương thượng thần cho rằng từ châu mục đảo khiêm người này còn có thể tranh thủ một phen mà còn từ châu giàu có chính là chiến lược yếu đ i ệ n nếu là có thể không đánh mà thắng đến từ châu thì có thể thu hoạch được một cái to lớn kho lúa cùng nguồn kinh tế t r i điệu cũng có thể là ngày sau tiến đánh kinh châu còn có dương châu xem như trung chuyển lại từ châu đan dương binh thiện chiến nếu là vương thượng sử dụng thì lại tăng thêm nhất t r ợ cánh tay còn có đào khiêm người này không phải khổng dung loại kia ngu xuẩn mất không người người này nhát gan cẩn thận mặc dù có được từ châu nhưng chỉ là gìn giữ đất đai chi quyển khổng dung người này không thể mời c h à o nhưng thần cảm thấy đào khiêm có thể mời trào một phen tuân du không nhanh không chầm nói ra nhưng tại cái này phía trước vương thượng nhất định phải để cho đào khiêm cảm thấy vương thượng không thể định đào khiêm mới sẽ sinh ra l ò n g mang sợ hãi đoàn vũ một bên đập mặt bàn một bên đập đầu bản vương minh mạch đã như vậy vậy liền t r ư ớ c cầm lưu đ ạ i còn có khổng dung hai người khai đao là được chuyên lệnh xuống sau mười ngày tập kết bắt quân gia hàm cốc dẹp i ê n d u y ệ n châu thanh châu khiến ký châu thứ sử hứa du lãnh binh xuôi nam tại quan độ cùng bản vương hội họp đến mức ú châu bên kia chuyên lệnh cho trương liêu bản vương tin tưởng hắn có thể giải quyết lưu mu chương tám trăm tám trăm phá mười vạn mà bây giờ trương liêu có hùng binh ba vạn còn có trần khánh an cùng khúc nghĩa hai người phối hợp nếu là c ò n bắt không được lưu ngu vậy hắn liền không xứng têu trường tám trăm tháng năm liêu đông thảo nguyên mặt trời chói trang thiêu nướng vô ngần vùng bỏ hoang cỏ sóng lăn lộn bút hơi hơi nóng bóp méo phương xa đường chân trời trương liêu ghìm ngựa đứng ở mô đất bên trên thiết giáp dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt mạch quang ba vạn đại quân như một đầu vẩy đen tự mãng tại khô vàng bãi cỏ ngoại ô ở giữa bốn lượn tiến lên vó ngựa nâng lên bụi đất bị gió nóng cuốn theo thật lâu không tiêu tan trên thảo nguyên lẹt thẻ phân tán thấp bé thầy, lá biên giới đã cong lên tóc bé bụi t â phi thỉnh thoảng có bị hoảng sợ thọ d ừ n g từ võ ngựa phía trước và qua thoáng qua biến mất tại quả khô bụi rậm bên trong các binh sĩ giáp ra áo lót đã sớm bị ướt đấm mồ hôi lại không người dám vỡ giáp hành quân trong đội ngũ thỉnh thoảng chuyển đến bình đồng va chạm trầm đục đồ quân nhu xe bánh xe g ô ép qua dạng nước miếng đất phát ra rợn người két két c h âm thanh hàng trước nhất trinh sát đột nhiên g ơ lên hoàng kỳ toàn bộ đội ngũ lập tức điều khiển như cánh tay dừng lại chưng liêu nhau mắt lại thấy được đường chân trời chỗ dâng lên mấy sợi khắc thường bụi mủ đó là dân tộc du mục khai hoang vết tích hắn đưa tay lao đi lông mày trên cung gia tốc thông qua lòng c h ả o mệnh lệnh theo phất cờ hiệu tầng tầng truyền lại đại quân chuyển hướng phía đông bắc cái kêu mảnh khó được màu xanh biếc các binh sĩ bộ pháp rõ ràng nhanh n h ẹ lòng c h ả o bên trong đùi cỏ lau vang xào x ạ n mơ hồ có thể nghe thấy dưới mặt đất á m lưu nghẹn nào mấy cái tuổi trẻ sĩ tốt nhịn không được nào h về phía chỗ nước cạn lại bị giáo hí roi sao ngăn lại vẩn đục trong vũng nước nổi lơ lửng thượng du lao xuống hư tối thi thể uống loại này nước không hề nghi ngờ sẽ nhiễm lên nghiêm trọng bệnh một đường từ lư long tắc xuất phát muốn vòng qua yên sơn sân mạnh khó khăn không riêng gì xa xôi đường xá trừ đồ quân nhu thiếu tùy thời đối mặt cạn lương thực nguy hiểm bên ngoài khí hậu bệnh cũng là đại quân tiến lên trên đường lớn nhất chứng n g ạ i một trang bệnh lan tràn tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh cả chi quân đội tốt tại từ thật lâu phía trước lương châu quân bên trong cũng đã bắt đầu phổ cập bệnh dự phòng an toàn c h i thức hơn nữa còn tăng phái theo quân quân y trước đây đại quân tiến lên doanh n i ệ p bài tiết còn có nước uống hỗn loạn sẽ dẫn đến binh sĩ tiêu chảy mà càng là tiêu chảy thì càng sẽ ô nhiễm nguồn nước nhưng từ khi đoàn vũ tiếp nhận lương châu về sau liên bắt đầu tại trong quân đội truyền đạt mấy đầu thiết luật đại quân tiến lên trong quá trình tuyệt đối không thể lấy uống không có trải qua đun sôi nước lã cũng chính là nước lạnh mà còn không thể lấy uống nước đọng cho dù là tại thiếu nguồn nước dưới tình huống chỉ cần có những biện pháp khác phía trước tuyệt đối không cho phép đánh vỡ đầu này thiết luật còn có liên quan tới cắm trại về sau trừ xây dựng doanh trại bên ngoài còn muốn xây dựng nhà vệ sinh mỗi cái doanh đều muốn tập trung thống nhất không được tại nhà vệ sinh bên ngoài bài tiết đồng thời trước lúc rời đi cần tiến hành ngay tại chỗ b ù i lấp binh sĩ một khi xuất hiện phát h i ệ t tiêu chạy chờ bệnh liền muốn cách ly đồng thời tại nguyên chỗ liền xem bệnh từ giáo h y bắt đầu hướng xuống quân hầu đội trưởng năm trăm chủ bách phu trưởng t h ậ p trưởng ngũ trưởng đều muốn tiếp thu cấp cứu cùng với bệnh dự phòng huấn luyện đây cũng là bây giờ lương châu binh mã sức chiến đấu cường đại nguyên nhân một trong không có đại lượng trước khi chiến đấu giảm quân số cũng là chiến thắng một trong mấu chốt l i ê n như là trong lịch sử xích bích chi chiến tôn lưu sở dĩ liên minh có thể đánh bại tào tháo không hoàn toàn là bởi vì xích bích một tràng đại hòa trên thực tế tại xích bích chi chiến đánh vang phía trước tào tháo dưới trướng quân đội cũng đã bắt đầu tại lây nhiễm nghiêm trọng bệnh phương bắc binh sĩ bởi vì tiến về phương nam tác chiến không quen khí hậu mà đại lượng bị bệnh lại thêm phương nam t r ư ơ n g khí cùng với ẩm thấp hoàn cảnh cùng phương bắc hoàn toàn khác biệt binh sĩ không phải là chiến đấu giảm quân số còn có bởi vì bệnh mã sức chiến đấu không đủ cũng là ảnh hưởng xích bích chi chiến mấu chốt chiến bại trọng yếu nguyên nhân một trong chương tám trăm linh chín u châu chi chiến hai chương tám trăm linh chín u châu chi chiến hai phiến an hai năm tháng năm là đêm đi tiếp cả ngày đại quân đã đi tới khoảng cách liêu tây liêu thành còn có hơn hai trăm dặm bạch lang chân núi nếu như nếu là dựa theo ba ngày hành quân tốc độ nhiều nhất còn có ba ngày liền có thể đến liêu tây quận liêu thành cảnh đêm như mực tháng năm liêu đông c h i địa vẫn lộ ra mấy phần h à n ý bạch lang đỉnh núi nga hình dáng ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện thế núi dốc đứng rừng cây lành lạnh gió đêm lướt qua sân gốc phát ra trầm thấp hẹn nào phản p h ấ t viễn cổ chiến hồn thở dài dưới chân núi xa xôi nước nhánh sông lốn lượn m à qua tiếng nước dốc rách tại yên t ĩ n h trong đêm đặc biệt rõ ràng quân doanh có chủng loại kiểu chữ sắp xếp tiền quân gặp nước bày trận chung quân dựa vào núi thế xây xây hậu quân chấn giữ lối vào thung lũng góc cạnh tương hô doanh trại bên ngoài đào hào thiết lập đào sừng hiệu cự tuyệt mạ sần nhưng bày ra trinh sát tuần hành kỵ binh cầm trong tay bó đuốc x ô i theo doanh trại quân đội biên giới lặp đi lặp lại tuần sát ánh lửa trong đêm tối hợp thành một đầu đốn lượn hòa long trung quân đại trướng đứng sưng ở trong doanh địa ương trước trướng treo cao trường chữ xoáy kỳ trong gió đêm bay phất phới trong trướng ánh đến thông minh mơ hồ có thể thấy được các tướng lĩnh tân ảnh trong doanh sĩ tốt ngay ngắn trật tự trước đêm người mặc giáp cầm duệ nhìn không t r ớ c mắt chỉnh đốn người ở trên mặt đất mà nằm gối giáo chờ sáng chiến mã buộc tại doanh trướng ở bên lúc thì phát ra mấy tiếng trầm thấp phát ra tiếng phỉ phỉ trong、mũi. nơi xa trong núi thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng s ó i chu lại ép không được trong quân doanh cũ kia túc s á t chi khí tháng năm lưu đông sương đêm dần dần nặng hàn g ký xâm nhập áo nhưng ba vạn tướng sĩ không người phàn nàn chỉ có chở m ặ t cùng chờ đợi ngày mai có lẽ chính là huyết chiến thời điểm mà giờ k h ắ c này chỉ có bạch lang núi gió đêm chứng kiến cái này chi tiết quân nghiêm ngặt cùng cứng cỏi gió đêm nghẹn ngào trung quân đại doanh bên cạnh trương liêu xoái kỳ theo gió bất phương hướng kêu phần phật trong trướng đốt lên ánh lửa đem mấy cái thân ảnh làm nổi bật tại màu trắng đại trướng bên trên doanh trướng bên ngoài thân binh khoảng cách doanh trướng còn có chừng mười bước vị trí ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh trung quân xoáy trướng n h ư không có truyền triệu mười bước bên trong không được đến gần kẻ trái lại chém mà lúc này xoáy trướng bên trong trương liêu ngồi tại chủ vị trước người tả h ư u thì là trần khánh an cùng khúc nghĩa từ ra lưu long tắc yên sơn bắt đầu tính lên đại quân đi đến nơi này đã dùng thời gian mười ngày mà này mười ngày trương liêu từ đầu đến cuối đều không có lộ ra cho dù liên quan tới một tơ một hào kế hoạch nhưng tại buổi tối hôm nay hạ trại về sau trương liêu phái người cho khúc nghĩa còn có trần khánh an hai người truyền tin để hai người trước đến gặp gỡ đồng thời chế định kế hoạch tiếp theo rõ ràng đã kiên nhẫn tiêu hao tới cực điểm khúc nghĩa nâng cao cái eo nhìn xem trương liêu văn viễn đoạn đường này ngươi đều không có nói kế hoạch đến cùng là cái gì hiện tại cũng nên nói à dựa theo chúng ta hành quân tốc độ lại có cái ba bốn ngày chúng ta liền muốn đến liêu thành nhưng đến bây giờ chúng ta cũng không biết kế hoạch của ngươi là cái gì là trực tiếp tiến đánh liêu thành vẫn là tiến đánh dương vui khúc nghĩa nhìn xem ngồi tại chủ vị trương liêu hỏi một bên trần khánh an đồng dạng nhìn xem trương liêu chỉ bất quá so với khúc nghĩa đến trần khánh an rõ ràng muốn càng thêm trầm ồn một chút lại thêm cùng trương liêu quan hệ cho nên cũng không có quá mức gấp gáp nhưng mà tiếp xuống trương liêu lời nói nhưng là để khúc nghĩa còn có trần khánh an hai người đều dị thường k ế t sợ theo khúc nghĩa tiếng nói rơi xuống trương liêu nhẹ gật đầu nói ra hôm nay tìm các ngươi tới chính là muốn đem kế hoạch của ta báo cho các ngươi kỳ thật ta lần này mục đích cũng không phải là tiến đánh liêu thành hoặc là dương vui a khúc nghĩa lập tức chừng lớn một đôi mắt không tiến đánh liêu thành không tiến đánh dương vui cái kia từ lưu long tắc đi ra vòng qua yên sơn tiến về liêu tây làm cái gì chẳng lẽ là ngắm cảnh hay sao không phải văn viễn ta làm sao nghe không hiểu a không nghĩa bày tỏ nghi ngờ nói ra chúng ta đã không tiến đánh liêu thành cũng không tiến đánh dương vui vậy chúng ta không xa ngàn dặm từ lưu long tắc biên cương xa xôi bước lên bị cắt đứt đồ quân nhu nguy hiểm vòng qua thảo nguyên làm cái gì a trương liêu xác nhận nhẹ gật đầu nói ra kỳ thật ta đã sớm có lẽ nói cho các n g ư ờ i có thể là ta lo l ắ n g kế hoạch bại lộ bị lưu ngu phát giác cho nên chỉ có thể đi hạ xác này kế hoạch bại lộ không nghĩa chừng hai mắt cao mày bị lư ngu phát giác văn viễn ngươi đây là ý gì trương liêu hít sâu một hơi nói ra thứ không dám dầu dếm chúng ta địch nhân lần này không riêng chỉ có công tôn độ còn có lưu ngu trần khánh an hơi nhữ mày văn viễn ngươi hẳn là phát hiện cái gì trương liêu gật đầu nói tiếp kỳ thật cũng không phải là ta phát giác cái gì ngày ấy ta từ lưu long tắc sau khi xuất phát tiến về kế nguyện vốn là muốn cùng lưu ngu thương nghị một chút như thế nào phá địch thế nhưng tại ta đến kế nguyện về sau lại phát hiện một việc ta tiến về lưu ngu quý phủ về sau có người trong bóng tối cho ta truyền tin nói lưu ngu trong phủ tham khảo trong sông tư mã thị trong sông tư mã thị không nghĩa s ư ớ n g sở năm ngoái hắn cùng cao thuận tại t ỉ n h châu sân vườn quan cùng công tôn toàn đối chiến thời điểm phụ trách c h ấ n thủ sân vườn quan không phải liền là tư mã phòng sao về sau công tôn toàn bại vong về sau tư mã phòng còn tiếp tục kiên thủ trong sông lại về sau liên quan tới tư mã thị thông tin hắn cũng không biết làm sao tư mã thị sẽ bỗng nhiên chạy đến lưu ngu trong phủ đến chạy đến lưu châu tới thông tin đáng tin trần khánh an nhìn xem trương liêu hỏi trương liêu gật đầu tuyệt đối đáng tin cho ta truyền lại thông tin chính là quân cơ sử mật á m với bắt đầu chỉ là có quan hệ với tư mã thị thông tin lúc ấy ta chỉ là muốn thăm dò một cái lưu mưu dù sao hắn có màng tim che chở tư mã thị rất có thể đối vương thượng còn có dị tầm sau đó ta liền đem phía trước chúng ta phủ định kế hoạch báo cho lưu mưu sau đó ngày thứ hai lưu mưu liền ra ngoài tự mình đi thăm hỏi tư mã thị mà còn theo đáng tin thông tin đến từ quân cơ sử thông tin tư mã thị lên phía bắc không riêng chỉ có tư mã thị nhất tộc còn có lang gia gia các thị t không nghĩa còn có trần khánh an hai người đồng thời giật mình lang gia gia các thị đây chính là lưu bị tại lang gia quốc thời điểm toàn lực ủng hộ qua lưu bị sĩ tộc nếu bị tại l như nếu g vong bại Gia Cắt Thị là lưu ngu thật i phản bội vương thượng p h liền nhất định sẽ lựa chọn cùng công tôn độ kết hợp nếu như hắn thật muốn cùng công tôn độ kết hợp như vậy lần này chính là thất bại chúng ta cơ hội tốt nhất ta nghĩ dùng loại này biện pháp đến dẫn xả xuất động nếu như lưu n g u cũng không có phản bội vương thượng như vậy chúng ta cứ dựa theo phía trước kế hoạch của người đến tiến đánh liêu tây tiến đánh liêu thành chỉ khi nào lưu n g u làm phản như vậy chúng ta sau đó muốn đối mặt địch nhân chính là lưu n g u còn có công tôn độ chỉ bất quá đám bọn hắn không hề biết ta đã có thể biết được bọn họ ở giữa hoạt động một khi bọn họ bị lửa nơi này bạch l a n núi chính là chúng ta chiến trường chính chương 810, t c h â u c h i chiến ba chương 810, t c h â u c h i chiến ba chương liêu ngón tay dùng sức đâm tại trước mặt trên mặt bàn bạch l a n sơn không sai nơi này chính là trương liêu tuyển định địa điểm tại cắm trại thời điểm trương liêu mang theo giới trướng thân vệ kỵ binh đã ở chung quanh, quanh quan sát tốt chung quanh địa hình cùng tình huống người tới đem xa bàn mang lên tại trương liêu một tiếng kêu gọi tới doanh trướng bị người từ bên ngoài xúc lên bốn tên trong tay binh lính giơ lên lâm thời chế tác xa bàn đi vào doanh trướng ở trong thân mang khôi giáp trương liêu đứng dậy từ chủ vị mặt đứng dậy sau đó cất bước đi hướng bảy già xa bàn vị trí hai bên khúc nghĩa còn có trần khánh an hai người cũng đều đi theo đồng thời đứng dậy nơi này tên là bạch lang sơn bạch lang sơn lương t ự thảo nguyên c h ấ n giữ liêu đông dòng sông từ tây bắc hướng đông nam lưu kinh c h â n núi là chú quân cung cấp nguồn nước đồng thời vậy hình thành tự nhiên phòng tuyến mà bạch lang sơn phía đông vị trí cũng chính là bây giờ chúng ta rơi xuống đại doanh vị trí thì là vùng đất b ằ n g thẳng cực kỳ thích hợp kỵ binh công kích tác chiến lương tựa bạch lang sơn thế núi hiểm trở dễ thủ khó công phía trước con sông này tên là bạch lang nước từ tây bắc hướng đông nam lưu kinh sơn nam mặt sông so sánh rộng dòng nước c h ả y xiết có thể ngăn cản một mặt chi địch bây giờ chúng ta lần nữa chú quân chỉ có hai mặt vị trí có lưu địch nhân tiến công phương hướng cho nên ta mới đưa nơi đây định là nơi quyết chiến nếu như lưu ngu thật phản bội vương thượng phản bội triều đình cùng công tôn độ liên hợp như vậy nơi này chính là ta chuẩn bị cho bọn họ mộ đ ị a không nghĩa nhìn xem trên xa bàn cẩn thận đánh dấu địa lý hình dạng mặt đất c h o mày thế nhưng là liền xem như lưu ngu phản bội vương thượng ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn nhất định sẽ tới ở chỗ này tiến đánh chúng ta không nghĩa đặt câu hỏi nói chỉ cần lưu ngu từ phía sau gãy mất chúng ta lương đạo chúng ta cũng chỉ có thể vô công mà trở về trương liêu lắc đầu nói ngươi nói không sai thế nhưng là ta cũng không tính cho lưu ngu cơ hội này cũng căn bản không có ý định chế binh ta chính là phải dùng chính mình dùng chúng ta cái này ba mươi đại quân cho lưu ngu còn có công tôn độ làm một cái hương nhị một cái bọn hắn không thể không ăn hương nhị ta đã coi là tốt thời gian ngày mai liền hẳn là lưu ngu vận chuyển lương thảo đến cho chúng ta tiếp tế thời gian nếu như ta phỏng đoán không sai nếu như lưu ngu phản bội vương thượng hắn liền nhất định không biết đúng hạn đem lương thảo đưa tới bởi vì chúng ta chỉ cần có lương thảo dù là chỉ có mười ngày vậy đầy đủ trèo t r ố n g đến l ư u thành cho đến lúc đó chúng ta liền sẽ không lại có lương thảo bên trên uy hiếp có thể trực tiếp tiến đánh l i u thành một khi như vậy lưu ngu cùng công tôn độ hai người yếu ớt liên minh liền sẽ phá thoái công tôn độ tất nhiên sẽ cho là hắn là bị chúng ta cùng lưu ngu cho tình kế cho nên lưu ngu nhất định sẽ vào ngày mai lương thảo bên trên làm văn chương mà lại chỉ cần lưu ngu phái người đến đây nói lương thảo có vấn đề ta liền sẽ ngay trước lưu ngu thủ hạ trước mặt nói do triệt minh ý nguyện lưu ngu cùng công tôn độ nếu là muốn tiêu diệt chúng ta cũng chỉ có thể mau chóng xuất thủ không thể chờ đến chúng ta trở về âu châu mà nơi này vậy không có gì thích hợp bằng đây chính là ta muốn cho bọn hắn dưới h ư n g nhị trương liêu ánh mắt kiên quyết nhìn chòng chọc vào trước mặt sa bàn trong đầu phảng phất đã nổi lên mấy ngày về sau có khả năng đại quyết chiến huyết sắc thả dương la n g y ê n c、e、â y c ủ máu tơi ư hội thẩm thấu cái này bạch lang sơn dưới mỗi một tấc thả o nguyên dạng này có thể quá mạo hiểm hay không trần khánh an nhìn xem trương liêu nói ra một khi lưu ngu còn có công tôn độ song phương chỉ là đem chúng ta ngăn ở nơi này đồng thời gây mất chúng ta lương đạo chúng ta lại phải làm sao ra ngoài đâu trần khánh an câu nói này hiển nhiên đã hỏi tới điểm mấu chốt một bên khúc nghĩa vậy đi theo gật đầu trương liêu bỗng nhiên cười hơn nữa còn là cười tương đối làm người ta sợ hãi loại kia các ngươi còn nhớ chứ trước đó mười ngày hành quân thời điểm ta đã để cho người ta bắt đầu tiết kiệm lương thực đồng thời lại xuất phát thời điểm cũng làm cho binh sĩ đều mang theo đại lượng lương thực những lương thực này chính là chiến thắng mấu chốt mà lại ta quyết định chỉ để lại một bộ phận b i n h mã ở chỗ này hạ trại khánh an ngươi còn có c ú c tướng quân hai người các ngươi diễn phần mình dẫn đầu chủ lực b i n h mã tất cả đều mai phục tại bạch lang sơn bên ngoài trong sân lĩnh một khi thời cơ đã đến chúng ta nội tình những bên ngoài hợp lưu mu còn có công tôn độ nhất định sẽ trước hốn nhưng là bọn hắn tuyệt đối không dám trì hoãn thời gian quá dài bởi vì ký châu còn có đại lượng minh mã chúng ta chỉ cần giả bộ phái đi ra một bộ phận người phá vây báo tin lấy lưu n g u nhát gan tính cách liền nhất định sẽ ngồi không yên chỉ cần hắn cùng công tôn độ giảm đánh vậy chúng ta liền phụng đổi tới cùng trương liêu một quyền trực tiếp rơi vào xa bàn biên giới rung động xa bàn bên trong cát sỏi này lên quay cuồng không nghĩa còn có trần khánh an hai người đều liếc nhau một cái đây tuyệt đối là binh đi h i ể m chiêu bất quá hiệu quả khẳng định cũng là hiệu quả nhanh chóng nếu như lưu n g u thật phản bội vương thượng như vậy công tôn độ tại lưu long tắc đại quân liền nhất định sẽ điều khiển đi ra còn có cái kêu gọi là tử vinh cũng sẽ rời đi lư long tắc nếu là hai người tại không biết rõ tình hình tình hô g ư ớ i binh tướng lực tất cả đều bùi đầu vào bạch lang sơn ở trong như vậy chỉ cần tại hai người tiến vào bạch lang sơn miệng núi đằng sau bọn hắn lại từ hai cánh trái phải tiến hành một đánh lưu mu còn có công tôn độ liền một cái cũng đừng nghĩ muốn chạy rơi b ấ t quá cứ như vậy trương liêu bản bộ áp lực cũng quá lớn mà lại cực kỳ nguy hiểm vẫn là ta tới đi ta làm mùi dụ trần khánh an nhìn xem trương liêu nói ra ngươi là chủ soái ra không được nửa điểm sơ xuất chỉ là mùi nhự mà thôi ta vẫn là có thể trương liêu quả quyết lắc đầu cự t u trần khánh an đề nghị chính là bởi vì ta là chủ soái ta mới muốn ở chỗ này nếu là lưu ngu phát hiện ta không tại nhất định sẽ cảnh giác đến lúc đó kế hoạch của ta liền phí công đọc sức ha ha nói trương l ư u cười to vô vô trần khánh an bả vai nói ra chỉ là một cái lưu ngu mà thôi có thể làm khó dễ được ta coi như tăng thêm công tôn đ ộ thì như thế nào bất quá chỉ là hai cái bọn chuột n h ắ t mà thôi chúng ta hộ tống vương thượng nam trinh bắc chiến trận gì cầm chưa từng gặp qua cái gì trận đánh ác không có đánh qua dưới mắt là chúng ta hữu tâm tính vô tâm chẳng lẽ còn sẽ để cho bọn hắn cắt trên đầu ăn cơm ra hỏa không thành nếu như nếu là dạng này còn có thể bị bọn hắn giết đi vậy ta trương liêu cũng coi là bạch đi theo vương thượng đã nhiều năm như vậy yên tâm đi ta không chết được chết là bọn hắn phản bội vương thượng phản bội triều đình mặc kệ bọn hắn có lý do gì đều chỉ có một con đ ư ờ n g chết trần khánh an dùng sức nhẹ gật đầu tốt à đã ngươi đã quyết định vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến chấp hành một phen sau khi thương nghị ba người quyết định kế hoạch tiếp theo ngày mai bình minh trước đó các ngươi liền dẫn đầu riêng phần mình bản bộ binh mã rút lui bất quá khúc nghĩa ngươi tiên đăng doanh muốn lưu lại cho ta dùng một lát kỵ binh các ngươi đều mang đi ta chỉ cần bộ tốt là được lần này ta muốn lưu ngu còn có công tôn độ một cái đều đi không được chương tám trăm mười một u châu chi chiến bốn chương tám trăm mười một u châu chi chiến bốn sáng sớm làm đạo thứ nhất ánh mặt trời rơi tại đại địa thời điểm trương liêu đã quần áo thật ngăn nắp khôi giáp từ trong quân đại trướng bên trong đi ra đứng tại trung quân đại trướng t r ư ớ c doanh trương liêu ngắm nhìn bốn phía trở thành xếp theo hình tam giác ba cái đại doanh cũng không động nhưng trên thực tế thuộc về khúc nghĩa còn có trần khánh an hai cái đại doanh binh sĩ đã người đi nhà chống văn viễn Cúc tướng quân còn có khánh ăn hai người đều đã dựa theo kế hoạch bố trí xong t r ư ơ n g nhanh chóng mang theo thủ hạ thân vệ đi tới trương liêu trước mặt trương liêu khẽ gật đầu nói còn lại liền làm p i ề n đại minh nói cái gì lời nói t r ư ơ n g nhanh chóng tiến lên vô vô trương liêu bả vai nói ra ngươi lúc nhỏ tổ phụ liền nói trương gia t h ị n vượng toàn hệ cho ngươi mặc dù bây giờ tổ phụ không còn nữa thế nhưng còn có ta người minh t r ư ở n g này ngươi làm hết thệ tất cả đều đại biểu cho chúng ta mã ấp trương thị ta cái này làm minh trưởng bản lĩnh không bằng ngươi nhưng chỉ cần còn có cần ta cái này làm minh trưởng liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi nói lên đến tổ phụ thời điểm trương liêu khỏe mắt có chút p h í m hồng hắn bây giờ có thể có địa vị bây giờ có thể tại đoàn vũ dưới trướng đông đảo tướng lĩnh bên trong một mình đảm đương một phía cũng không phải là bởi vì hắn thật sự có bao nhiêu xuất sắc luận quan hệ hắn không bằng trần khánh an s á t đá đầu còn có liêu b ạ c h đổ cao thuận những người này muốn nói là bản thật lĩnh hắn không bằng lý nho giả hủ c h í n h dù tuân du nhưng vì cái gì hắn hiện tại có thể độc lĩnh một quân bởi vì mã ấp một tràng đại chiến trương thị dùng gần như toàn tộc tính mệnh vì hắn tranh thủ một đầu thông hướng thành công đường tắt mã ấp một trận chiến trương thị ba ngàn nhân khẩu chỉ còn lại có hắn mang ra cái này tám trăm tập tử đám người còn lại toàn bộ táng thân biển lửa đây là tổ phụ còn có trương thị toàn tộc dùng sinh mệnh cho hắn l ắ t thành một đầu thông hướng thành công đường bằng thẳng cho nên hắn không thể phụ lòng trương thị toàn tộc kỳ vọng hắn muốn dẫn dắt trương thị đi càng xa trương liêu dùng sức nhẹ gật đầu nói ra huynh trưởng yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ tổ phụ kỳ vọng nhất định sẽ để mã ấp trương thị ghi tên sử sách giữa trưa bạch lang chân núi giữa trưa mặt trời treo cao đem xanh tơi bãi cỏ ngoại ô chiếu dọi đến chiếu sáng rạc dỡ bạch lang đỉnh núi nga hình dáng ở phía xa đứng, ngưỡng, thế núi dốc đứng. Đỉnh núi nghẹ, cầm trong t danh lập lập khói bếp lợn lờ các phu quân vác chính nhấc lên nổi lớn đun nấu nô nồng đậm mùi cơm chín bao phủ trong không khí chiến mã buộc tại doanh trướng một bên cúi đầu gặm ăn mới mẹ cỏ cho xúc vật ăn thỉnh thoảng bung vẩy lông bẩm phát ra trầm thấp phát ra tiếng phì phì trong mùi lông thành tại ư ớ n g hai bên còn có mười mấy tên kỵ binh trong đó một tên kỵ binh phía trên ngồi một cái bên trong mặc gia thú bên ngoài bao bọc giáp ra bên hông bội đao sau lưng công trường cùng một thanh niên thanh niên bên cạnh còn đi theo một người dáng dấp bậy phần tương tự người thanh niên đại huynh đây chính là lương châu quân đại doanh a thanh niên nhìn phía xa quân dung chỉnh tề lương châu quân đại doanh tán thưởng một tiếng lương châu quân từ xưa có lời lương châu đại mã hoành hành thiên hạ lương châu kỵ binh nguyên bản liền chiến lược tung hoành thiên hạ thiên hạ chỉ có tỉnh châu lan g kỵ ưu châu thiết kỵ còn có ô hoàn g kỵ binh cùng với tiên ti hung nâu kỵ binh có thể cùng đối địch mà tại đoàn vũ tiến vào lương châu về sau lương châu quân liền càng ngày càng bị thần thoại bách chiến bách thắng bách chiến bách thắng cái này thời gian sáu năm tại đoàn vũ quang hoàn phía dưới lương châu binh mã càng cường thịnh đã đến không thể địch nội tình trạng hiện tại thiên hạ không riêng gì nói đoàn vũ biến sắc nói tới lương châu binh mã đều muốn e ngại mấy phần diêm trí trước người minh trưởng di chỉ là yên tĩnh nhìn phía xa doanh địa hợp quy tắc từ đằng xa liền có thể cảm giác được một cỗ trầm mặc cùng túc sát chi khí lương châu quân đại doanh trước đây chỉ là nghe nói qua lương châu quân lợi hại nhưng lại chưa bao giờ thấy qua diêm nu lúc còn rất nhỏ liền bị lược k i ế p đến ô hoàn năm ngoái công tôn toàn mang đi ô hoàn ba ngàn t i n h kỵ tại sân vườn quan một trận chiến bị đoàn vũ g i ớ i t r ư ớ n g binh mã toàn bộ tiêu diệt về sau đại thương nguyên khí bởi vậy trốn vào thảo nguyên hắn liền dẫn một chút ô hoàn kỵ binh còn có thời gian trước cùng nhau bị lược tiếp người hắn về tới ô châu đồng thời đầu nhập vào lưu ngu dưới chướng năm ngoái bởi vì cùng công tôn độ i chiến đấu biểu hiện xuất sắc bởi vậy được đề bạt làm anh d u n g gia u ý hiện tại độc lĩnh một chi một binh mã dưới chương có mấy trăm tên từ ỗ hoàn còn có người hàn tạo thành kỵ binh phía trước trương liêu dẫn đầu lương châu binh mã cùng công tôn độ i lúc khai chiến diêm lu một mực ở hậu phương kế huyện cũng không có cơ hội nhìn thấy lương châu binh mã cưới ngựa đi ở trước nhất lưu châu d ẫ n thân ngụy du nghe đến sau lương diêm trí lời nói sau đó quay đầu nhìn thoáng qua hai người huynh đệ cưỡng đ ề ba phần tinh thần chỉ về đằng trước đại doanh nói ra không sai đây chính là lương châu binh mã thống xoái tên là trương liêu tuổi tác cùng các ngươi đều không sai biệt lắm a nghe đến ngụy du nói trương liêu tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm thời điểm diêm trí vẫn là s ứ c sở lúc trước đoàn vũ tại tấn dương thời điểm cái này trương liêu mới chỉ là một cái đ ộ trưởng bây giờ bất quá thời gian sáu năm liền đã phong hầu bãi tướng bản l ĩ n h sao khẳng định vẫn là có nói xong câu đó ngụy du liền cẩn thận quan sát đến diêm nhu biểu lộ khoe miệng mang theo một tia không thể phát giác tiêu ý bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị đều là người đồng lứa diêm n u bất quá chỉ là một cái anh dũng gia úy mà trương liêu cũng đã là trung lan tướng hai người tranh lệch không cần nói cũng biết ngụy du nói như vậy tự nhiên là muốn kích thích diêm nhu hai người huynh đệ trong lòng lòng hào thắng quả nhiên liền tại ngụy du tiếng nói vừa ra thời điểm về sau diêm nhu nắm chặt dây cương tay không tự chủ nắm thật chặt tỉ mỉ quan sát được điểm này ngụy du cười ha ha sau đó khẽ b u ố t một cái hàm dưới sợi dâu diêm giáo uý cần biết thời thế tạo anh hùng có ít người cũng không nhất định là bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại chẳn g qua là thân ở đại thế dòng lũ bên trong tự nhiên có thể khai sáng một phen sự nghiệp mà có người khả năng là có tại nhưng không gặp thời không có gặp phải minh châu hoặc là đổi kịp thời thế cần biết chỉ cần thừa cơ mà lên tất nhiên nhất phi chủ tiên ta tin tưởng diêm giáo hí chính là có t à i nhưng không gặp thời diêm giáo hí tại ô hoàn nhiều năm biết rõ kỵ binh c h i diệu bây giờ đại nhân chính là lúc dùng người chắc hẳn nếu là diêm giáo hí biểu hiện xuất chúng tất nhiên có thể nhận đến trọng dụng ta cũng tin tưởng diêm giáo hí có cái này bản lĩnh ngụy du vừa cười vừa nói diêm n u hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào nơi xa lương châu quân đại doanh bên trong cái kia bắt mắt trường chữ s i kỳ bên trên trương yêu diêm n u ánh mắt lanh lợi dừng lại người nào một tiếng quát trói hai sau đó một đội mặc giáp cầm r u ệ lương châu kỵ binh thần tốc đem ngụy du một đoàn người vây quanh ngụy du lập tức chắp tay nói ra tại hạ đó là u châu dấn thân ngụy du phụ trách lương thảo áp vận đặc biệt trước đến t h a m hỏi các ngươi trường tướng quân đây là tại hạ quan ấn còn có bằng chứng nói xong ngụy du liền đưa lên chính mình chứng minh thân phận kiểm tra một phen du kỵ liền mang ngụy du đám người cùng nhau đi tới t r ư ờ n g liêu đại quân doanh đ g h i ệ p hậu cần đồ quân lu vẫn luôn là hai quân giao chiến quan trọng nhất cho nên thường thường đảm nhiệm hậu cần đồ quân lu đều là độ tín nhiệm cực cao người cuối thời đông hán giống như tào tháo trong quân chỗ ghi chép nhiều lần áp vận hậu cần lương thảo thu thập lương thảo đều là tào tháo từ đ ệ tào hồng tam quốc chí quyển chín ngụy thư chín chư hạ hầu tào truyền thư chín thái tổ trinh từ châu trương mạc nâng diện châu phản nên l ữ bố lúc đại cơ hoang hồng binh tướng tại phía trước trước theo đông mình phạm tập hợp lương thực cốc lấy tiếp sau quân hậu cần đồ quân nhu chính là duy trì một quân sinh cơ cho nên là quan trọng nhất thời gian đã đến giữa trưa trương liêu tại trung quân đại trướng bên trong đặc biệt thiết tiến chiêu đãi nồng hậu áp vận lương thảo ngụy du ngồi tại chủ vị trương liêu giơ lên trong tay chén rượu ngụy dấn thân không xa ngàn dắm áp vận lương thảo một đường vất vả một ly này ta trương liêu thay mặt tròng quân ba vạn tướng sĩ kính ngụy dấn thân năm chén rượu trương liêu xem thường ngụy du không dám không dám ngụy du h a i bận rộn khách sáo nói đây đều là ngụy mộ thuộc bổn phận chức vụ sao dám tranh công ngược lại là trương tướng quân tại phía trước lãnh binh tác chiến lương châu binh mã anh dũng giết địch mà ta người địa phương này lại trốn ở hậu phương quả thật là hổ thẹn hổ thẹn a chỉ hận không có trương tướng quân vực này lãnh binh ra trận bản lĩnh không phải vậy nói cái gì muốn kiến thức một cái lương châu binh mã phong thái sớ nghe lệnh vương giới trướng binh mã Hùng Tráng. lại lấy lương châu binh mã nhất là dũng mãnh chỉ bất quá ta người này nhắc gan thấy máu liền ngất thật là hổ thẹn hổ thẹn a ngụy du một bên nói một bên khiêm cung hai tay kéo lên chén rượu nói ra một ly này ta chứ làm kính anh dũng giết địch l ư ơ n g châu tướng sĩ cũng kính trương tướng quân đương nhiên ngụy du thay đổi phương hướng mặt hướng tây nam chén rượu dơ cao khỏi đỉnh đầu nói ra kính l ạ n h b ư ơ n g n g ồ i tại ngụy du bên cạnh diêm nhu còn có diêm trí hai người huynh đệ mặc dù không có nói chuyện nhưng cùng nhau đều đi theo ngụy du bưng chén rượu lên t r ư n g liêu uống một hơi cạn sạch về sau thả ra trong tay chén rượu nhìn xem ngụy du nói ra ngụy du dấn thân trong quân lương thảo bây giờ đã không đủ năm ngày cần thiết dựa theo phía trước ước định sáng sớm ngày mai lương thảo liền có thể đưa đến trong quân đi ta cũng chính là chờ lấy ngụy dấn thân lương thảo mới tại chỗ này chú còn chờ sau đó lại đi ra phát nói lên lương thảo phía trước một k h ắ c trên mặt còn mang theo nụ cười ngụy du thả ra trong tay chén rượu tốc độ lập tức dừng lại làm sao t r ư n g liêu lông mày cũng là những một cái là phương diện lương thảo xuất hiện vấn đề gì sao ai ngụy du thở dài một hơi sau đó để ly rượu trong tay xuống nhìn xem trương liêu nói ra trương tướng quân thứ không dám giấu giếm ta lần này đến cũng là bởi vì lương thảo sự tình trương tướng quân lại nghe ta nói trương liêu nhìn xem ngụy du trên mặt biểu lộ giả vờ như khẩn trường thế nhưng trong lòng nhưng là cười lạnh một tiếng lương thảo sớm không ra vấn đề muộn không ra vấn đề mà lại vào lúc này xảy ra vấn đề thật là vấn đề lương thảo vẫn là lưu ngu chính mình vấn đề hiện tại đáp án đã không cần nói cũng biết nếu như nói phía trước trương liêu chỉ là có mấy phần suy đoán vậy bây giờ trương liêu đã hoàn toàn có thể xác nhận lưu ngu nhất định là trong bóng tối đã cùng công tôn độ kết hợp đồng thời liền chuẩn bị tại lương thảo bên trên trước làm văn chương nghĩ tới đây trương liêu trong lòng cũng không khỏi cảm thán chiến tranh từ trước đến nay đều không phải vô cùng đơn giản người chết ta sống đơn giản như vậy rất nhiều tính toán thiếu một vòng sai một chuyện cũng có thể ảnh hưởng chiến tranh hướng đi nếu như hắn ngày đó buổi tối không có đi hướng lưu ngu phụ đệ không có đi hướng kế huyện liền căn bản không có khả năng biết được lưu ngu phía sau tính toán nếu như không có quân cơ sử trước thời hạn truyền đạt thông tin hắn cũng không có khả năng biết lưu ngu có phản bội điểm báo trước mà bây giờ hắn chỉ cần nhìn ngụy du yên t ĩ n h diễn kịch sau đó lại đi cùng ngụy du cùng nhau diễn kịch liền tốt là như vậy trương tướng quân trương tướng quân cũng biết bây giờ chính vào mùa xuân mưa dầm liên miên nguyên bản c â y b ừ a vụ xuân thu thập lương thảo còn có lao dịch liền rất tốn thời gian phí sức ưu châu hoang vắng mà lần này ba vạn đại quân cần thiết quá mức to lớn cho nên tại chiêu mộ lương thảo còn có lao dịch thời điểm liền đã chậm trễ một hai ngày mà bởi vì dự tính nguyên nhân đường khó đi một đường hộ tống lương thảo lên phía bắc còn muốn vượt qua liên sơn lương thảo bây giờ còn tại trên đường ta là lo lắng chậm c h ễ trương tướng quân hành quân dùng lương thực không dám trì hoãn cho nên cái này mới đích thân chức đến báo cho ngụy du đầu tiên là đem khó khăn trình bày một lần sau đó lại đem chính mình lo lắng nói một lần cuối cùng còn cường điệu chính mình đích thân t r ư ớ c đến đổi lại là người bình thường đối mặt chính là vận chuyển lương thảo chức vị quan trọng hơn nữa còn là lưu n g u cấp dưới như thế t r ư ớ c đến giải thích khẳng định sẽ tha thứ có thể là trương liêu trong lòng rõ ràng cái này một hệ liệt phía sau h n tàng chính là cái dạng gì âm mưu ngụy du lần này trước đến nhất định là đến trước ổn định lại hắn trong quân bây giờ còn chưa có cạn lương thực nếu như vào lúc này đại quân trở về sẽ không có quá lớn nguy cơ nhiều nhất chính là chịu hai ngày đói nhưng nếu như bọn họ tại chỗ này một mực chờ đợi lương thảo đợi đến lương thảo tiêu hao hầu như không còn thời điểm lại lui quân chỉ cần phía sau tùy ý xuất hiện một chi quân đội truy kích đó chính là tan tác chết không toàn thây tan tác năm đó hán linh đế điều động sáu vạn đại quân chinh phạt tiên ti h sáu vạn người chính là như thế táng thân thảo nguyên quả nhiên liền tại trương liêu trong lòng suy đoán thời điểm ngụy du nói chuyện trương t ư ớ n g quân lương thảo ta đoán chừng còn có ba năm ngày liền có thể đến trong quân lương thảo chống đỡ thêm cái ba năm ngày ta cam đoan lương thảo nhất định có thể đưa đến ngụy dù nói trương liêu kèm chút cười ra tiếng khá lắm ba năm ngày ba năm ngày về sau sợ là chờ đến không phải lương thảo mà là từ vinh truy binh đi không được trương liêu lúc này liền lắc đầu quả quyết nói ngụy dấn thân không phải là ta trương liêu nhiều chuyện ba vạn binh mã không một sự tình là chuyện nhỏ lương thảo sự tình c a n hệ trọng đại ảnh hưởng bí mật quân sự lại há có thể như vậy trò trẻ con bây giờ quân ta khoảng cách liêu thành bất quá hai trăm dặm đại quân mắt thấy liền có thể tận toàn bộ công nhưng lương thảo tuyệt không phải việc nhỏ ta không thể cầm ba bạn tính mạng của tướng sĩ cùng ngụy dấn thân nói b ừ a trương liêu biểu lộ cực kỳ nghiêm túc ba ngày nhiều nhất ba ngày nếu như ngụy dấn thân lương thảo còn không có đưa đến ta liền sẽ lập tức hạ lệnh hoặc là lui quân hoặc là trực tiếp tiến đánh liêu thành đi hướng liêu tây quận gom góp lương thảo cái này ngụy du sắc mặt một cái trở nên rất khó coi ngụy dấn thân chuyện gì đều có thể thương lượng duy trì có việc này không thể thương lượng ba ngày nhiều nhất ba ngày ta chỉ có thể chờ đợi ngụy dấn thân ba ngày như ba ngày thời gian vừa đến phía trước như không có chế i cơ ta liền sẽ lập tức hạ lệnh rút quân trương liêu chém đinh chặt sát nói chương tám trăm mười hai u châu chi chiến nam chương tám trăm mười hai u châu chi chiến nam ba ngày cái này lưu g u một mặt khó trách nhìn xem ngụy du tấm kia liêu nói chỉ chờ ba ngày sau ngụy du cũng là một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu hôm qua hôm qua tại bạch lang sơn bên dưới lương châu quân đại doanh ở trong biết được t r ư ơ n g l i ê u thái độ đằng sau ngụy du liền lập tức ngựa không ngừng vó trở về mà đến dĩ nhiên không phải trở về tới kế h u y ệ n từ bạch lang sơn đến kế h u y ệ n ra d ò i t h ú c ngựa tình huống dưới cũng muốn đi năm ngày trên thực tế ngụy du nói cái gì gom góp lương t ừ khó còn có mùa mưa đường khó đi đều là đang gạt trương liêu mà thôi lưu g u xuất lĩnh đại quân ngay tại khoảng cách bạch lang sơn hai ngày trên đường hành quân trừ vốn hẳn nên cho trương liêu lương thảo bên ngoài lưu g u còn mang theo vốn nên nên xếp vào tại lưu long tắc ba mươi không không không binh mã sáu mươi không không không lao dịch ba mươi không không không binh mã bàn bạc đại quân nhân số gần một trăm không không không n h i ề u người như vậy đến hiển nhiên không phải đến cho trương liêu đưa lương thảo đại nhân nếu là thời gian vừa đến trương liêu lập tức trở về quân lời nói vậy nhất định gặp được binh mã của chúng ta nếu như bị trương liêu cảm thấy được cái gì khi đó coi như không ổn à. ngụy du hướng về phía ngồi ở trong quân doanh trướng chủ v ị lưu ngu nói ra thuộc hạ ý đồ khuyên giải trương liêu để nó tại bạch lang sơn nhiều đóng quân hai ngày nhưng là trương liêu thái độ mười phần k i ê n định nói rõ cũng chỉ các loại ba ngày ba ngày sau đại quân nếu như không có c h i ế n cơ liền nhất định sẽ rút về âu châu ta không dám trì hoãn lúc này mới trong đêm trở về đem tin tức này cáo chi cho đại nhân lưu n u cao mày nghe ngụy du lời nói dựa theo kế hoạch lúc trước cùng công tôn độ liên hợp đằng sau trước hết để cho trương liêu tiến minh sau đó tại trương liêu sắp đến liêu tây thời điểm lấy lương thảo làm kéo dài để trương liêu tại không có tiến vào liêu tây trước đó đình chỉ tiến lên sau đó kéo dài lương thảo khiến cho trương liêu đại quân cạn lương thực lương châu quân sức chiến đấu cường hãn tự nhiên là có thể tránh khỏi cường công liền tránh cho cường công kéo dài tầm vài ngày đợi đến trương liêu đại quân không có lương thảo đồng thời mọi mệnh không chịu nổi thời điểm lại từ trước sau phong tỏa ngăn cản lương châu minh mã cứ như vậy không có lương thảo ba mươi không không không lương châu quân chỉ có thể làm chó cùng dứt dậu cuối cùng bị t i ế n hậu giáp kích mặc kệ lương châu quân sức chiến đấu cường hãn đến mức nào chỉ cần không có lương thảo không có cơm ăn c ư ờ n g đại tới đâu chiến sĩ cũng không hề dùng lợi hại hơn nữa chiến mã không có cỏ khô vậy không chạy nổi đây chính là lưu ngu cùng công tôn độ hai người liên hợp kế hoạch nhưng là bây giờ trương liêu nhược l à đống nhiên rút quân lợi nói trong quân lương thảo nếu là tiết kiệm lấy một chút ăn lợi nói vẫn là có thể trở lại u châu cứ như vậy liền hoàn toàn đem hắn cùng công tôn độ kế hoạch cho làm rối loạn phải làm sao mới ở đây lưu ngu cao mày nói ra nếu là lúc này binh mã của chúng ta không có ở chỗ này còn tốt nhưng nếu là trương liêu về bình liền nhất định sẽ phát hiện máy n quẹ ngụy du nhẹ gật đầu nếu như trương liêu rút quân về phát hiện binh mã của bọn họ ở chỗ này hoặc là phát hiện lương thảo cũng không có dựa theo hắn nói đến chế, liền sẽ phỏng đoán ra cái gì mà bây giờ công tôn độ binh mã còn tại liêu thành một vùng nếu là hai quân giao phong cái kêu ưu châu binh mã tất nhiên đánh không lại trương liêu khi đó cơ hội coi như toàn bộ bại lộ đại nhân vì kế hoạch hôm nay tuyệt đối không có khả năng lại không quả quyết như là đã bước ra một bước này liền muốn đi thẳng đi xuống nếu là đã mất đi tiên cơ cơ hội đến lúc đó đại nhân phải đối mặt coi như không chỉ có trương liêu chính mình ký châu lân cận lũ châu b i n h mã cường thịnh nếu là trương liêu phái người phá vây cáo chi ký châu hứa du khi đó chỉ sợ hứa du sẽ lập tức mang binh lên phía bắc tiến đánh lũ châu nếu như cho đến lúc đó nhưng chính là đại nhân hai mặt thù địch nếu là công tôn độ lại bởi vì e n g ạ i lương châu binh mã mà sẽ bỏ minh ước chờ đợi đại nhân cũng chỉ có một con đường đại nhân cái kia công tôn độ không thể so với đại nhân a ngụy du lời nói thâm t h i n ó i là lưu n u tay không tự chủ du nhẹ nhẹ công tôn độ cũng không phải hắn thất dòng họ chỉ cần công tôn độ đầu hàng lời nói đoàn vũ nhất định sẽ tiếp nhận công tôn độ nhưng là hắn nếu là đầu hàng lời nói đoàn vũ sẽ còn tiếp nhận hắn sao có lẽ sẽ nhưng hắn nếu là còn muốn lưu tại ũ châu đó là tuyệt đối không thể nào hắn nhất định sẽ được đưa đến trường an giam lòng sau đó đợi đến một ngày nào đó một ngày một chén rượu đ ộ c hoặc là một đầu lụa trắng liền sẽ an tĩnh bày ở trước mặt hắn lưu m u thậm chí có thể tại trong đầu huyễn tưởng cho đến lúc đó hình ảnh không được tuyệt đối không được vậy ngươi nói hiện tại ta phải làm gì lúc này lưu ngu đã triệt để lột uống đứng tại lưu ngu trước mặt ngụy du đi qua đi lại mặt mày bung xuống tựa hồ giống như là đang tự hỏi đối sách qua một hồi lâu đằng sau lúc này mới dừng bước lại nhìn xem lưu ngu đại nhân chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một biện pháp chiếm trước tiên cơ tiên hạ thủ vi cường ngụy du trên mặt n g o n sắc làm sao cái chiếm trước tiên cơ lưu ngu hỏi tấm tiên liêu đem ba mươi lương châu binh mã an trí tại bạch lang sơn dưới vị trí ta đi thời điểm nhìn qua địa hình của nơi này nói ngụy du liền ngồi trồm hồm trên, trên mặt đất bắt đầu vẽ lúc này lương châu quân ở chỗ này ngụy du đầu tiên là vẽ lên ba cái vòng tròn tại bạch lang sơn dưới chân mỗi một cái vòng tròn đại biểu cho một cái đại doanh ba cái đại doanh trở thành xếp theo hình tam giác đúng lúc là trương liêu không nghĩa còn có trần khánh an ba người đại doanh hình thành xếp theo hình tam giác trạm chung quanh hô ứng lương châu quân hậu phương là bạch lang sơn mà phía trước thì là bạch lang nước đại l a n g hà muốn đi vào lương châu quân đại doanh chỉ có đông tây hai cái phương hướng cửa vào nếu là lại đi đường khác liền muốn vượt qua bạch lang sơn hoặc là vượt qua bạch lang nước l ư n g tựa núi chân đạt xuyên doanh tiền hà loại này chú quân rơi doanh phương thức vô cùng tốt bởi vì trước sau cũng sẽ không bại lộ tại địch nhân tiến công phía dưới nhưng là có lợi thì có hại nếu như quân địch số lượng nhiều lại phủ kín ở hai bên đại quân có thể phá vòng vây phương hướng như vậy dạng này liền không cách nào phá vây nếu là trong quân lương thảo đấy đ ã lời nói k h á c nói nhưng là bây giờ trương liêu dẫn đầu lương châu binh mã có cạn lương thực nguy hiểm chỉ cần chúng ta cùng công tôn độ một đông một tây phong tỏa lương châu binh mã rút quân lộ t u ế n đem nó ngăn ở bạch lang sơn dưới chân lương châu binh mã liền mọc cánh có thoát chỉ chờ tới lúc lương thảo của bọn họ đùa đức chúng ta lại khốn cái mười ngày liền nhất định có thể đem nó nhẹ nhõm đánh tan ngụy du một bên nói một bên trên mặt đất tiến hành vẽ lưu mu vậy từ chủ vị đứng dậy đi và ngụy du bên cạnh nhìn xem ngụy du trên mặt đất kế hoạch ngụy du một bên nói một bên giải thích đứng ở một bên lưu mu thì là liên tiếp gật đầu thẳng đến ngụy du sau khi nói xong lưu mu tài tựa như là quyết định bình thường bây giờ chỉ có thể là như vậy bất quá phải lập tức đem tin tức này cáo chi cho công tôn độ ngụy du đứng dậy gật đầu phụ h o a không sai mà lại nhất định phải cùng công tôn độ tỏ rõ lợi hại quan hệ để nó biết cái gì là môi hở răng lệnh một khi chúng ta nếu là bại vòng kế tiếp chính là hàn công tôn độ hắn nếu không toàn lực phối hợp sớm muộn có một ngày đoàn vũ sẽ đem trường kiếm gác ở trên cổ của hắn hai trăm dặm nếu là đại quân tiến lên lời nói khả năng cần hai ba ngày thời gian nhưng là ra roi thuốc ngựa khinh kỵ truyền tin lời nói chỉ cần không đến nửa ngày thời gian từ trương liêu chu quân bạch lang sơn khoảng cách liêu tây liêu thành chỉ có hai trăm dặm mà từ bạch sơn soi đến l i ê u n g u lúc này vị trí cũng bất quá hơn một trăm dặm cho nên vào lúc ban đêm thời điểm lưu mu kế hoạch đã đặt ở công tôn độ bản trước mặt t ử v i n h đã xuất lĩnh binh mã từ lư u long tắc trở về liêu đông tinh nhuệ binh mã lúc này đều đã tập kết tại liêu thành chỉ chờ dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị chặn đánh trương liêu lư u long tắc đã chống không mà nguyên bản tiếp nhận trương liêu đóng tại lư u long tắc bên ngoài đại doanh cũng đã là một tòa không doanh lúc này công tôn đ ộ quân t r ư ớ n g ở trong trừ công tôn đ ộ bên ngoài còn có tử vinh cùng t r ư c á t khuê cùng đầu nhập tại t r ư c á t khuê môn hạ thái sử tử quân cống tiên sinh đây là tương bí hầu vừa mới phái người đưa tới cấp báo hiện tại trương liêu dẫn đầu ba mươi không không không binh mã chú binh tại bạch lang sơn bên dưới không ngừng dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu là trước đoạn trương liêu lương thảo sau đó lại đi vây khốn hiện tại trương liêu muốn tại cạn lương thực trước đó c h ệ binh tương bí hầu có ý tứ là không thể chờ đến trương liêu c h ệ binh bằng không mà nói trương liêu xuất lĩnh lương châu binh mã một khi trở lại u châu tất nhiên sẽ cùng ký châu hứa du liên hợp cùng một chỗ khi đó chúng ta liền không phần thắng rồi một bên chư cắt quê một bên nghe một bên khẽ v ố t hàm dưới sợi dâu gật đầu trương liêu người này đi theo đoàn vũ chinh chiến nhiều năm vẫn có thể xem là một vị lương t ư ớ n g pháp đem phong hiểm xuống đến thấp nhất không được hiểm chiêu mặc dù khả năng không công mà lui nhưng là tối thiểu nhất không biết lộ ra quá lớn sơ hở dẫn đến binh bại người này cẩn thận thận trọng không phải dễ đối phó người chư c ắ t khuê lời nói đạt được tử v i n h gật đầu khẳng định hai tháng này tử v i n h cùng trương liêu giao chiến số lần không ít năm ngoái tiên vu ngân sau khi chết lưu n g u liền bắt đầu phái binh tiến đánh liêu đông chỉ bất quá lưu n g u đánh trận là thật không được mà u châu tướng lĩnh cũng chính là chuyện như vậy liêu đông lưu n g u là không có đánh xuống đến ngược lại bị tử v i n h từ lưu long tắc mà ra công hàm u châu không ít thành trì có thể đây hết thể đều tại trương liêu đến u châu thời điểm lập tức phát sinh đảo ngược lương châu binh mã cường hãn sức chiến đấu tốc độ của kỵ binh còn có cái kia gọi là khúc nghĩa tướng lĩnh cực kỳ am hiệu công thành chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng năm ngoái tử vinh dùng hơn nửa năm đánh xuống thành trì l i ề n tất cả đều bị trương l i ê u cho thu phục lại về sau lư long tắc công phòng chiến tử vinh vậy thấy được lương châu binh mã lợi hại còn có trương liêu mấy người lợi hại đại nhân trương liêu người này tuyệt đối là một thành viên mạnh tướng tử binh khẳng định nói nghe được tử vinh trong miệng mạnh tướng hai chữ thái sử từ ánh mắt lạnh lẽo đẻ xuống bên hông đội kiếm tay không tự chủ năm chặt hiện tại xem ra chỉ có tương bí hầu một con đường、này. tuyệt đối không thể để cho lương châu binh mã không thể để cho trương liêu rời đi bạch lang sơn m ư ợ n nhờ hiện tại địa thế chúng ta một đông một tây tương bí hầu từ sườn đông bắt đầu ngăn chặn lương châu binh mã rút lui lộ tuyến mà chúng ta thì là muốn ngăn chặn lương châu binh mã tây tiến liêu tây lộ tuyến đem nó gắt gao phong tỏa tại bạch lang sơn lương châu binh mã coi như đại khái còn có năm sáu ngày lương thảo chỉ cần chúng ta có thể đem phụ kín tại bạch lang sơn mười ngày nhiều nhất mười ngày lương châu binh mã liền nhất định sẽ cạn lương thực cạn lương thực đằng sau chỉ có thể giết ngựa đã mất đi kỵ binh ưu thế tính cơ động bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào lại đi ra vùng thảo chứ các quê nói ra công tôn độ nhẹ gật đầu vậy biểu thị đồng ý đã như vậy vậy liền không đợi sáng sớm ngày mai liền bình tiến bạch lang sơn công tôn độ đánh nhịp quyết định nói từ binh ngươi sáng sớm ngày mai liền lánh binh từ liêu thành xuất phát sau đó thẳng đến bạch lang sơn vây mà không công chờ đợi tương bí hầu đem lương châu binh mã phủ kín tại bạch lang sơn bên dưới duy từ binh chắp tay thở dài ta cùng quân cống tiên sinh lánh binh ở phía sau tùy thời trợ giúp ngươi hiện tại liền phái người đi thông chi tương bí hầu chính là kế hoạch của hắn ta đồng ý cùng nhau đem trương liêu chấn đặt ở bạch lang sơn bên dưới là đêm khi hết thể kế hoạch đều đã định đằng sau chư c á t khuê về tới ở vào liêu thành nơi ở sau đó liền lẻ loi một mình đi tới trạch viện hậu viện chuồng ngựa ở trong chuồng ngựa đơn sơ chỉ có vài thất chiến mã buộc tại ăn ránh bên cạnh ngay tại nhai nuốt lấy cỏ khô mà dùng tên giả lưu điền lưu bị thì là ngồi đang cỏ khô trồng lên nhìn xem bầu trời trên đỉnh đầu không biết suy nghĩ cái gì sứ quân kế hoạch có biến vừa mới lưu ngu phái người tới đưa tin chư c á t khuê đem kế hoạch cáo chi một phen lưu bị như vậy cũng tốt tiết kiệm rất nhiều phiền phái trương liêu không nghĩa trần khánh an mấy người đều là đoàn vũ phụ tá đắc lực chắc hẳn đoàn vũ l ự c là đạt được mấy người tin chết nhất định sẽ rất thương tâm đi lưu bị trên mặt giữ t ậ n vết sẹo có rút lấy một ngày sau đó bạch lang sơn dưới lương châu quân đại doanh nhìn như hết thể bình thường đại doanh lúc này đã chống không hai phần ba không nghĩa còn có trần khánh an hai người bản bộ binh mã đã tại hơn một ngày trước đó toàn bộ đều đã thừa dịp bóng đêm rút ra bạch lang sơn đại doanh chỉ có t r ư ơ n g liêu xuất lĩnh mười không không không binh mã chú đóng ở ba vạn người đại doanh ở trong bị chia ra là ba nhưng mỗi sáng sớm sáng sớm dâng lên nhà bếp số lượng hay là như cùng đi ngày một dạng từ ba tòa trở thành xếp theo hình tam giác đại doanh ở trong lượn lờ dâng lên văn viễn trinh sát đến báo đã tại cách chúng ta đại doanh không đủ bách lý địa phương phát hiện đ ũ châu binh mã tung tích nhân số mười vạn người trên dưới trương tấn cùng trương liêu hai người song song đứng tại chúng quân đại doanh bên ngoài liêu thành phương hướng đâu công tôn độ binh mã xuất động sao trương liêu hỏi trương tấn nhẹ gật đầu trả lời trinh sát đến báo nói là thấy được liêu đông công tôn độ binh mã lanh binh không phải người khác hẳn là công tôn độ dưới trướng đại tướng tử vinh trương liêu thâm hít một hơi trên mặt lộ ra dáng tươi cười rõ ràng hiện tại đã là tử cảnh bình thường nhưng là trương liêu trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười ý vị thân trường đại minh qua chiến dịch này phương bắc thế cục tất nhiên đại định phương bắc tứ châu chi điện lại không thể lấy uy hiếp vương thượng nhất thống người vương thượng vậy lại không nỗi lo về sau có thể toàn lực l ã n h binh xuôi nam trương tấn nhẹ gật đầu đúng vậy a trận chiến này nếu là thắng h ữ châu liêu đông chi điện lại không thai họa mà trận chiến này vậy chắc chắn là ghi khắc tại sách sử ở trong một trận tuyệt đối kinh điển chiến dịch đại minh liền để thiên hạ liền để người đến sau tới chứng kiến trận đại chiến này đi ta trương liêu muốn để người trong thiên hạ nhìn xem cái gì mới là nghệ thuật của chiến tranh t r ư ơ n g liêu nắm chặt lấy bên hông trôi đao bang bạc chiến ý lâm trận trước đó hưng phấn cùng sao động nhào nặn trở thành phức tạp cảm xúc tràn ngập t r ư ơ n g liêu thể xác tinh thần chương 813, b ạ c h lang sơn phía dưới một chương 813, b ạ c h lang sơn phía dưới một năm thuẫn năm thuẫn năm thuẫn từng trận tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng văng lên phía trước một giây ngay tại vùng vệ trường đao trong tay chém về phía trước mặt sông lên địch nhân binh sĩ một giây sau liền đem tay trái tấm thuẫn dơ lên cao cao kết thành thuận xuyên đấu qua tấm thuẫn kẽ hở các binh sĩ ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu dày đ ặ t rơi xuống mưa tên dây cung b ú n g ra âm thanh tựa hồ vừa vặn băng lên dày đ ặ t mưa tên cũng đã che đậy đỉnh đầu ánh mặt trời ứ châu quân một đợt công kích vừa qua hơn ngàn tên lính đỉnh lấy lương châu quân khí thế cường hãn là sau lưng cung tiễn thủ thắng được hai trăm bước khoảng cách thế nhưng bởi vì như thế hơn ngàn tên ứ châu binh đều đổ vào trước trận phốc phốc phốc phốc mưa tên buồn bực đập vào d a châu hậu thuẫn bên trên đầu mũi tên tại cắm ở ra châu hậu thuẫn bên trên về sau liền khó có thể lại đột phá đợt thứ hai mũi tên theo sát phía sau sau đó là đợt thứ ba đợt thứ tư. đợt thứ năm lương châu trong tay binh lính khiên tròn từ vừa mới bắt đầu bóng loáng tựa như là mai r ù a tại mấy đợt mũi tên sau đó dần dần trở thành con nhím t ú i đầu cùng các đồng bạn vai sóng vai trốn tại dưới tâm chắn binh sĩ trên mặt không hề sợ hãi thậm chí có người nhìn xem bên cạnh nhe răng t u é t miệng đồng bạn bắt đầu từ từ cười ra tiếng trương liêu bản bộ một vạn binh mã những này chính là lương châu binh mã bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ tương theo hầu đoàn vũ t r i n h phạt hung nô tiên ti tương theo hầu đoàn vũ chống lại khương tộc tại lương châu huyết chiến mấy năm tương theo hầu đoàn vũ chinh phạt trung nguyên săn bằng khăn vàng cũng theo đoàn vũ xuất chinh qua tây bực tại sa mạc lớn sa mạc bên trên g i ế t tây bực sợ hãi đối với loại này trình độ tiến công quả thực chính là trò trẻ con đường đạo ha ha ha ha để mưa to đến mánh liệt hơn một chút đi binh sĩ dùng trong tay trường đao đánh ra trước ngực khôi giáp m ộ n bực giống như trống trận mấy vòng mũi tên sau đó trường cung dây c u n g rõ ràng bắt đầu mềm lún mà u châu xạ thủ cánh tay cũng dần dần thoát lực phía sau trương liêu ánh mắt như điện nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này hai cánh trái phải kỵ binh lấy kín đem những này cùng tiến thủ cho ta ăn hết trương liêu ra lệnh một tiếng bên cạnh đứng tại trên chiến xa truyền lệnh cờ quan lập tức bắt đầu vung vẩy trong tay vàng đỏ song sắc lệnh kỳ hoàng kỳ rơi xuống hồng kỳ hai bên trái phải bay lượn nơi xa bảy trận tại đại quân hai bên kỵ binh tại nhận đến chỉ lệnh một giây sau liền cấp tốc mở rộng công kích trong lúc nhất thời đại địa trận chiến to bằng miệng chén vó ngựa đập trên mặt đất cứng r i á n thổ tại sao lưng nhấc lên quần c u ộ n khói đuổi giống như thôn thiên tế nhật màu vàng cự mãng vừa vặt bắn ra năm nhóm m ú i tên cung tiễn thủ cũng tựa hồ phát hiện không thích hợp cung trong tay đã mềm lún cánh tay cũng đã hê hầm mà vừa vặn phía trước đao tuấn thủ sông mở hai trăm bước khoảng cách lúc này lại trở thành bọn họ cùng tử thần gần nhất khoảng cách trăm bước ba hơi lương châu chiến mã tốc độ càng nhanh thậm chí còn không đợi hơn hai ngàn danh cung tiến thủ quay đầu chuyển hướng công phu hơn ngàn kỵ binh đã theo hai bên trái phải đ è m cung tiến thủ vây kín cung tiến thủ đại trận bên trong ở giữa lãnh binh giáo ý cũng là một mặt kinh hoàng vê anh thiết kỵ như lôi đình đ ụ n g vào c o n trận hàng trước cung tiến thủ thậm chí không kịp rút ra đòn nào liền bị trường mâu xuyên qua lồng ngực chiến mã va chạm phía dưới xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe gót sắc trà、đạt. huyết nục văng tung t u e trận hình nháy mắt sụp đổ kỵ binh bung vẩy hoàn t h ủ đao ánh đao lướt qua đầu l ă n xuống trường sóc quét ngang cung t i ễ n thủ như r ơ m dạ thành mảnh n á t xuống tiếng kêu thảm thiết xương cốt tiếng vỡ vụn chiến mã tê minh thanh đan vào thành như địa ngục c h ư n g nhạc máu tươi thẩm thấu khô cạn thổ địa tại dưới ánh nắng trói trang bút hơi ra gây m ù i mùi, mùi t a n h cung t i ễ n thủ bọn họ quân lính tan giã có người vứt xuống trường c u n g quay người chạy trốn lại bị kỵ binh từ phía sau lưng một đao bổ ra lưng có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại bị gót sắt vô tình ghét kỵ binh công kích như sóng lớn vô bờ cung tiễn thủ chống cự như giấy mỏng y ế u đất ngắn ngủi n ử a khắp đồng hồ trên cánh đồng hoang chỉ còn chân cụt tay đứt vẻ gãy cung tiễn cùng với còn chưa đều chết hết người bị thương trong vũng máu kêu r ê n kỵ binh tìm n g ự i nhìn lại thiết giáp núi máu lưới đao d i ọ t đỏ phản phất địa ngục trở về áp ủy gió cuốn mây tan mặt trời t r ó i trang vẫn như c ũ vô tình chỉ có ô nhà xoay quanh chờ đ ợ i t h á o thiết thị yến bắt đầu bên kia bạch lang núi phía tây cơ hồ là đồng dạng một màn cũng tại trình diễn chứng nhanh chóng tại bạch lang sơn tây bên cạnh xuất khẩu đối mặt chính là công tôn độ Liêu Đông bất quá so với lưu ngu xuất lĩnh lú châu quân từ t ừ vinh chỉ vi liêu đông binh mã tiến thối có thứ tự cùng lương châu binh mã giao đấu thời điểm cũng là mười phần cẩn thận mà cẩn thận tựa hồ tựa như là một đầu chiếm cứ đứng dậy như rắn độc tại mọi thời khắc đều duy trì cảnh giác mà ở vào trong đại quân ở giữa t ừ vinh giống như là rắn độc con mắt một dạng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên lương châu binh mã động tĩnh cùng sơ hở chỉ cần hơi quan sát được lương châu binh mã sơ hở t ừ vinh liền sẽ lập tức bắt lấy đ ư ợ c điểm này ba ngày tử vinh hiếp mắt nhìn phía xa lương châu quân đại d o n h từ vây quanh đến bây giờ lương châu quân đã bị ngăn tại bạch lang chân núi ba ngày mặc dù cái này ba ngày to to nhỏ nhỏ chém giết mười mấy tràng nhưng trên thực tế cái này đều chẳng qua là thăm dò tính tiến công mà thôi muốn đánh bại lương châu quân cương công là không thể nào thiên hạ này còn không có binh mã có thể ở chính diện đồng thời lấy tương đối chờ số lượng dưới tình huống chiến thắng lương châu quân nếu có cũng chỉ có khả năng là mặt khác một chi lương châu quân nhưng tuyệt đối không thể nào là u châu binh mã hoặc là liêu đông binh mã cho nên muốn chiến thắng lương châu quân biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn bọn họ đợi đến bọn họ lương thảo đoạt tuyệt đợi đến bọn họ vô cùng suy yếu đợi đến cái này thất đến từ phía tây bắc cô lang tứ cố vô thân lúc tuyệt vọng lại cho cho một kích cuối cùng ba ngày thời gian còn chưa đủ còn phải đợi thêm mười ngày mười ngày liền không sai biệt lắm chuyên lệnh bây giờ thu binh trọng binh giám thị tuyệt đối không cho phép có một tơ một hào lười biếng nếu không định chém không công tha lưu lại một câu quân lệnh về sau từ vinh liền trở về phía sau quân doanh chuẩn bị đem tình huống hiện tại hồi báo cho công tôn độ mà lương châu quân đại doanh bên trong vừa vặn đánh lui từ vinh tiến công trương nhanh chóng cũng tìm được trương liêu văn viễn đã là ngày thứ ba còn không cho khánh an bọn họ đậu thủ sao t r ư ơ n g nhanh chóng nhìn xem trương liêu trương liêu cũng tại yên lặng quan sát nơi xa t r ạ i đ ị n h khi nghe đến t r ư ơ n g nhanh chóng âm thanh về sau trương liêu yên lặng lắc đầu nói không được cái này hai con cá lớn bây giờ còn chưa có cắn chúng ta cái này hơn ngồi nếu như bây giờ để bọn họ đậu thủ rất có thể sẽ kinh động cái này hai con cá lớn làm cho bọn họ thoát khỏi cứ như vậy chúng ta liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ để bọn họ cắn để bọn họ cho là chúng ta đã tình trạng kiệt sức sắc bị hàng phục thời điểm mới là tuyệt đ i ệ phản kích thời cơ tốt nhất chớ đã hiện tại so liền là ai càng có kiên nhẫn bất chi bất giác tháng tám cứ như vậy lặng lẽ đi qua nên đón tháng chín một ngày mới báo cáo một chút số liệu tháng trước tính gộp lại đổi mới số lượng từ một t m ộ t ba sáu trăm chữ có lẽ nhiều một chút thế nhưng không ít xin nghỉ phép ngày thứ hai đều biết vá bên trên đây là khẳng định bởi vì có đánh dấu nhiệm vụ cho nên ngày thứ hai nhất định phải bổ sung coi như chân chính nghỉ ngơi chỉ có hai ngày lúc đầu nguyên kế hoạch là ma lữ bảy ngày sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian có thể là ở trên đường cũng luôn cảm thấy có một số việc không có làm xong cho nên ma lữ bảy ngày trên cơ bản đều là buổi sáng thật sớm thức dậy đem một ngày đều viết xong sau đó lại an tâm đạp xe lên đường cũ coi là công tác nghỉ ngơi hai không lầm đi chương 814, b ạ c h lang sơn phía dưới hai chương 814, b ạ c h lang sơn phía dưới hai thời gian nhoáng một cái lại là năm ngày tăng thêm phía trước ba ngày trương liêu còn có t r ư ơ n g nhanh chóng hai người huynh đệ đã bị vây ở bạch lang chân núi trọn vẹn tám ngày thời gian hôm nay thì là ngày thứ chín chín ngày thời gian chiến đấu càng ngày càng kịch liệt s o phương chiến tồn so cũng càng ngày càng cao thậm chí tại ngày hôm qua thời điểm liêu đông quân bên kia có một c h i kỵ binh đã đánh vào lương châu quân đại doanh bên trong sương sớm như xa bao phủ bạch lang chân núi hoa nguyên hạt sương thẩm thấu vết máu khô để bùn đất tỏa ra mục nát dị sắc vị vị vây nốt tám ngày lương thảo hao hết mũi tên sắp hết các binh sĩ h ố c mắt h ă m sâu vờ môi khô n ư ớ c lại vẫn nắm chặt binh khí gắt gao nhìn chằm chằm trong sương mụt như ẩn như hiện quân địch trật tuyến mặc dù một trận chiến này là trương liêu trước thời hạn liền đã kế hoạch tốt nhưng lương thảo hao hết là thật mũi tên sắp hết cũng là thật các binh lương châu quân xác thực có thể đánh nhưng lương châu quân cũng không phải là thiên binh thiên tướng trương liêu bản bộ binh mã chỉ có một vạn mà lúc này vây quanh bạch lang núi binh mã có mười mấy vạn nhiều chủ yếu nhất là địch nhân lương thảo binh giới đầy đủ đều có thể được bổ sung mà tiến công quân đội cũng có thể thay phiên nhưng ở vào bạch lang dưới chân núi trương liêu quân cũng không có đ ạ i ngộ như vậy chỉ có thể một lần lại một lần đánh lui địch nhân tiến công mà lại là đối mặt thiếu lương thảo thiếu binh giới đổ quân n u dưới tình huống nhưng đứng tại trung quân bờ môi khô nước trương liêu vẫn như cũ ánh mắt cứng cỏi đông đông đông ưu châu quân chống trận đột nhiên lôi v a n g tiếng trống trầm trầm xuyên thấu sương sớm chấn người trong lòng phát run liêu đông quân kèn lệnh lập tức hô ứng bén n ọ n như quỷ diết đ ạ o hai đường đại quân từ nam bắc hai bên chậm rãi tới gần thiết giáp tiếng ma sát vó ngựa đạp đất âm thanh đao thuận tiếng va chạm giống như tử thần nói nhỏ một chút xíu nghiền nát quân phòng thủ hy vọng cuối cùng bậy trận nên địch trương liêu ra sức rút ra bên h ô n g bội đao âm thanh khản giọng nhưng như cũ lăng lệ trong danh các tướng sĩ cấp tốc tắc kết tập thuận tại phía trước trường mẫu ở phía sau cùng nô thủ kéo căng sau cùng mũi tên nhắ bọn họ tay đang run rẩy không biết là hề vải vẫn là h o a n g hốt nhưng không người lui lại tám ngày vây c ố n sớm đã ma diệt chạy trốn à o tưởng còn lại chỉ có tử chiến giết làm địch nhân thân ảnh xuyên phá bạch lang chân núi bay lên sương m g thời điểm quân địch cuối cùng phát động công kích lần này lưu ngu đánh cược tất cả đem dưới tay tinh nhuệ nhất trọng giác bộ binh đều cử đi trước trận tú châu trọng giác bộ binh như sát tường đè xuống liêu đông khinh k ỵ t h ì từ cánh bên bọc đánh mưa tên dẫn đầu chút xuống đinh vào tầm t u n xuyên tấu h u ế t đ ụ quân phòng thủ cung nỗ thủ liều chết đánh trả nhưng túi đựng tên đã chống không rất nhiều người chỉ có thể rút ra đỏ chuẩn bị cẩn thận vật lộn vâng hai quân đụng nhau nháy mắt xương cốt tiếng vỡ vụn lưới đao vào thị tâm thanh sắp chết tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bộc phát hàng trước t u ẫ n trận bị vũ châu quân nặng kích bổ ra cầm t u ẫ n binh sĩ lồng ngực sụp đổ miệng phun máu tươi nga xuống hàng sau trường mâu thủ lập tức bổ sung đâm xuyên hết hầu của địch nhân lại bị l i u đông kỵ binh từ bên cạnh đụ bay chín mã trà đạc mạ qua nội tạm vỡ tung trương liêu vung đao xông vào trận địa địch hoàn thủ đao hàn quang lập lụe mỗi một đao đều mang theo một chùn huyết vũ thân binh của hắn theo sát phía sau nhưng nhân số càng ngày càng ít có người bị trường mâu đâm xuyên có người bị chiến mã dâm nát đầu còn có người bị loạn tiên bắn thành con nhín lại vẫn gắt gao ôm lấy địch binh dùng răng cắn xé cổ họng của đối phương tướng quân chúng ta không chịu nổi một tên máu me khắp người giáo ví lảo đảo quý xuống ruột từ phần bụng vết nước chảy ra lại vẫn dùng trường mâu chống đỡ thân thể không chịu nga xuống trương liêu không có trả lời chỉ là nắm chặt chua đ a o đem bọn họ đỉnh đi ra trương liêu gầm lên giận dữ sau đó lương châu quân đại doanh bên trong tiếng chống trận đột nhiên dâng lên trên thân bọc lấy vải xô vết thương còn tại ra bên ngoài dướng máu trương nhanh chóng leo lên xe ngựa ra sức vây tay đập c h ố n g trận đột ngạt sụp sôi tiếng c h ố n g trận giống như chuyển vào lương châu quân bên trong một liều máy d ư ợ c làm cho đã hể vải không chịu nổi binh sĩ lại lần nữa tỏa ra kinh người sức chiến đấu binh sĩ cắn chặt răng đi theo trương liêu đột nhiên đem địch nhân lại một lần nữa đổi u ra trận điện quân địch hoảng hốt ưu châu quân bộ binh hạng nặng mặc dù từng bước ép sát nhưng trong mắt đã không có ban đầu hưng hãn thay vào đó là chết lặng cùng bể vải t ắ n ngày chầm giết bọn họ đồng, dạng tử thương trọng, đồng đội thi thể trồng chất như núi mù liêu đông kỵ binh công kích cũng không tại lăng lệ chiến mã bởi vì mấy ngày liền chém g i ế t mà để bải dị ở cánh tay bởi vì vung đao quá độ mà run dậy chết tiệt mắt thấy liền muốn đem lương châu quân đánh diêm n u lại một lần nữa mang theo dưới trướng kỵ binh bị từ lương châu quân trận địa bên trong xua đuổi đi ra bên cạnh binh sĩ không có chút nào chiến ý tranh nhau chen lấn lui về phía sau sĩ khí x a s u ố t đã không thể tái chiến rơi vào đường cùng diêm n u cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn gần trong gang tất thắng lợi lại một lần nữa chạy đi lui về đại doanh bên trong diêm n u nhìn thấy trở tại trong đại doanh chờ đợi tình hình chiến đấu lư sau đó kéo lỏng cái đầu đi tới lưu n g u trước mặt đại nhân mặt tướng lưu n g u tiến lên vô vô diêm nhu bà bay không sao thất bại cũng thuộc về bình thường dù s a o đó là đoàn vũ lương châu binh mã lưu n g u lời nói là đang an ủi diêm nhu có thể là diêm nhu nghe vào trong h a y lại cảm giác được cực kỳ quất đủ lương châu quân lương châu quân lương châu quân thật liền không chiến thắng được sao một bên ngụy du nhìn ra diêm nhu tâm tư liền đ ộ i vàng cười tiến lên nói ra diêm tướng quân không cần độ chí lương châu quân hiện tại đã là nọ mạnh hết đà chỉ cần một k í c h cuối cùng liền tất nhiên có thể đánh một trận kết thúc cả khôn hôm nay chỉ là một lần cuối cùng thăm dò tính tiến công ngày mai ngày mai hai quân vây kín phía dưới nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt trương liêu diêm n u hít sâu một hơi trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định trong tay nắm đấm cũng không nhịn được nắm chặt cùng một chỗ ngày mai ngày mai hắn nhất định muốn tự tay chém xuống trương liêu đầu bên kia liêu đông quân tình muốn bên kia cùng ngũ châu quân nơi này không sai bị lắm cựu thiên liêu đông quân tổn thất mấy ngàn binh mã nhưng cũng vẹn vẹn thái sử từ dẫn đầu một c h i kỵ binh sát nhập vào l ư ơ n g châu quân đại doanh một lần bất quá rất nhanh liền bị trục xuất khỏi tới bất quá so với diêm lu thư vinh càng thêm trầm ồn một chút đại nhân lương châu quân đã l à n ỏ mạnh hết đà dựa theo hôm nay tình hình đến xem chỉ cần ngày mai đầu nhập toàn bộ binh lực tất nhiên có thể một trận chiến đánh tan lương châu quân thư vinh hướng về phía ngồi tại chủ vị công tôn độ nói mà ra cắt khuê còn có thái sử từ hai người lúc này cũng tại trong doanh nghe đến tử vinh lời nói công tôn độ gật đầu cười tất đã như vậy hiện tại liền phái người đi thông báo lưu mu ư ớ cựu định cẩn thận ngày mai toàn mai l c x ấ tiên thủ, a c g đến nay trương liêu xuất lĩnh bản bộ binh mã từ một vạn người ngạch kháng lưu ngu còn có công tôn độ hai người tính toán vượt qua sáu thành thương vong vượt qua sáu ngàn người đây không phải là thành chỉ công phòng chiến nếu như là thành t r ì công phòng chiến lợi nói cái số này sẽ cực kỳ giảm bớt trận địa chiến song phương đều ở tại nghệ tương đương online lương châu quân chỉ có đại doanh xem như trận cước đối mặt lưu ngu còn có công tôn độ hai người x u n g kích thương vong cực kỳ khó tránh khỏi mà còn tại cái này một trận chiến phía trước trương liêu đã có đòn trước hiện tại không riêng gì lương châu quân đã đạt tới cực hạng lưu ngu ưu châu binh mã còn có công tôn độ liêu đông binh mã đồng dạng đều đã đến một cái cực hạng chỉ cần dưới loại tình huống này có ngoại lực đánh vỡ loại này cân bằng chiến tranh lập tức lại biến thành mặt khác một phen hướng đi Tướng quân, làm trương liêu đi vào thương binh doanh thời điểm thủ vệ binh sĩ lập tức hướng về phía trương liêu không mình hành lễ trương liêu phất phất tay tại hệ b ả i binh sĩ trên bả vai nhẹ nhàng bố bố làm ra một cái tán thành ở đầu mũi máu tanh cực kỳ nồng nặc thương binh doanh bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy t h ụ thương thống khổ binh sĩ chiến tranh là tàn khốc mà còn lanh huyết đạo lý này từ khi trương liêu lần thứ nhất bước lên chiến trường liền đã minh bạch mà còn nếu như lúc trước không có đoàn vũ chế định thương binh nhất định phải cứu chữa tại ngày trước trường hợp này bên dưới thương binh phần lớn chỉ có bị ném bỏ cùng bức bỏ mà chờ chết phần nhưng tất cả những thứ này từ đoàn vũ đến lương châu về sau t ừ đồng ý ta đánh một trận xong bắt đầu phát sinh thay đổi không thể lấy vứt bỏ thương binh không thể lấy vứt bỏ thương binh liền xem như binh lính chết trận cũng muốn đem cho cốt mang về cố hương đây là quân lệnh cũng chính là dạng này quân lệnh để lương châu quân có trước nay chưa từng có lực h ư n g tụ thương quân ta thật là đau ta thật là đau một tên binh lính trẻ tuổi bởi vì bị chặt đứt cánh tay mà còn bị chiến mã đ ạ p gây chân nằm tại trên giường bệnh thống khổ nhìn xem trương liêu nhìn xem so với mình còn muốn gương mặt trẻ tuổi nghe lấy bên thai vang lên kêu cứu trương liêu tâm chua, chua. trương tâm.、Chương、liêu nắm chặt binh sĩ chỉ còn lại một cái tay nói ra b ả tướng nhất định sẽ mang các ngươi về nhà binh sĩ cắn chặt r ă n g cũng nắm chặt trương liêu tay tướng quân ta không sợ ta không có chút nào sợ tiểu đ ệ tại lương châu học đường từ u châu khi xuất phát ta còn nhận đến m â u thân gửi thư năm nay trong nhà lại nhiều thê tử cũng thuận lợi cho ta sinh một cái n h i tử ta cho trong nhà kéo dài hưng ơ hỏa ta không có chút nào sợ chết tướng quân chúng ta trận lúc nào có thể đánh xong rất nhanh trương liêu dùng sức gật đầu nói rất nhanh rất nhanh vương thượng liền có thể dẫn chúng ta ổn định bát phương còn thiên hạ một cái sáng s ủ a thịnh thế con cái của chúng ta cũng không tiếp tục cần đánh trận chúng ta thế hệ này người sẽ đem tất cả trận đều đánh xong chịu đựng ngươi là công thần ngươi còn muốn về đến nhà nhìn xem ngươi vừa xuất thế hải tử các ngươi mỗi người đều sẽ trở lại c ố hương các ngươi mỗi người đều là ngày sau thiên hạ thái bình anh hùng ta trương liêu hướng các ngươi cam đoan nhất định sẽ mang các ngươi trở về theo trương liêu âm thanh dần dần biến lớn thương binh doanh bên trong càng ngày càng nhiều binh sĩ đem ánh mắt nhìn hướng trương liêu về nhà về nhà về nhà tướng quân ta còn có thể tái chiến ta muốn mang các minh đệ về nhà tướng quân ta cũng có thể chiến nếu không trước khi chết lại kéo một cái cũng coi là kiếm được ta cũng có thể ta đều đã giết bốn cái tính thế nào cũng là chuyện lại nhiều giết mấy cái cho con cháu lưu lại một phần cơ nghiệp liền xem như chết rồi đi xuống cũng có mặt mũi đối liệt tổ liệt tông tướng quân để các ngươi đi tái chiến một lần đi xin chiến âm thanh tràn ngập toàn bộ thương binh doanh bên trong giờ k h ắ c này trương liêu rốt cuộc hiểu rõ minh bạch vì cái gì đoàn vũ tại lương châu tại tỉnh châu cho bách tính như thế ưu việt đánh n ộ mộ. mỗi một cái bách tính đều có thuộc về mình dụng đồng mỗi một cái tham quân binh sĩ người nhà đều có miễn thuế phú miễn lao dịch con cháu đều có thể miễn phí tiến vào học đường mỗi một cái binh lính chết trận trong nhà đều sẽ được đến đại lượng cứu trợ nếu như không có những n à y như thế nào lại có dạng này một đám thấy chết không sờn binh sĩ t h u n g thùng t h u n g thùng, thùng một ngạt nhịp chống âm thanh phản phất là đại đệm mạnh đập mỗi một lần đánh đều kèm theo binh sĩ dưới chân bước chân nặng nề diêm lu ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay trường đ a o phía sau là một mảnh đen kịp đến không hết không nhìn thấy quế hữu châu binh mã hàng trước trường mô binh phía sau cũng tiến thủ còn có hai bên kỵ bay sắc cánh tại đại quân chính giữa mười mấy tên lao dịch công tượng đẩy ném xe đá chậm rãi tiến lên bánh xe ép qua bãi có thời điểm lưu lại một đạo sâu sắc vết tích mấy bạn đại quân cảm giác gáp bách mười phần hướng về lương châu quân đại doanh chậm rãi ép gần lưu ngu ngụy du còn có mấy tên lưu châu trọng yếu đại thần đều đi theo đại quân phía sau đại nhân trận chiến ngày hôm nay tất nhiên có thể phá lương châu quân ngụy du đi theo lưu ngu tả h ư u nói ra từ khi đoàn vũ tại lương châu vật khởi về sau lương châu quân còn chưa t ư n g bại một lần đại nhân hôm nay liền muốn đánh vỡ lương châu quân cái này thần、thoại. lưu、Mu、trên mặt cũng không có quái đánh bại lương châu quân cùng đánh bại đoàn vũ là hai việc khác nhau mặc dù một trận chiến này thoạt nhìn là bọn họ phải thắng thế nhưng lưu ngu đối ngày sau tiền cảnh không hề xem trọng lương châu quân cái này bại một lần nhất định sẽ dẫn tới đoàn vũ điên cuồng trả thù nếu là đoàn vũ đích thân lánh binh đến công lúc kia hắn có phải hay không còn có thể ngăn cản được lưu ngu không dám hứa chắc nếu như không phải là không có sinh lộ nếu như hắn không phải hắn thất dòng họ một trận chiến này hắn là tuyệt đối cũng không nguyện ý mở ra chỉ là đáng tiếc mọi thứ không có bậm nhất chờ chút nói cho diêm lu không phải bạn bất đắc gì thời điểm không muốn chém giết trương liêu hoặc là đoàn vũ dưới trướng thủ linh a đem hàng phục là đủ lưu n g u nhẹ giọng nói ngụy du nghe về sau lập tức ý hội gật đầu làm u châu binh mã đi tới lương châu quân đại doanh bên ngoài thời điểm mặc một thân khôi giáp cưới tại một thất đỏ thấm sắc trên chiến mã lưu n g u cũng đi tới hai quân trước trận ta chính là tương bí hầu u châu mục lưu n g u là vậy trương liêu có đó không trước trận lưu n g u lớn tiếng hướng về phía lương châu quân đại doanh phương hướng gọi hàng lưu mưu bên cạnh phó tướng lập tức đem lưu lời nói lại lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần lương châu quân trong đại doanh trương liêu trước người binh sĩ lập tức cho trương liêu tránh ra một con đường trên thân còn mang theo tổn thương bờ môi khô nước trên mặt vẻ mệt m ỏ i trương liêu đi tới chức danh phản quốc chi thần có gì mặt mũi tại hai quân t r ư ớ c trận t h i ê u chiến ta chính là bắt trung lang tướng trương liêu là trương liêu nhìn phía xa lưu ngu hai người cách không đối thoại cớ gì phản quốc chi thần ta lưu ngu sinh là hán thất dòng họ hoàng thất huyết mạch trời sinh quý tộc lại có gì đạo lý phản quốc ngược lại là ngươi trương liêu chúa công đoàn vũ lưu ngu lớn tiếng nói lãnh vương phi tại trường an hành thích bệ hạ lãnh vương đoàn vũ ý đồ đi xoán lịch cử chỉ lòng lang dạ thú rõ rành rành ta là vì bảo vệ h ắ n thất t r ư ơ n g liêu ta xem ngươi mã ấp trương thị thế hệ thân là h n thần tiên tổ là tổ tiên hiệu lực bây giờ nhưng vì sao nhận trộm làm chủ thượng t i ê n có đức yêu sinh ta lưu ngu cũng là ái tài người nếu là ngươi có thể bỏ gian t à theo chính nghĩa ta tự nhiên cho ngươi cho ngươi binh sĩ một con đường sống t r ư ơ n g liêu ta hỏi ngươi ngươi có thể nguyện hàng sao chương tám trăm mười sáu phản kích thời khắc chương tám trăm mười sáu phản kích thời khắc ha ha trước trận truyền đến một tiếng t r ư ơ n g liêu tiếng cười to cho cười đơn giản chính là cho cười ngươi lưu ngu nói lương vương điện hạ là người thần vậy ngươi nói cho ta biết ai mới là trung thần t r ư n g liêu diêu chỉ xa xa l i ê u ngu nói ra thái nguyên vương thị tư thông hung nô buôn bán mối sát xem tịnh châu bách tính chi mệnh như là c ỏ rác mặt trái mối sát cho hung nô dân tộc tiên bi chế tạo binh khí tiến đánh tịnh châu ưu châu lược tiếp tịnh châu biên quận còn có ưu châu biên quận bách tính người như vậy là trung thần vương thượng lấy sức một mình ngàn dặm truy kích từ tịnh châu đến đạn hán sơn hỏa thiêu đạn hán sơn giết hung nâu nghe tin đã sợ mất mật cũng không dám lại xâm lấn đại hán một bước vương thượng không phải công thần không phải trung thần chẳng lẽ vương thị là lương châu nhỏ nàn bách tính b ụ ngăn không no nơi đó hào cường quan viên lại chỉ biết là vơ vét của c á i bóc lột tây khương đông khương khi thì lược k ế p bách tính lương châu thứ s ử làm như không thấy là vương thượng vương thượng đi lương châu chấn áp dân tộc khương khai khẩn đất hoang để dân tộc khương trồng dâu nuôi t ặ m miễn đi hai tộc giao chiến thai ơ n g họa lại diện không có chút nào làm hào cường lúc này mới cho lương châu bách tính một mảnh ăn cư lạc nghiệp chi đ ị a ngươi nói vương thượng không phải trung thần chẳng lẽ những cái kêu bóc lột bách tính lương châu gia tộc quyền thế là trung nguyên họa lên một thuật sĩ tùy y vung cờ liền có thể tụ tập mấy triệu tri chúng mà phá vỡ thiên hạng c u châu hưởng ứng tiên địa biến sắc đây là vì cái gì chẳng lẽ ngươi lưu ngu không rõ ràng vương thượng tại lương châu tâm hệ thiên hạ phục mệnh nhập quan bình l o ạ n vì để tránh cho thiên hạ bách tính gặp nạn chỉ trấn công giết lúc này mới khiến cho mấy triệu người có thể may mắn thoát khỏi lại nhìn những cái này cái gọi là danh tướng danh nho vì tranh đ o ạ t quân công chỉ biết là một là giết chóc ngươi lưu ngu nói cho ta biết ai lại là công thần ai mới là trung thần vương thượng chinh phạt tây v ự c là lớn hán khai cương thác thổ vương thượng lắng lại kêu ca để bách tính cơm no áo ấm vương thượng trấn thủ một phương để dị t ộ khó mà lại nhiễm non sông ngươi nhìn nhìn lại cái kia cả sảnh đường chư thành trừ hội tranh quyền đoạt lợi bọn hắn còn biết cái gì xoan địch vương thượng còn cần xoan địch ngươi hỏi một chút thiên hạ bách tính ngươi hỏi một chút lương châu ngươi hỏi một chút tịnh châu ngươi hỏi một chút kỳ châu bách tính nếu là vương thượng muốn làm hoàng đế bọn hắn duy trì a i đơn giản là các ngươi là các ngươi bọn này tự xưng là thiên hạ đại thế tại các ngươi trong tay tự xưng là ta hoàng thân quốc thích đang lo lắng ở phía sau sợ mà thôi nói vương thượng xoan địch cho cười để cho ta trương văn viễn ảnh chân dùng các ngươi chuyện cười lớn lưu、mu. trương liêu trường đao trong tay trực chỉ lưu ngu nói ra đừng nói ngươi không có bản sự này chính là thiên hạ có thể làm cho ta trương văn viễn vui lòng phục từng người chỉ có vương t ư ợ n g một người nhiều lời vô ích lưu ngu phóng ngựa tới chính là hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong trước trận lưu ngu khẩn c a o mày nguyên bản hắn là dự định nhìn xem có thể hay không chiêu hàng trương liêu dù sao trương liêu lúc này đã lâm vào t u y ệ t cảnh mặt khác chính là nhìn xem biết đánh nhau hay không kích một chút lương châu quân sĩ khí thế nhưng là không nghĩ tới lại bị trương liêu sắc bén phản kích đằng sau ngược lại để lương châu quân sĩ khí phóng đại người này quả thật là một cái x o á i t à i a đáng tiếc đáng tiếc một bên ngụy du lắc đầu nói ra đại nhân người kiểu này không phải có thể chiêu hàng bất quá nếu như chờ hạ phá doanh đằng sau ngược lại là có thể lưu hắn một mạng lưu ngu một bên gật đầu một bên nhìn về phía sau l ư n g diêm nhu nói ra chờ chút nếu là phá doanh liền lưu hắn một mạng đi diêm nhu cũng không rõ ràng lưu ngu dụng tâm chỉ coi làm là lưu ngu có thể là ái t à i cho nên trên mặt biểu lộ cũng không làm sao vui vẻ duy diêm nhu c h ắ p tay đáp ứng nhưng trong lòng lại đã quyết định quyết tâm sau đó có cơ hội nhất định phải đoạt tại tử vinh còn có cái kia gọi là thái sử từ người trước đó đem trương liêu chém giết một bên khác ở vào bạch lang sơn sân tây lối ra tử vinh đã dẫn đầu tất cả công tôn độ vừa liếng tổng cộng tam vạn liêu đông quân tại lương châu quân đại doanh bên ngoài sắp xếp trình tề tại tử vinh sau lưng nơi xa công tôn độ còn có chư c á t khuê hai người cơ hồ song song mà đứng thái sử từ đứng tại chư c á t khuê sau lưng dùng tên giả lưu điền lưu bị vậy tình lình ở trong đó b ấ t quá lưu bị như trước vẫn là bộ kia mã phu cách đắn mặc giữ tợn kinh khủng đến mức vết xẹo nhìn xem để cho trong lòng người không khỏi sinh ra một vòng h đáp đạm đáp đạm trước trận một thất khoái mãi nhanh chóng mở ra công tôn độ trước người tướng quân lương châu quân không hàng công tôn độ sắc mặt lạnh lẽo trong miệng hử nhẹ không hàng vùng gây dây chết mà thôi thôi nếu không hàng vậy liền nói cho tử binh không lưu tủ binh toàn bộ chém tận giết tuyệt ta cũng muốn xem bọn hắn xương cốt cứng rắn hay là đào cứng rắn duy lính liên lạc đáp ứng đằng sau liền nhanh chóng hướng phía t ử vinh vị trí chạy đi quân cống tiên sinh công tôn độ nhìn về phía một bên chư c á t khuê nói ra lương châu quân đoán chừng còn muốn vùng v â y dây chết một phen quân cống tiên sinh cùng ta đến phía sau nghỉ chân hơi thở một lát chậm chút lại đi hội kiến tương bí hầu đi chư c á t khuê cười cười lắc đầu nói ra đa tạ tướng quân tướng quân tự đi chính là ta ở chỗ này lưu lại một hồi có tử nghĩa bảo hộ không lo tướng quân không cần phải lo lắng mắt thấy chư c á t khuê không đi công tôn độ cũng không có cơ cầu thế là tự mình rời đi hậu phương ngay tại công tôn độ sau khi đi liêu đông quân lệnh kỳ v ư n g bảy ba mươi không không đại quân ngay ngắn trật tự bắt đầu đối lương châu quân đại doanh triển khai tiến công tới gần liêu tây quận bạch lang sơn một bên trên ngọn núi một bộ áo bào trắng ngân giáp trần khánh an chính đứng tại một chỗ trên vách đá d ự đứng tại trần khánh an trong tay còn nắm một cái có thể có dối chất gỗ bề ngoài đ i ề u khắp đường vân tượng như gậy gỗ một dạng đồ vật vật này tên là kính viễn vọng chính là đoàn vũ phát minh ra bạch lang sơn sau đó lúc tình huống trần khánh an thu hết vào mắt không riêng gì hiện tại đi qua mười ngày ở trong trần khánh an mỗi ngày đều hội đứng ở chỗ này nhìn xem dưới núi chiến đấu từ ngày thứ nhất thăm dò đến ngày thứ chín tấn công mạnh tại trần khánh an nhìn soi mói chứng kiến dưới núi mỗi một tên lính ngã xuống lại đứng lên chiến đấu chẳng cảnh. lương châu quân cực ít có tổn thất như vậy một b ạ n người thương vong hơn phân nửa cỡ nào thảm liệt mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng dã nhìn mười ngày mắt thấy cá lớn đã căn câu mà lại đã không tránh thoát được trần khánh an một viên nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c buông xuống trương liêu mười ngày bỏ ra không có uổng phí uổng phí năm nghìn thương vong đổi lấy hiện tại tuyệt hảo chiến cơ mà chờ đợi mười ngày tích xúc nộ khí liền muốn tại thời khắc này đạt được phong tích chuyên lệnh xuống bên dưới đại quân núi kỵ binh là trung quân từ liêu đông quân chính hậu p ư ơ n g nổi tiếng Bộ tốt từ hai bên trái phải hai bên chậm rãi tiến lên khép lại tuyệt không buông tha bất kỳ kẻ địch nào trận chiến này mục tiêu chỉ có một cái đó chính là xé nát địch nhân đem bọn hắn đánh vào vạn kiếp bất phục đến địa ngục là quá khứ mười ngày hy sinh đồng đội b ả o thủ là vua bên trên t ậ n trung duy duy duy trần khánh an sau lưng mấy tên xuất từ tấn dương đồng hương phó tướng đều đội vàng lĩnh mệnh t r ư ơ n g tám trăm mười bảy viện m i n h t r ư ơ n g tám trăm mười bảy viện m i n h b ạ c h lang sơn sừng sững tại liêu đông mênh mông địa giới bên trên tháng năm gió mát vốn nên thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây sinh trưởng tốt giờ phút này lại chỉ bông khoáy động đất khô cằn cùng huyết tinh dưới núi chật hẹp thung lũng chính là tấm kia liêu suốt mười không không không lương châu quân sau cùng một t ấ c bông nơi mắt nhìn đến đã là vây kín đại dương mênh mông t r ư ơ n g liêu ghìm ngựa tại trận tâm một hơi cao mô đất sáng như bạc giữ tợn mình quang khải tại giữa chưa t i ê u dương bên dưới dạng dỡ phát quang lại đã sớm bị tung t o á nhuộm hắt chầm huyết điểm làm bẩn trong tay hắn trượng tám dáng dấp sát sống lương miệt nha đào trụ tại mặt đất cái tia chữ nặng phân lượng cũng lộ ra mỏi mệt. có thể chủ nhân e o sống lưng thẳng tắp như vách đá cô tùng ánh mắt sắc bén giống như, như chim ưng đ ả o qua tứ phương gọn tới địa binh phương này tức ở giữa hắn chỉ còn lại lương châu tinh binh lương tựa lưng ơ co lại thành một cái chặt chẽ viên trận phản phất trong nỗ hải tâm cuối cùng một khối không chịu đắm chìm đá ngầm nhưng mà đá ngầm một phía chính quần c u ộ n lấy phô thiên cái địa sóng lớn miệng hang phương hướng đuôi bằng ngập trời đại địa rên dỉ giống như rung động liên miên bất tuyệt từ xa mà đến gần đó là lưu mu hữu châu đại quân màu xanh đen thiết giáp nối thành một mảnh phản phất mang theo lệnh lùng kim loại hạc quang để ép chỉnh tề làm cho người khác hít thở không thông bộ phát, tấm chắn khổng lồ tầm tầm lớp lớp hình thành một đạo không ngừng di chuyển về phía trước tường đồng bách sắt trong khe hở hàng ngàn hàng vạn sắc bén mũi mâu như là rừng rậm giống như r a phong mang nhấp nháy thiết giáp ma s á t nặng nề g h oanh minh rót thành một mảnh tử vong t r i ề u âm thanh trầm ổn lại thế không thể đỡ áp s ú c trong sơn cốc còn thừa không có mấy không gian cơ hồ tại vũ châu quân bảy trận tới gần đồng thời c h i ế n trận hậu phương mỏng chỗ đột nhiên vang lên một mảnh tuyệt vọng gào thét cùng sắt thép vào thịt dội vang cánh phải coi chừng có người nghiêm nghị gào thét âm lại lập tức bị trùng thiên tiếng rết che lại mấy đạo cô đọc như Trường nhận càng thêm hung mang lộ ra. bọn hắn không giống u châu quân như vậy từng bước tiến lên chỉ lấy xé mở vết nứt là duy nhất mục đích kỳ trung giết chi quyết tuyệt như sắc bén băng lang đâm vào huyết đủ từ binh quần hô lấy hậu bối đao cùng giã đánh xuống lương châu trước trận một tên cầm thuẫn quân tốt liền người mang thuẫn bị dứt khoát một phân thành hai nóng hổi tạm phủ phun tung tóe i ó tanh đập vào mặt đứng vững giữ vững lương châu quân cánh phải trong nháy mắt v ặ n mẹo biến hình nguyên bản kiên cố viên trận bị cố này gai độc giống như cự lực cưỡng ép xé mở hướng vào phía trong lon xuống dưới chỗ lỗ hồng lập tức huyết đục văng tung tóe song phương binh s i thân thể va chạm lẫn nhau để ép dẫm đạp tương đao cùng mâu mũi kích đâm chém vào tiếng vang g i n người mỗi thời mỗi khắc đều có thân thể nga xuống vô luận lạ khoác trên người áo gi hay là còn lại một hơi con tốt đều bị kẻ đến sau vô tình trà đạp tại trong b ù n não người cùng ngựa thi thể bắt đầu đập ra tại lỗ hồng phụ cận chất lên làm người sợ h ã i thất đ ổ i tinh hồng nóng hồi vết dịch thuận địa thế c h ả y xuống đem mảnh này đáy cốc l ộ n thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ đầm lầy m à u gãy tàn mũi tên khắp nơi trên đất bờ b ộ n phá thoai tấm chắn lửa đậy lấy máu thịt be bét thân thể trong không khí là ngọt ngào mùi dị s ắ c hỗn hợp có bụi đất cùng nội tạm vỡ tan canh hôi khí tức xông đến người trận trận buồn ôn nguyên bản mười không không không lương châu quân tại mấy ngày h u y ế t chiến cùng giờ phút này thay nhau tấn công mạnh gặm n u ố t bên dưới có thể đứng ở cái này máu tanh trong vòng xoáy thân ảnh sợ đã không đủ ba nghìn t r ư n g liệu ánh mắt lạnh lùng đủ số chín h à băng hắn hít sâu một hơi trong lồng ngực thanh â m như sấm nổ giống như vượt trên phân loạn chiến trường nghe lệ người bị thương ở giữa người có thể đánh nắm mâu theo ta lấy địch thi làm tưởng g i ế t hắn không có đường lui cũng không cần đường lui hắn bỗng nhiên đá một cái bụng ngựa đạp trên đồng bào thi thể cùng vũng bùn huyết tương trong tay băng lãnh nguyệt nha đào trong nháy mắt sống băng lãnh lơi kích bạch phá không khí nó phát ra chói khiếu. trói ra ai rượi đầu ứ n g mũi c h chính lâu to lớn mang theo khó có thể tin bận mẹo biểu lộ quần quận lấy rơi vào bụi bặm ấm áp huyết vũ phun tung tóe dội cho bên cạnh một tên khác liêu đông kỵ binh khắp cả mặt mũi người kia hoảng sợ mở to mắt gào thét lại bị sau đó mà đến kích thứ hai thuận thế bổ ra bà vai đến lồng ngực tiếng kêu thảm thiết im vặt mà rừng Trương thân liêu ả hoặc hoặc hoặc ý đồ xúm lại cận thân kỵ binh địch nhao nhao bị cái kia quỷ dị kích phát tinh chuẩn lật tung hoặc bổ ra áo giáp nhân mã máu nhuộm đỏ bùn ngăn trở hắn mậu trận mậu trận bơi kín nơi xa mơ hồ chuyển đến công tôn độ dưới trướng quân ý khản dọc gầm rú mang theo bối rối càng nhiều liêu đông binh b ọ o tới ý đ ồ dùng mấy tầng mũi mâu toàn đâm vây chết tên này ngân giáp sát thần nhưng vào lúc này hướng tây nam bầu trời đột nhiên bắt đầu khẽ chấn động lúc đầu bị dìm ngập tại chiến trường to lớn tiếng g ầ m bên dưới như là đường chân trời ấp ủ một tiếng yếu ớt t h ở dốc nhưng cái này t h ở dốc lại lấy một loại rợn người tốc độ cấp tốc bành trướng cuối cùng hóa thành một mảnh trầm hồn hùng vĩ mang theo vô địch trọng lượng cảm giác nổ v a n g trầm thấp mà giữ dằn lăn qua chân trời đây cũng không phải là trên chiến trường binh mâu nào là càng thêm ngưng tụ càng thêm thống nhất như là nặng nghề sắt đá ma sát nhấp nhấp nhô nghiền ép hết cái này châm muộn tiếng vang từ phương xa đường chân trời biên giới ẩn ẩ n chuyển đến vượt trên trước mắt sắt thép va chạm người hô ngựa hí ồn ào náo động như là một cái trọng truy chĩu nặng gõ vào mỗi một cái thính giác vẫn còn tồn tại trong lòng của người ta bên trên chiến trường trung tâm bị vây công lương châu quân tàn trận vô luận ngay tại vùng kích trùng s á t trường liêu hay là gần như sụp đổ cốt tốt động tác đều hình như có trong nháy mắt ngưng trệ có người gian nan thở hào hệ n n g n g đầu mờ mịt nhìn về phía mảnh kia tiếng vang chuyển đến bị vết tinh cùng bụi đất che đậy lờ mở chân trời tràn đầy vết máu trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kh ánh mắt kia giống sắp chết đối người trông thấy xa xôi lục địa nguyễn ảnh tây nam trên đường chân trời một đạo hừng hực kim quang đâm rách tràn ngập khói bụi cái kia tuyệt không phải hoàng hôn tình huy mà là tại đang chạy như bay chỉnh tề nhảy vọt chết xạ tiêu dương n ộ diễm trọng giáp thiết lưu một mặt to lớn huyền đáy quân kỳ đón gió bay phất phới phía trên thình lình một cái lớn chừng cái đấu tơ vàng trần chữ việt quân việt quân kim giáp thiết kỵ chỗ đến như là nung đỏ lưỡi dao cắt ra ngưng kết mỡ bỏ ngay tại công kích hoặc vây công lương châu tàn trận đu châu liêu đông quân tốt vội vàng không kịuẩuẩy đợt thứ nhất thiết kỵ như là như cơn lốc từ bọn hắn cánh bên đ ố n g nhiên c u ố n qua to lớn cơi giáo mượn chiến mã lao nhanh chi thế giống xuyên phá giấy cửa sổ một dạng d ễ như t r ở bàn tay xuyên tấu h vội vàng không kịp chuẩn bị u châu quân mâu trận cánh bên hất lên huyền giáp u châu binh liên miên nga xuống nặng nề g h móng ngựa như là giày đặc cự truy hung hăng lôi đấm đại địa cũng vô tình bước qua ngã xuống đất thân thể xương cốt vỡ vụ giòn vang làm cho người tê cả ra đầu gót s ắ t trào lên chiến mã tê minh tiếng người như sôi canh q a y cuồng cái này trí mạng trùng kích rốt cục để nơi xa trên dốc cao ngắm nhìn hai bóng người sợ hai lưu n g u la thất thanh bên trong trộn lẫn lấy trước nay chưa có bén nhọn cùng lo sợ n g h i hoặc ngón tay run rẩy chỉ hướng trôi kia xé rách phòng tuyến màu vàng trần c h ữ lại kỳ tái nhuận thái dương bị ướt đấm mồ hôi chương 818, t o à n thắng chương 818, t o à n thắng một bên khác tử vinh phản ứng càng nhanh cũng càng lạnh leo như là dây cùng đột nhiên kéo căng sau mũi tên bắn ra, là trần khánh an hãng bỗng nhiên tìm lại dây cương toa hạ hùng tuân chiến mã đứng thẳng người lên tóc mai bay lên trong mắt của nó ra tính cùng ngang ngực cùng chủ nhân thời khắc này khuôn mặt không có sai biệt các bộ nghe lệnh bất kể đại giới trước chém từ binh phán đoán phi thường cấp tốc thế gian này vị trí này nơi này làm sao lại có vệ i n binh nếu như vệ i n binh vị trí xuất hiện tại vị ở lưu ngu phương hướng t i ê n lời nói còn có thể dù sao lưu ngu sau lưng chính là ưu châu trương liêu bị nhốt tin tức rất có thể cũng sớm đã bị đưa ra ngoài k ý châu lân cận ưu châu mười ngày lời nói mặc dù có chút không có khả năng tập kết vệ i n binh nhưng mọi thứ đều không có và nhất lại hoặc là ưu châu bên kia tới vệ i n quân nói tóm lại nếu như là từ lưu ngu phía sau đến rút quân lời nói vẫn là có khả năng có thể tuyệt đối không thể nào chính là viện quân là từ phía sau hà tới phía sau hắn chính là liêu tây quận phương hướng này làm sao lại xuất hiện trương liêu việt quân mà lại tới người này là trần khánh an trần khánh an không nghĩa trương liêu ba người là cùng nhau tại lô long tắc bên dưới tiến đánh lô long tắc t h vinh mặc dù không quen nhưng cũng coi là biết mà lại trần khánh an tại đoàn vũ bên người có hết sức quan trọng vị trí một người như vậy tử vinh không có khả năng không biết trần khánh an là cùng trương liêu cùng nhau xuất binh bây giờ lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở phía sau hắn còn có thể là nguyên nhân gì nhất định là mai p h ụ cho nên tử vinh ngay đầu tiên cũng cảm giác được cảm giác nguy cơ vị này liêu đông manh tướng quyết đoán tàn nhẫn như lao ý đồ tại viện quân triệt để phá tan bản trận sĩ khí trước đó chặt đứt trương liêu mặt này chống cự cờ sĩ. c h i ế n trận h a n tâm cái k i a cố do viện quân mang tới đủ để cọ rửa vết hại ô trọc hào hùng đã ở trương liêu băng lánh trong thân thể hừng hực dâng lên sau khi t ử vinh quát trói thai phá không m à tới khi bên người v ọ t tới quân địch càng điên cùng lúc cái này sóng to lại đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành càng thêm nội liễm lại đủ để đốt hết hết t h ể giữ dằn hòa trùng muốn đoạn ta lưới lao các ngươi phối a trương liêu thanh âm chấm thấp từng t r ư đều phảng phất từ băng cứng mang theo lạnh l é o hàn khí cùng khỉ máu vị rõ ràng xuyên thấu bốn bề sắt thép va chạm cùng nhân mã gào t h é t bình t h ư ớ n g c h ô i kia nguyệt nhà trên đao chưa khô vết máu bị năm ngón tay nắm chặt chỗ mài đến càng sâu nặng dính chặt giờ phút này lại tại chủ nhân chầm thấp giết chữ lóe ra lúc chấn động run dày cán đao chấn động rất nhỏ tiếng vang giống ngủ say hung thú tại ác mộng bên trong n ó i mớ vậy như dẫn đốt sắp dâng lên bạc h ư ở n g sau m ộ t khắc cái kia chấn minh thanh trong nháy m ắ t hóa thành một đạo xé rách phong hống thê l ư ơ n dít lên c h ư n g liêu xối rục dưới hông thông hiệu tâm ý chiến mã toàn bộ thân hình hóa thành một đ chính là trận địa địch hạch tâm chỗ sâu cái kia tượng trưng cho công tôn độ ý chí huyền h ắ t đầu sói đại kỳ chỗ đứng sừng sững phương hướng cũng là từ v i n h vị trí ngăn tại trước mặt ý đồ ngăn chặn kỵ binh địch tại trương liêu quyết tử giữ giảm chủng kích phía dưới trở nên giấy giống như yêu đất ưu châu tinh nhuệ lấy làm tự hào thiết thuẫn nặng b ư ớ c chưa tới kịp thu nạp kết trận liền bị cái kia buôn lôi giống như ngân ả n h i n h sinh phá tan mấy đạo lỗ hổng vô số thanh nhanh đâm mà đến t r ư n g mâu còn tại nửa đường liền bị nhanh như quỵ bị lôi kích liền cán mâu mang cánh tay cùng nhau cắt đức tản chi cùng mâu gậy bắn tùng toẹ không chung. khiêu chiến gào thét còn chưa kịp phun ra còn ầm liền t ạ i cổ họng chỗ sâu đột nhiên v ặ n b ẹ o thành một cái ngắn ngủi hoảng sợ bọng máu vỡ tan âm thanh nên tiếp t r ư ơ n g liêu trước mặt một tên liêu đông quân tướng lĩnh con ngươi đột nhiên c o rút lại thành to bằng mũi kim chiếu ra một vòng kỵ dị v ặ n b ẹ o hổ quang phức một đạo trói hai xé v ả i tiếng vang lên lưới đao vào thị trầm t đục lại như cùn truy nện vào gỗ mục huyết quang hắt đ ấy phản phất tại nóng rực trong không khí bỗng nhiên r ộ i mở một mảnh đặc dính ai ngái xích mặc trong nháy mắt ngụm đỏ chung q u n h vài thức họ hàng bên vợ vệ môn kinh hãi còn mang ngạc nhiên đầu lâu bay lên cao cao cùng lúc đó phía dưới một bộ đỉnh nón trụ sâu rắc không đầu thân thể tại quán tính điều khiển vẫn như cũ nâng cao trường đào hướng về phía t r ư ớ c dục ngựa và mạnh trong khoang cổ dâng trào máu như là n ộ phóng t r ư n g liêu công kích tốc độ thậm chí không có bị vừa rồi c h ạ m tướng tiến hành trì hoãn mảy may trong tay hắn nguyệt nha đao dính đầy đỏ trắng tương dung vật sềnh s ệ t nhỏ xuống lấy ấm áp chất lòng hắn không quay đầu như sắt đúc giống như thẳng đính tại phương xa đã bắt đầu kịch liệt lay động miền hắc đầu sói đại kỳ bên trên tướng quân vô địch đuổi theo a hậu phương lương châu tàn trận chỗ không biết người nào dùng hết phế phủ chi lực phát ra một tiếng khàn r i ọ n g cuồng ống thanh âm kia mang theo bọc máu lại nổ tung s ắ p chết người trong lòng đọc lại tử trí vậy đốt lên t u y ệ t sử phùng sinh c ù n diễm tất cả có thể miễn cưỡng đứng lên còn có thể cầm đao lương châu binh sĩ vô luận là cánh tay mang thương hay là kéo l â y d ư ỡ n máu tàn tối h tại mắt thấy chủ tướng giết vào trong trận địa địch tâm như vào chỗ không người sau như là rót vào một cô nóng h ổ i thiết lưu gầm t h é t theo sát cái kia đạo ngân điện giống như thân ảnh hướng vào phía trong công kích tầng 10, ưu châu cùng liêu đông đám binh sĩ tại chủ xoáy đạo kỳ xuất hiện nguy cơ hốt hoảng điều động tầng dưới trùng điệp trồng x u ố n g lại tới nhưng trương liêu b i ế n thành cái k i a đạo trào lên ngân điện cùng sau lưng chỗ kích thích lên liên cùng phản kích nội trào như là thần binh đục mở nặng nề tầm nham thạch n g u y ệ t nha kích trong tay hàn hóa thành du t ẩ u vật sống mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh đ ứ t g â y binh khí cùng vẩy ra huyết tinh lỗ hổng chân cụt tay đức cùng sắp chết người quay cuồng gạo t é t tới gần càng gần thanh tiêu huyền hắc đầu sói đại kỳ rốt cục gần trong căng tấc đại kỳ phía dưới mấy tên kinh hai thất sắc liêu đông phó tướng chính bỏ mạng g á o t h é t ý đồ triệu tập trung quanh thân binh tạo thành sau cùng thất tường m ở cho ta một tiếng gầm t h é t như là nổ lôi nổ vang tại công tôn độ bản trận hạch tâm trương liêu đã dổi ngựa bước qua phân loạn thi hải t r ồ n g chất thành gò nhỏ người cùng mã quân tung v ó đầy đậm đặc máu tươi giống như từ trong huyết hải leo ra tu la sáng như bạc n g u y ệ t nha đao vạch phá đỉnh trệ không khí s ắ c bén tiếng rít xe rách tất cả ý đồ ngăn cản sợ hãi của nó ánh mắt chỗ kia ngưng tụ lực lượng toàn thân đại đao lấy bài sơn dựng thẳng lên một lần cu g i a n g giác. tinh thiết chế tạo khiên trỏ đứng thanh như là gỗ mục giống như bạo liệt phía sau nắm chặt tấm chắn quân tốt đều t h ả m bị lực trùng kích to lớn đâm đến hướng về sau ngã bay liên đối đụng ngã sau lưng mấy tên tân binh cái này ngắn ngủi xuất hiện khe hở đã đầy đủ đại đao mang theo thẳng tiếng không lùi phá hủy hết t h ể ý chí như phi cầu vồng qua nhật vô cùng tinh chuẩn xẹt qua một đạo trí mạng đường vào cùng hung hăng chém về phía trèo c h ố n g mặt tiêu cự đạo cứng cõi cột cờ xoẹt xẹt cứng cọi cột cờ phát ra một tiếng không cam lòng gặp é t ứng thanh mà đức mặt kia biểu tượng công tôn độ quyền uy thống xoáy liêu đông mấy vạn đại quân ý chí to lớn huyền hắc đầu sói đạo kỳ như là bị rút đi xương sống lưng mang theo tiếng gió gào thét trầm trọng c h ầ m rãi không gì sánh được khuất đục hướng bên dưới n ã lệch rơi xuống huyền hắc cờ lớn có hình đầu sói sụp đổ trong n y mắt như là một cái khổng lồ mà cứng cỏi linh hồn đ ố n g nhiên bị rút đi dựa vào gắn bó chụp cái thời gian tại mảnh này huyết tinh chém giết trên thổ địa phản phất động lại một hơi ồ nào náo động xôi trào chiến trường tiếng gầm bậy q u dị hạ thấp đi ba phần vô số dương nguyên bản bời vì quân ộ giữ tận hoặc mỏi m ệ t mà v ậ t béo gương mặt tại mặt k i a đại biểu cho c h ủ tướng uy nghiêm cùng trong quân lệnh tâm cờ xí lật đút rơi xuống thời điểm trong nháy mắt bị một loại khác cảm xúc nơi bao bọc trống g i ố n g U châu quân một mặt khác ngay tại lưu ngu chấn kinh công tôn độ đại k ỳ bị chặt đổ trong nháy mắt tại sau khi đứng dậy một cố dòng lũ đen ngỏm như là buôn tập như thủy t r i ề u hướng phía u châu quân hậu phương đột kích là không nghĩa là không nghĩa lưu ngu bên cạnh ngụy du một tiếng kinh hô còn tại xứng sở lưu ngu còn không có kịp phản ứng thời điểm không nghĩa suất lĩnh đợt thứ nhất kỵ binh đã va vào lưu tù châu quân sĩ tốt vốn đã thừa nhận từ hoàng thiết kị thế như trẻ che c h u n g kích chính đau khổ trèo trống cái kia sắp sụp đổ cánh bên trận tuyến giờ phút này chợt nghe hậu phương d ị động hốt hoảng quay đầu đập vào mi mắt chính là khúc nghĩa phục binh công tôn độ ý chí cự đạo ẩm vang ngã xuống cái kia như truy s ắ t nhập vào trái tim rung động hô tạp đối phía sau đánh tới màu đen thiết lưu sợ hãi trong nháy mắt tan dạ n g ý chí c ă n cơ nguyên bản còn tại dựa vào quán tính liều chết phòng tuyến k h o ả n khắc sụp đổ kinh hoàng như là vỡ đê hùng thủy từ mỗi một tên lính trong mắt cùng trong cổ học bạo phát đi ra Bạn, đại tuyệt vọng gào thét trong nháy mắt đâm thủng bầu trời lao ra một cái u châu bách phu trưởng khàn giọng hò hét thanh âm lại biến mất tại hỗn loạn lớn hơn âm thanh bên trong lưu mu đ ố n g nhiên một cái lạo đ ả o suýt nữa từ trên lưng ngựa cắm xuống hai tay của hắn gắt gao bắt lấy yên ngựa t r ư ớ c cầu mới đứng vững thân thể gân xanh trên mu bàn tay bạo khiêu sắc mặt từ vừa rồi hoảng loạn trong nháy mắt trở nên cho tàn một mảnh m ỡ môi kịch liệt run dậy lại một chữ vậy nhà không ra phía sau hắn phụ tá bọn họ có mặt như màu đất đứng thẳng bất động có thì đã quay đầu ngựa muốn đi gấp nho nhỏ chỉ huy bãi đất giống như khủ ho có người muốn đỡ ở hắn thân thể lảo đảo muốn ngã r ồ i ra tay dừng tại giữa không trùng bị bất t ì n h lình bại cục đánh không cách nào suy nghĩ cơ hồ ngay tại cự đạo khinh đ ả o bụi bặm chưa kết thúc thời khắc một tiếng càng thêm hùng hồn bằng b ạ c p h ả n phất c ồ n lôi đến từ đỉnh đầu vượt sâu chiến h ố n giống g như là biển gầm đánh thẳng vào hỗn loạn chiến trường xinh xinh vượt trên tất cả h o à n g sợ ồn ào náo động văn viên t h ầ n uy các minh đệ nghiền nát b ọ n hắn không nghĩa dòng lũ đen ngòm như là nung chảy n a n tương không thể ngăn cản ngót ngót ngọt xắt trà đạp lẫy bị đánh tan tàn thảo thiết giáp tinh kỵ trong tay vung vẩy nặng nề cưới giáo cùng mã đao nhấc lên một mảnh càng tàn khốc hơn cùng hiệu suất cao tử vong thong bạo tiến một bước r a tốc trận này liên quân triệt để tan tác nơi xa cơ hồ kiệt lực trương liêu khi nhìn đến một màn này thời điểm trên khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười cái tiêu m ệ t m ỏ i ánh mắt tại thời khắc này thấy được thắng lợi ánh dạng đông mười ngày dòng dã mười ngày hán thủ v ư ớ c mười ngày mắt thấy ngày xưa cùng nhau tác chiến huynh đệ còn có binh sĩ từng cái nga xuống trương liêu tâm mỗi ngày đều như cùng ở tại dỉ máu bình thường cái này một vạn người ở trong có từ tịnh châu liền bắt đầu đi theo hắn đồng hương vậy có trương thị tộc nhân còn có cùng đi hắn tác chiến nhiều năm chiến hưu trả ra đại giới đầy đủ thê thảm đau đ ớ n nhưng thu hoạch thắng lợi vậy đầy đủ để một phần này đại giới hóa thành cực kỳ đáng giá chờ đợi cán cân thắng lợi đã triệt để đảo hướng lương châu quân một phương còn lại chính là thanh không thanh không trên chiến trường chém g i ế t bị đè nén mười ngày trần khánh an mang theo sau lưng、lương、lưu quang màu vàng một lần một lần ở trên chiến trường xuyên t ớ i xuyên lui thu gặt lấy trận hình hỗn loạn liêu đông quân mà khúc nghĩa thì là mang theo sau lưng dòng lũ sắt é p đêm nay đã bị phá vỡ ý chí u châu quân triệt để đánh vào bờ sâu đại nhân mau b lại không rút lui liền đến đã không kịp ngụy du lôi kéo thất hồn lạc phách lưu ngu ở trên chiến trường l u n g tung chạy trốn nhưng lúc này trên chiến trường hỗn loạn khắp nơi đều là loại quân một chút nhìn sang căn bản không phân biệt được phương hướng đang lúc hai người tại một đám thân vệ bảo vệ dưới vừa đi vừa về chạy trốn thời điểm q u á t to một tiếng đ ố n g nhiên tại phía sau hai người v ă n g lên lưu ngu k h ú c nghĩa một tiếng hưng ơ phấn hô to sau đó liền xuất lĩnh lấy sau lưng kỵ binh thẳng hướng lưu ngu tiểu nhân vô sĩ còn muốn đào tẩu đem ngươi đầu lâu lưu lại cho ta lại nói cầm trong tay lại kích khúc nghĩa một bên, công kích, một bên hướng về phía lưu n ta m ệ người h đ n sợ l u Ngu lớn tiếng têu cứu. lớn tiếng Nhưng mà bốn bề loạn đoàn một chiến cả ư mà bề r n g l ạ chỗ người à o có thể n h thấy cái này thanh e đất. này yêu cái n em g ngươi đều đang chạy trốn chết người người đều、úc、còn không mang nổi mình úc lúc này coi như ngươi là hoàng đế chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý tới cứ u ngươi đã sớm táng đảm bốn b ề binh sĩ tại khúc nghĩa cái thứ nhất công kích phía dưới liền đã chạy từ phía ưu châu t ổ n g sự ngụy du bị bị hoàng sợ chiến mã trực tiếp nhắc xuống lưng ngựa sau đó bị lao nhanh mà qua chiến mã dẫm tại vết thủy quáy nhiều vũng bùn ở trong lưu mu bị khúc nghĩa một thanh từ trên chiến mã lôi xuống sau đó một q u y ề n đánh vào trên ánh mắt đau b à và, và teo to liêu đông quân bên kia cũng không có tốt đi nơi nào t ừ vinh vốn là chuẩn bị đi trở về cứu công tôn độ nhưng lúc này chiến trường quá mức hỗn loạn các loại t ừ vinh mang theo một c ố kỵ binh phá vây ra ngoài tìm tới công tôn độ doanh trướng thời điểm công tôn độ doanh trướng đã sớm bị kỵ binh đ ậ p bằng chung quanh khắp nơi đều có thi thể t ừ vinh căn bản không kịp nhìn trên mặt đất thi thể ở trong có hay không công tôn độ t ừ tương quân trong kinh hoàng một tiếng la lên tại tử vinh sau l ư n g vang lên coi trường ngay tại thanh em vang lên đồng thời Tử Vinh lúc này lúc mũi ớ tới tới. i lại giác tiêu giây Vinh kiệm di cái. đại tiếp Vinh dùng ánh mắt còn lại phát giác được một tia mệnh quang. Một giây sau, từ vinh chỉ tới di động thân một cường một lượng trực tiếp đem từ vinh từ trên lưng ngựa xuống phát chỉ thể Phúc! mắt một Một một Một đem đoạt Tử trực Tử từ được cố lực sốc lưu sau, tên xuyên thấu từ vinh giáp vai trực tiếp từ từ vinh trên bờ vai xuyên qua mà cách đó không xa trần khánh an còn duy trì một chỗ ngoại cung xạ mũi tên tư thế bốn tiểu tướng bên trong s á t đá đầu còn có vương hổn nô hai người truyền thừa đoàn vũ cận chiến công phu bởi vậy trở thành đoàn vũ tiếp thân thị vệ mà liệu bạch đột h ì là học tập đoàn vũ thẩm vấn lần nút gây dựng bây giờ quân cơ sự mà bốn người ở trong duy nhất tại bắn tên trên có thiên phú chỉ có trần khánh an một người cho nên tại tiễn thuật bên trên tạo nghệ trần khánh an cao nhất đáng tiếc trần khánh an khẽ lắc đầu nhìn xem bị bắn rơi chiến mã tử vinh vừa mới trần khánh an đã đạt bằng công tôn độ trung quân mà lại dùng tính b i ễ n vọng quan sát được từ vinh ngay tại đến đây cứu viện thế là liền ở chỗ này mai phục tử vinh cách đó không xa thái sử t ử mang theo mười mấy k ỵ hướng phía bên này lao đến mà vừa mới một tiếng kia nhắc nhở chính là đến từ thái sử từ chương tám trăm mười chín chiến hậu chương tám trăm mười chín chiến hậu tháng năm do cuốn theo huyết tinh cùng mùi hôi l ư ớ t qua bạch lang chân núi thi hải khắp nơi hoa nguyên n g ô nhà xoay quanh phát ra chói thai hót vang phản phất tại c ử i nhạo trận này thắng thảm lương châu quân c u ố i cùng thắng nhưng phóng tầm mắt nhìn tới không có người gieo họ không có người chúc mừng sống sót đám binh sĩ chống trường mâu k éo lấy dập nát thân thể tại trong đống xác chết tìm kiếm còn chưa tắt thở đồng bào ánh mắt chống rỗng vợ môi khô nước trên mặt ngưng kết máu cùng bụi dơ bẩn phản phất sớm đã quên cái gì là sống u châu quân trọng giác bộ binh cùng liêu đông k i n h kỹ hôn tạc trồng chất chân cụt tay đ bị trường mâu xuyên qua lồng ngực binh sĩ đến chết vẫn n ắ m chặt trôi đao bị chiến mã dấm nát đầu kỵ binh ngón tay sâu sắc móc vào bùn đất phảng phất vẫn nghi bỏ ra địa ngục một bộ không đầu thi thể quỳ trên mặt đất cái cổ chỗ nước sớm đã khô cạn biến thành màu đen mà đầu của hắn l ă n xuống mấy bước bên ngoài hai mắt trận lên chết không nhắm mắt máu thẩm thấu toàn bộ thổ điện vết máu khô tại dưới ánh nắng trói trang dạn n ư ớ c giống từng trương giữ t ậ n mạng đ ệ mà mới lưu máu vẫn t ừ còn chưa đều chết hết người bị thương trên thân chảy ra chuyển vào sớm đã ngưng kết đỏ sầm bụn mấy cái chó hoang tải cắn xé mềm dẻo phân bụng phát ra khiến người dùng mình nhai âm thanh trương liêu đứng tại chỗ cao thiết giáp vỡ vụn đau sớm đã cuốn l ư ỡ i lao thân binh của hắn mười không còn một sống sót cũng phần lớn tay cụt tàn chân dựa vào bẻ gãy cờ xí thở dốc tướng quân chúng ta thắng một tên giáo u y khàn giọng nói trong thanh âm không có vui sướng chỉ có chết lặng trương liêu không có trả lời hắn nhìn về phía phương xa nơi đó lưu n g u xoái kỳ đã bị dẫm vào bùm máu công tôn độ liêu đông quân chạy tán loạn lúc bức đổ quân nhu còn tại thiếu đốt khói đen quần quận che lợi nửa bầu trời tháng sau gióng nhiên、lớn. mùi hôi cùng huyết tinh bị quấn lên nào vào mỗi người xoăn m ũ i có người bởi vì kiệt lực bắt đầu nôn mửa có người vui mừng thắng lợi vì xuống đất cầu nguyện càng nhiều người chỉ là trầm mặc đứng hô hấp lấy không khí cảm thụ được còn sống trên đời cảm giác nhưng phảng phất linh hồn đã sớm bị trận chiến tranh này thốt vệ t a dương như máu tỏa ra m ả n h n à y nhân gian luyện n g ụ m trương liêu chậm rãi nhắm mắt chỉ mong chiến tranh sớm một ngày kết thúc ba ngày sau đó tại trương liêu trần k h á n h an còn có khúc nghĩa ba người dẫn dắt phía dưới liêu tây quận tòa thành thứ nhất hồ cũng là liêu tây quận trọng trấn liêu thành bị công phá công tôn độ người nhà vợ con toàn bộ bị bắt làm tù binh nguyên bản công tôn độ cũng đã đem liêu đông tất cả binh mã đều đã đưa đến mạch lan núi liêu tây quận phòng giữ binh mã gần như đều t r ố n g không lại thêm trần khánh an đổi lại công tôn độ dưới trướng binh mã cờ xí tại cảnh đêm h i ể m hộ phía dưới lừa dối mở thành trì gần như bên trên chính là không đánh mà thắng cầm xuống liêu tây quận trọng trấn cũng là cửa ra vào liêu thành liêu thành bị phá lương châu quân tại liêu thành nghỉ dưỡng sức mấy ngày có lưu ngu từ u châu mang tới binh giới cùng lương thảo bổ sung lại thêm phía trước thu được công tôn độ lương thảo trong lúc nhất thời trương liêu dẫn đầu lương châu binh lại không bổ cấp nguy hi trần khánh an còn có khúc nghĩa ba người trải qua bàn bạc về sau bắt đầu chia ra ba đường quyết định dùng thời gian nhanh nhất đến công chiếm toàn bộ liêu tây quận gần như chính là tại l i ê u thành bị phá mười ngày sau toàn bộ liêu tây quận cũng đã toàn bộ đều bị công phá bởi vì công tôn độ chết trận tại bạch lan núi tăng thêm công tôn độ đại bản doanh liêu tây quận toàn bộ luân hãm phía trước nương nhờ vào tại công tôn độ dưới trướng những cái này quan viên đều lựa chọn đầu hàng u y ê n thú quận liêu đông quận nhạc lãng quận cơ hồ là tại lương châu quân binh không biết nhận tình h u ố n phía trước cầm xuống toàn cảnh đầu tháng bảy thời điểm trương liêu đã dẫn đầu đại quân quay trở về kế n g ệ n đồng thời sẽ tại bạch lang núi tù binh lưu ngu cùng với tại liêu thành tù binh lưu ngu trưởng tử lưu hòa toàn bộ đều mang đến trường ăn chờ đợi xử lý đáng tiếc duy nhất chính là trương liêu trở lại kế huyện thời điểm đã sớm cùng nhận được tin tức tư mã thị đã bỏ trốn mất dạng từ đó từ kiến an hai năm ba tháng cuối cùng bốn tháng ú châu chi chiến triệt để kết thúc mà phương bắc bùn châu lương châu tĩnh châu tú châu ký châu cũng toàn bộ đều tại đ o à n vũ tuyệt đối khống chế phía dưới đầu tháng bảy trương liêu đứng tại kế huyện cửa nam anh ngao lập mã nhìn xem bị chứa ở xe trở t ù bên trong mang đến trường an lưu ngu trong lòng không khỏi cuối cùng đông xuống gánh nặng nhận được vương thượng tín nhiệm xa xôi may mắn không làm được bệnh hợp tác khánh an không nghĩa cuối cùng hoàn thành vương thượng nhiệm vụ trương liêu nhìn xem dần dần đi xa đội ngũ trong miệng cảm k h á i chứ b ọ bị áp giải đi hướng trường an lưu ngu người một nhà bên ngoài càng nhiều thì thì là lần này ú châu chi chiến thương binh phía trước tại lư long tắc tiến đánh lư long tắc thời điểm thương binh cũng không phải là rất nhiều nhưng mạch lang núi một trận chiến bởi vì muốn sung làm mỗi nhử trương l i u bản bộ minh mã thương vong vượt qua năm thành một vạn cuối cùng tại ngày thứ mười thời điểm chỉ còn lại có không đủ năm ngàn người mà trận chiến cuối cùng thời điểm cũng chỉ có ba ngàn người còn có thể chiến đấu b ả y thành thương vong loại này chiến tổn tỷ lệ nếu là đặt ở đồng dạng quân đội bên trên cũng sớm đã tan tắc không còn hình dáng không cần nói b ả y thành chính là ba thành thương vong đều đủ để để một c h i đại quân tan tác nhưng lương châu quân cứ thế mà chống đỡ mười ngày trong lòng trừ như chút được gánh nặng vui sướng bên ngoài còn có lòng tràn đầy đối thương binh ấ y nấy có thể được đưa về trên cơ bản đều là trung thân đều sẽ rơi xuống tàn tận thương binh mặc dù những thương binh này tại bị đưa trở về về sau đ á i nộ sẽ không kém nhưng dù sao sẽ cả một đời rơi xuống tàn tật có gây chân có chặt đứt tay có thì là tay chân toàn bộ bị chém đứt trần khánh an đi tới trương liêu bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ trương liêu b ả v a y yên tâm đi vương thượng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến tranh này vương thượng nói qua chúng ta thế hệ này sẽ đem nên đánh trận đều đánh xong sẽ có một ngày thiên hạ thừa bình bách tính giàu có an khang trương liêu dùng sức nhẹ gật đầu đặp thị thành tọa lạc ở liêu đông bán đảo phía nam đông tần hoàng hải tây lâm hư hải là đông hán liêu đông quận vùng cực nam hải cương cứ điểm nơi đây nó đất thế bắc cao n a m thấp lương tựa thấp bé đổi núi mặt hướng chống trải bãi bùn cùng vịnh biển đường ven biển quanh co nhiều đá ngầm săn hô gần biển vân tán vài tòa đảo nhỏ là ngư dân tránh gió cùng hải tặc gần thân tâm c h ắ n thiên nhiên đặc thị thành tuy là hán đ ỉ n h quản lý b i ê n thành nhưng thực tế lực k h ô n g chế yếu kém bản địa ngư dân m ố i hộ tạ cư c thành nam hải thị là duy nhất viên nào chỗ sáng sớm ngư dân lấy cá lấy được đổi n ô buổi chiều cao câu ly thương đội dùng da lông nhân sâm lén lút giao dịch đổ sát vợi đứng thẳng méo n g ụ từ cung phục hải thần cô lấy được ngư dân lấy đầu cá rượu gạo tế tự khẩn cầu gió êm sóng lặng bảy tháng nóng bức bên trong thành bắc bai tha mang ngôi mộ mới tung bay tiền giấy chết tại tai nạn trên biển thi thể không người nhận tùy ý ô nham mộ chiều đình uy tín tan giã hào cường c ắ t cứ mách tính tại thuế má nghĩa vụ quân sự cùng tự nhiên trong khe hẹp dây rủa cầu sinh giữa trưa tòa này đại hán biên cảnh bên ngoài biên cảnh thành nhỏ nên đón một chi đội ngũ tựa như một c ố khách không mời mà đến tại thành chỉ bên ngoài ngư dân nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi vào thành chương tám trăm hai mươi đào vong chương tám trăm hai mươi đào vong đặc thị ngoại thành đập vào mắt có thể thấy được bách tính đều là quần áo tả tơi g ầ y cho xương thành thị duyên hải ngư nghiệp cùng mối nghề phát đ ạ t mà mối xem như trọng yếu sinh hoạt nhu yếu phẩm vẫn luôn là không thể thiếu một bộ phận sớm mấy năm thời điểm đạp thị thành hào cường còn có bản xứ quan viên cầm giữ mối nghề bởi vì đạp thị thành vị trí địa lý nguyên nhân triều đình đối với nơi này quản thúc cơ bản không có nổi chút tác dụng nào cho nên quan viên địa phương cùng hào cường cấu kết gần như lũng đoạn bản xứ mối nghề điều này dẫn đến đạp thị thành mặc dù sinh mối nhưng số tiền này lại cùng bách tính không có quan hệ mà bách tính chỉ có thể lấy ngư nghiệp còn có cho hảo cường xem như lao công đến thu hạch chút ít thù lao nơi này m ố i một bộ phận buôn bán đến cao câu ly một phần khác thì là buôn bán đến ưu châu sau đó lại thông qua ưu châu chạy vào ký châu còn có một chút dứt khoát trực tiếp dùng hải vận mang đến thanh châu sau đó vận chuyển hướng từ châu nhưng mà đối với bốn năm trước đống nhiên thay đổi hai năm trước tuyết muối ra mắt mà còn tuyết muối lần thứ nhất xuất hiện vị trí chính là tại ký châu đ ạ c thị thành chế tạo m ố i nhiều nhất doanh số chính là u châu còn có ký châu nhưng làm ký châu phú thương bên trong núi chân thị đang làm ra tuyết muối về sau thần tốc càn quét toàn bộ ký châu về sau liền cũng đem vũ châu tất cả mối nghề sung kích phổ thông b á c h tính đương nhiên ăn không nổi tốt muối với bắt đầu đạp thị thành hào cường còn không lo lắng có thể là theo thời gian trôi qua tuyết muối giá cả càng ngày càng thấp giá cả thậm chí đã cùng bình thường mối ăn ngang hàng điều này dẫn đến bất luận cái gì thương nhân buôn muối tại bên trong núi chân thị chế tạo tuyết muối trước mặt đều không có bất kỳ kháng cự nào l ự c bị nghiền ép từ từ tú châu ký châu thậm chí cả lân cận ký châu t h a n h châu cũng đều bị bên trong núi chân thị chế tạo tuyết muối chiếm đoạt thị trường số định mức đạp thị thành muối ăn không có tại u châu ký châu còn có thanh châu nguồn tiêu thụ về sau sinh ý rất xuống ngàn trượng không riêng gì quan viên hảo cường thu vào nhận lấy ảnh hưởng b á c h tính cũng đồng dạng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ngư nghiệp duy trì đạp thị chế tạo muối chỉ có thể tiêu hướng cao câu ly một chút gió biển cuốn theo phơi nâng cá ướp muối mùi tanh thẳng hướng trong thổi chuối ẩm thấp không khí để từ vinh đã khép lại vết thương có chút nữa ngồi trên lưng ngựa từ vinh giơ cánh tay lên gãi gãi áo vào bên trong vết tựa hồ hai tháng trước mũi tên kia còn rõ m ồ n một trước mắt thảm bại đây là từ vinh từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như vậy thảm bại có thể là quay đầu lại suy nghĩ một chút từ vinh cảm thấy cũng không có cái gì không thể thoải mái trương liêu dùng ác như vậy kế sách cứ thế mà dùng một vạn người m ệ n h tại bạch làng chân núi hao mười ngày ai có thể nghĩ tới trương liêu cái kêu ba vạn người đại doanh bên trong chỉ có một vạn người một vạn một mình gắng g ư ợ n g chống đỡ mười mấy vạn đại quân mười ngày tiến công dùng tự thân xem như hương ngồi sau đó chờ bọn hắn con cá lớn này nuốt vào về sau lại thu lưới có thể còn sống đã là rất may mắn nhưng lưu ngu cùng công tôn độ liền không có may mắn như thế chiến hậu thông tin truyền ra công tôn độ cả nhà già trẻ tất cả đều bị chém đầu cả nhà mà lưu ngu mặc dù không có bị giết nhưng lại cũng bị bắt được có thể nghĩ chờ đợi lưu ngu vận mệnh là dạng gì cưới ngựa đi theo đội ngũ bên trong tử vinh có chút thất thần đội ngũ bên trong trừ tử vinh bên ngoài còn có một chút người dẫn đầu là thân hình cao lớn mảy kiếm mắt sáng thái sử tử cưới tại màu đen trên chiến mã thái sử t ử phía sau mang theo một thanh trưởng cúng bên hông còn treo trường đao tại sao lưng thái sử tử thì là mười mấy tên t h vệ sau đó chính là g i a cắt khuê cùng với g i a cắt khuê một nhóm thân quyến tuổi nhỏ g i a cắt lượng bất ngờ liền tại trong đó đương nhiên để cho nhất tử vinh cảm thấy kỳ quái chính là g i a cắt khuê bên người người kia người kia trên thân chỉ là mặt đơn giản trường bảo mà còn trên mặt hiện đầy vết sẹo bất quá theo lý mà nói những này hoàn toàn không đủ để tử vinh cảm thấy kỳ quái dù sao trên chiến trường tử vinh cũng coi là người nào đều gặp để tử vinh cảm thấy kỳ quái chính là g i a cắt khuê đang làm cái gì sự t ì n h phía trước đều thật mong muốn cùng người kia xin phép một chút cái này liền để tử vinh rất hiếu kỳ người kia thân phận sứ quân phía trước chính là đạm thị thành g i a c á t khuê thấp giọng hướng về phía lưu bị nói ra từ nơi này đã có thể đi thuyền đến thanh châu cũng có thể trực tiếp trở lại từ châu từ châu nghe đến từ châu hai chữ thời điểm lưu bị trong ánh mắt cái này mới xuất hiện một tia tia sáng cùng hy vọng lưu bị nguyên bản đem báo thủ hy vọng đặt ở lưu ngu còn có công tôn độ trên người của hai người thật không nghĩ đến trường liêu ác như vậy lưu ngu còn có công tôn độ rác rưởi như vậy hồi từ châu chỉ có về từ châu chúng ta mới có cơ hội đông sơn tái thời bằng vào ta tại lang gia quật hy vọng còn có gia cắt thị ảnh hưởng tại đoàn vũ còn không có đánh tới từ châu thời điểm chúng ta nhất định muốn một lần nữa thu hoạch một chi binh mã lưu bị một bên suy tư vừa nói ra các huê nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy tốt tại chúng ta lần này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch tối thiểu nhất có nghĩa còn có tử binh hai người lấy hai người l ã n h binh tài năng chỉ cần thủ hạ có một chi binh mã liền xem như công chiếm từ châu cũng không phải là không thể nào ra các huê tựa như là nói cho lưu bị lại hình như là đang an ủi mình đồng dạng nói lưu bị đem ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước thái sử từ còn có tử binh hai người nhìn thấy hai người đồng thời lưu bị trong lòng cũng hiện ra hai thân ảnh quan ngũ t r ư phi nếu là ta nhị đệ tam đệ có một người ở đây bạch lang núi chi chiến không chỉ như thế lưu bị một bên lắc đầu một bên thở dài ra các q u ê trầm mặc không nói lại nói trận này chiến bại b ạ i không thể nói là kỳ lạ chỉ có thể nói là có chút quỷ dị trương liêu dùng tự thân xem như mồi nhử tại bạch lang chân núi một trận chiến này bố trí quả thực để người không thể tin được trương liêu nếu như nói là lưu ngu phối hợp trương liêu diễn kịch ngược lại là có thể có dạng này vô c ù n có thể là rõ ràng không phải lưu ngu đang n g i trương liêu diễn kịch nếu như nếu là nói như vậy chính là trương liêu tại lư long tắc trước khi lên đường liền đã biết được bọn họ m ư u đồ trương liêu lại như thế nào biết được mà còn khi biết về sau dùng loại này phương thức đến dụ dỗ bọn họ bị lừa tại gia các huê xem ra quả thực chính là người điên cách làm một khi hơi có sai lầm đó chính là v ạ n k i ế p bất phục tình trạng cho nên gia các huê không nghĩ ra cái kêu đoàn vũ như cái người điên cái này đoàn vũ thủ hạ chẳng lẽ cũng đều là người điên hay sao ở cửa thành bên ngoài dừng lại một lúc sau một đoàn người liền tiến vào đạm thị nội thành bại đã bại lại nghĩ bao nhiêu cũng không có tế tại sự t ì n h may mắn là bọn họ còn có thể đào vòng tối thiểu nhất còn có thể trở lại từ châu bảy tháng bên trong trường an sóng nhiệt bốc hơi trung nam sơn ở phía xa s á m xanh ngâm lung chân núi rừng cây bị phơi hiệu x ỉ u bông xuống tiếng vét ê u t ê kiệt lực phản phất tại thiêu đốt không khí bên trong giấy ruộng vào lúc giữa trưa bụi đất tung bay quan đạo bỏng đến có thể nướng chín bánh mì t h à n h trường an phía tây lương vương phủ bên cạnh từ khi tháng tư về sau liền bắt đầu khởi công xây dựng từng cái to lớn bãi săn gần một đoạn thời gian luôn có đi qua thôn dân còn có bách tính nói tại những ngày bãi săn bên trong nghe đến long ngâm đồng dạng âm thanh lâu ngày không biết là từ chỗ nào chuyển ra nói lương vương phụ là lòng hương chi điệu có chân long tồn tại ở trong đó nhưng mà tất cả những thứ này bất quá chỉ là tin đồn cái gì long hương chi điệu còn có chân long đều là tin đồn nhưng có một chút đến không có tin đồn bởi vì những cái kia bãi săn bên trong xác thực có long ngâm âm thanh chuyển ra 821, thiên tải. 821, thiên tải. từ đoàn vũ trở lại trường an về sau liền không còn có rời đi dù cho ưu châu bên kia chiến báo đã đưa đến đoàn vũ trong tay nhưng đoàn vũ tin tưởng bằng vào trương liêu bản lĩnh có thể ổn định trương liêu chiến sự bây giờ dưới tay hắn năng nhân dị sĩ không nói nhiều vô số kể à thế nhưng trong lịch sử ba nước không có bất kỳ cái gì một phương có thể nắm giữ hắn hiện tại như vậy đội hình nếu như đội hình như vậy cũng không thể phát để hắn vung tay còn cần chuyện gì đều tự thân đi làm lời nói vậy coi như là đánh xuống thiên hạ máy móc tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân nắm quyền lực cũng không phải là muốn để chính mình làm lao động tay chân mà t o a c h ấ n phía sau không hề đại biểu cho không thể khống chế toàn cục trước đây đoàn vũ thích chuyện gì đều tự thân đi làm mà bây giờ đoàn vũ cũng bắt đầu từ từ quen thuộc giao quyền rất tốt đoàn vũ trong tay cầm từ ưu châu đưa trở về trình báo lưu ngu cả nhà đã tại ngày hôm qua đưa vào trường an cùng nhau đến còn có liên quan tới lần này ưu châu chi chiến mai cho đến bạch lang núi chi chiến toàn bộ tình huống cặn kẽ cùng với chiến tồn còn có thu được tuân du đứng tại đoàn vũ một bên đi theo đoàn vũ tả hữu vẫn như c ũ là thư ký kiêm tiểu thư ký pháp chính còn có quét ra hai người phúc hiếu ngươi cảm thấy một trận chiến này có gì có thể vòng có thể điểm địa phương a ngồi tại trên ghế nằm đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía tay trái mình một bên quách gia nghe đoàn vũ cha hỏi về sau quách gia lập tức b u n g xuống trong tay bức lông ngồi quỳ chân thân thể thẳng t ắ p hướng về phía đoàn vũ thi lễ một cái nói ra vương thượng lần này u châu chi chiến lấy quân cơ sử tình báo làm đầu để trương tướng quân n g ử i được giải quyết u châu thời cơ đầu tiên chiến tranh động viên phía trước tình báo làm đầu có tình báo thì nắm giữ quyền chủ động của chiến trường đây là thứ nhất đoàn vũ mỉm cười gật đầu không sai rất không tệ vô luận là chiến tranh hiện đại vẫn là cổ đại chiến tranh đều là lấy tình báo làm đầu người nào tình báo chuẩn người nào tình báo nhiều người nào liền nắm giữ chiến tranh quyền chủ động thứ nhì trương liêu quân lựa chọn quả quyết lấy không thay đổi chi pháp ứng đối và biến la g ắ n lớn thận trọng dũng mãnh trung thành dưới trướng binh sĩ đoàn kết dám dùng l i ề u mạng tránh lo âu về sau tổng kết mà nói vương thượng cho tiền tuyến tác chiến tướng quân cung cấp cường đại tình báo đồng thời để binh sĩ không có nỗi lo về sau cho dù liền xem như chết trận xa t r ư ờ n g thế nhi cũng sẽ bởi vậy rất được phúc phận vương thượng dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người có trương tướng quân b ự c này năng lực xuất chúng tướng lĩnh đây mới là đặt vũ chiến tranh thắng lợi cơ sở ha ha quét á ra tiếng nói rơi xuống về sau đoàn vũ liền cười chỉ vào quét á ra ngươi tên tiểu tử tối này lúc nào học một bộ này mưng ngựa muốn để ngươi nói như vậy trận này ưu châu chi chiến còn tất cả đều là bản vương công trạng và thành tích không được quét á ra sắc mặt một đỏ t ố t không cần giúp bản vương đến thổi phòng bản vương là người mà không phải thần ngươi nói những nguyên nhân này có lẽ có nhưng chỉ là cơ sở mà thôi hiếu thẳng ngươi đến nói một chút thông qua u châu chi chiến ngươi thấy chiến tranh bản chất là cái gì đoàn vũ vừa nhìn về phía phía bên phải ngồi quỷ chân pháp chính ra cắt lượng tại vào thục về sau có câu nói thuyết pháp hiếu thẳng nếu không phải trời cao đấu kỵ anh tài chết sớm vô luận là thành cựu vẫn là tài năng liền không kém hắn câu nói này có lẽ có ít b ả n h cao pháp chính tiện thể nâng lên chính mình ý tứ nhưng không thể nghi ngờ cũng là từ một phương diện khác thừa nhận pháp chính tài năng pháp chính tài năng càng thiên hướng về nội chính mà quét ra thì là càng thiên hướng về kìm y ê u truyền nhắc tào tháo có một cái ngành tình báo tên là vào tấu tạo truyền thuyết vào tấu tạo là một cái phụ trách thu thập tình báo ám sát các loại làm ộ t thể bộ môn mà ban đầu phụ trách cái ngành này chính là quách gia còn có nói là giang đông tiểu bá vương tôn sách chính là chết tại quách gia kế hoạch bị người ám sát đương nhiên tất cả những thứ này đều là truyền thuyết có phải là thật hay không không hề biết nhưng đoàn vũ lại có ý để quách gia tiếp nhận tương lai công tác tình báo pháp chính thì là càng thiên hướng về nội chính vương thượng thần cảm thấy bản chất của chiến tranh trừ chiến trường bản thân bên ngoài càng quan trọng hơn thì là quốc lực là cường đại hậu cần bảo đảm là sản xuất lực thể hiện lương châu quân sở dĩ có thể bách chiến bách thắng trừ binh sĩ dũng mãnh tướng lĩnh mới có thể bên ngoài thuộc về tại lương châu cường đại hậu cần thiết t ế bởi vì cái gọi là binh mã chưa động lương thảo đi trước không một ngày chi thực thì ba ngày không thể chiến vương thượng tại lương châu cho binh sĩ đãi ngộ tốt nhất đất canh tác để binh sĩ không có nỗi lo về sau cái này mới có quân đội cường sức chiến đấu toàn bộ mà nói chiến tranh là cường đại hậu cần là chiến trường gặp thời ứng biến là tướng lĩnh tài năng nhiều mặt thể hiện thiếu một thứ cũng không được không sai đoàn vũ gật đầu đưa cho pháp chính trả lời khẳng định các ngươi nói cũng không tệ mà còn đều đang vấn đề điểm mấu chốt bên trên các người đi theo bản vương bên người thời gian cũng không ngắn cũng là thời điểm nên đi ra học hỏi kinh nghiệm phúc hiếu ngươi sở trường về kỳ mưu đ ố i chiến c h ẳ n g có thể quan sát chiến trường thấy rõ chi tiết bản vương cũng có thể cảm giác được ngươi đối tình báo luôn luôn cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú dạng này ngươi từ ngày mai bắt đầu liền tiến vào quân cơ sử sau đó cùng theo liễu bạch đồ tại liễu bạch đồ bên người trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngươi có bằng lòng hay không đoàn vũ nhìn xem quách ra vương thượng thân vẫn là muốn cùng tại vương thượng bên cạnh nhiều học tập q u á c ra cúi đầu nói đoàn vũ xua tay nói đi theo bản vương bên cạnh có thể học tập cái gì thế giới bên ngoài rộng rãi mới là ngươi thi triển sân khấu thiên hạ lớn như vậy bản vương còn trông c ậ y vào ngươi trợ giúp bản vương đi chính phủ ngươi đi theo bản vương thời gian đã lâu là thời điểm đi ra lịch luyện một cái thần tuân mệnh hiếu thẳng tài năng của ngươi bản vương mười phần coi trọng hán chung nơi đó bản vương cho ngươi tìm một cái lao sư tốt tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói qua tên của hắn người này tên là tô cố là phụ thân ngươi bằng hữu cũ người trước đi hán chung tại tô cố bên người ở một thời gian ngắn học tập một đoạn thời gian chờ thêm sau một khoảng thời gian bản vương đối ngươi có an b à i khác thiên tài cũng là cần trưởng thành không gian vô luận quách gia cũng tốt vẫn là pháp chính cũng tốt đều là thiên tài nhưng bởi vì lịch sử hướng đi đã phát sinh thay đổi mọi người tại trong sách vợ quen thuộc quách gia còn có pháp chính đều đã là trưởng thành về sau trưởng thành trạng thái hiện tại đoàn vũ cần phải làm là cho bọn họ một mảnh càng lớn không gian cùng sân khấu để bọn họ đi thi triển đương nhiên những lời này đoàn vũ cũng không riêng gì nói cho hai người nghe công đạt tính toán thời gian văn nhược hẳn là cũng nhanh muốn tới trường ăn đi đoàn vũ đưa mắt nhìn sang tuân du tuân úc vương tá chi tài trừ tuân ú c bên ngoài còn có dính xuyên trung thị trần thị tuân du c h ắ p tay đáp lại cũng nhanh ân liên tại đoàn vũ gật đầu đồng thời từ đằng xa chuyển đến một trận giống như long lâm âm thanh chương tám trăm hai mươi hai tuân ú c trần nhóm chương tám trăm hai mươi hai tuân ú c trần nhóm thành trường an bên ngoài cửa nam từng nhánh phong trần mệnh mọi đội ngũ nhìn như từ xa đường mà đến dừng xe đứng giữa một chiếc xe ngựa bỗng nhiên vén lên treo màn xe ngựa bên trong lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt làm xe ngựa treo màn vén lên trong nháy mắt đó người tuổi trẻ ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa thành trường an xe ngựa dừng lại cả c h i đội ngũ cũng chậm rãi dừng ở vào thành quan đạo chính giữa đoàn xe thật dài bên trong bao gồm thị vệ người hầu còn có mấy chiếc chứa hành lý xe ngựa dừng ở quan đạo chính giữa mười phần làm người khác chú ý thanh niên quần áo hoa phục người hầu đem một cái băng ghế nhỏ đặt ở bên cạnh xe ngựa sau đó đưa tay đỡ lấy thanh niên từ trên xe ngựa đi xuống cách đó không xa chính là nguy ê nga n thành trường an trên đầu thành theo gió phiêu lãng cờ mậu cùng với phản xạ hàn quan g sàng nọ có thể thấy rõ ràng mặt ngựa phía sau khôi giáp tươi sáng binh sĩ cái eo thẳng tắp cầm trong tay trường qua đứng tại lỗ châu mài phía sau văn lược cái này trường an. tuân úc sau lưng một thân trường bảo m à u đen đầu đội vào hiền quán trần b ẩ y đi tới tuân úc sau lưng nhìn phía xa thành trường an biểu lộ mang theo k h i ế p sợ trường an tây hàn cố đô thế nhưng từ khi hơn một trăm năm trước từ vương mãng loạn về sau nơi này liền trở thành đại hàn cố đô lại bởi vì đông khương trăm năm loạn tại trung nguyên s i tộc cảm giác bên trong nơi này đã sớm tàn tạ không chịu nổi nhưng mà đập vào hai người tầm mắt nhưng là cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống cái này trường an nơi nào có nửa điểm rách nát cảnh tượng vị thủy canh trôi sóng biết lan tan hai bên mở dương liều ý ỉ ý ỉ quan đạo như chị xe ngựa nối liền không dứt trên q u a n đạo tây vực thương đội lục lạc âm thanh c ù n g quan trung nông phu xe bỏ sánh vai cùng đồng ruộng ở giữa bờ ruộng dọc ngang lúa mạch như sóng nông dân meo nón lá vút bốc hai đồng truy đuổi bờ ruộng vàng chó s ủ a tại tang bên dưới vị thủy bên bờ thuyền đánh cá một chút lưới vung như hồng người t r e o thuyền ký hiệu du dương chấn động tới một nhóm cỏ trắng trường an cửa nam nguy nga trắng lệ cửa khuyết bên trên kim ô dương cánh tượng trưng cho hàn thất vi nghi nếu như không nói hai người khả năng sẽ đem nơi này xem như là lạc dương đi chúng ta vào thành nhìn qua tôi lúc hướng về phía sau lưng trần b y nói bất quá lần này tôi lúc không có lựa chọn ngồi xe ngựa mà là đi bộ đi tới hướng về nội thành đi đến vào thành thời điểm thương khách xếp hàng đội kiểm thành môn lang lại hạch nghiệm quá sở trật tự d à n h mạch hai bên cửa thành môn đang đứng báng một cùng phổi thạch bách tính có thể lên sách nói sự tình không người ngăn cản người hồ người thương nam việt người trung nguyên kẻ sĩ đều là tự do ra vào hiển lộ rõ ràng đế quốc bao dung sông hộ thành sóng biết dập lợn thuyền hoa nhẹ lay động con em quý tộc mang theo mỹ nữ cơ chèo thuyền d u n loạn cầm sắc hòa minh ngâm thi tác phú bên mở liếu rủ phía dưới văn nhân mặc khách chấp bút thơ trên vách đá lưu lại thơ cái này một mảnh thịnh thế chi cảnh nhìn tuân lúc còn có trần b ở y hai người vẫn luôn là mở to hai mắt nhìn phản phất bọn họ mới là từ hoang man chi địa người tới bước vào trường an đập vào mặt chính là thịnh thế phun hoa khu phố rộng lớn có thể dung chín xe song hành bàn đá xanh lắt thành ngự nói không n h i ễ một m hạt bụi trường an mặc dù trải qua kinh lịch vương mãn loạn lại kinh lịch trăm năm cứu h o ạ nhưng n xem như đã từng cố đô có lẽ kiến trúc có chút cũ, cũ thế nhưng đại quốc chi đô quy chế vẫn là tại lại trải qua mấy năm này sửa chữa lại đã sớm không phải cái kia rách nát trường an nguyên bản tuân ú c còn có trần bày vào thành chuyện thứ nhất liền hẳn là đi thượng thư lệnh tuân du phụ đệ có thể tại vào thành về sau tuân ú c liền thay đổi chủ ý quyết định tại trường an đi một vòng mà cái này nhất c h u y ệ n thì là để hai người nhìn thấy một cái tuyệt đối không thua thịnh thế lạc dương trường an chợ phía đông cùng chợ tây tiếng người m u y ê n náo hàng giá trị như núi chợ phía đông nhiều chân l o ạ n cây săn hô da q u a n b í c h sừng tên g à voi thương nhân người hồ giao hàng thế g i a vọng tộc đ ầ u giá chợ tây nặng dân sinh hủ tiếu dầu mối vải vóc độ ốm dược liệu súc vật bách tính rộn ràng có kẽ mặc cả thị khiến tọa trấn thành thị giữ gìn công bằng nếu có lửa g ạ t tại chỗ trừng phạt trường ăn trên phố bên trong cửa son theo hộ vườn hoa sâu sắc mách tính chỗ ở mặc dù đơn giản lại không có đói cận lo hai đồng chơi luột tại ngõ hẻm l ã o giả ngồi chơi đánh cờ vây phụ nhân máy dẹp từng tiếng đại khái chuyển sau một canh giờ b ư ớ c chân của hai người d ừ n g ở chợ búa ở giữa trần b â y không khỏi cảm t h ắ n nói thế nhân thịnh truyền lệnh vương chính là đời chi hộ tướng bách chiến bách thắng hiện tại xem ra cái này đánh giá rõ ràng là thấp cảnh tượng như vậy chỗ nào là loạn thế nam q u y n rõ ràng là thịnh thế chi cảnh người ta trước đến thời điểm nhìn thấy lạc dương rách nát vốn cho rằng cái này tỷ lệ giáo bí bộ bởi vì mấy năm liên tục chiến hỏa đã sớm rách nát không chịu nổi có thể vừa vào hàng g ố c nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng lãnh vương không riêng gì đánh trận lợi hại quản lý dân sinh cũng là để người kinh phục ca tôi đúc không khỏi nhận đồng nhẹ gật đầu thế nhân đều thịnh truyền đoàn vũ chính là sát phạt tri tướng một đường đều là dựa vào quân công lên t r ư ớ c đương nhiên cũng có một bộ phận t r u y ề n ngôn nói đoàn vũ đem lương châu quản lý ngay ngắn rõ ràng có thể lương châu chính là lương châu lại ngay ngắn rõ ràng cũng là lương châu tại trung nguyên sĩ tộc xem ra cũng chính là không tại giống như là lấy chức như vậy loạn chính là nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không phải dạng này t u i n ú c thậm chí có loại xúc động có loại đi lương châu tự mình đi nhìn một chút xúc động hai vị là tuân thị tuân ú c cùng trần thị trần bậy đi đang lúc hai người còn ở vào khiếp sợ thời điểm một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên tại phía sau hai người băng lên dọa đến hai người một cái giật mình t u i n ú c còn có trần bậy hai người mợ mịt quay đầu nhìn hướng sau lưng một tên mặc áo bào đen hát b à o ống tay áo đâm vẽ một cái màu bạc mạng ệ nam nhân nam nhân khẽ mị cười nói ra vương thượng mời hai vị công tử tiến đến vương phủ nếu như hai vị công tử không có gì những chuyện khác vậy liền mời hai vị công tử đi theo tại đi xuống đi n g ư ơ i tôi lúc hơi s ứ n g sờ nhìn xem nam nhân nói n g ư ơ i vẫn luôn theo chúng ta nam nhân không có chút nào tị mỹ nói hai vị công tử trọng yếu như vậy nhân vật tự nhiên tại hai vị đến trường an thời điểm vương thượng liền đã biết được bất quá nhìn hai vị đối trường an cảm thấy hứng thú như vậy vương thượng liền không có vội vã triệu kiến hai vị tại hạ nhìn hai vị cũng nhìn không sai bệnh lắm cho nên cái này mới c h o đến tôi lúc còn có trần bảy hai người liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy sợ hãi cùng biểu tình kiếp sợ thực sự là thất lễ vậy mà để vương t ư ợ n g trở vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thành trường an bên ngoài lương vương phủ một bên bãi săn bên trong một thân màu đen vương bảo đoàn vũ lúc này tay thuận bên trong ngâm đại lượng cỏ khô cỏ khô từ đoàn vũ trong tay chút xuống sau đó đổ vào trước mặt an danh bên trong an danh phía sau là từng đầu hình thể khổng lồ con voi so với phía trước từ quý sương đế quốc đến thời điểm lúc này con voi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu như bây giờ lại đem cái này mời đầu con voi đưa về quý sương đế quốc khẳng định sẽ bị trở thành thánh vật lúc này con voi trừ vẻ ngoài vẫn là con voi bên ngoài nguyên bản màu xám thân thể đã mọc đ ầ y màu vàng lân phiến tại ánh mặt trời chiếu dọi phía dưới phản xạ sán lạn vô cùng kinh quang mà còn cái kia hai cây ngà voi cũng biến thành màu vàng đến mức cái kia từng tiếng tựa như long ngâm âm thanh chính là những này con voi phát ra tới đến mức những này con voi vì sao lại biến thành dạng này đoàn vũ cũng là lòng dạ biết rõ không riêng gì con voi từ khi trở lại trường an về sau đoàn vũ liền quyết định đại lực phát triển biến dị thú quân đoàn trung nguyên chi chiến có lẽ không dùng đến những này biến dị thú quân đoàn thế nhưng tại chinh phục châu âu thời điểm nhất định sẽ dùng đến chương 823, h o à n g kim chiến tượng chương 823, h o à n g kim chiến tượng đại hán nơi này đoàn vũ hiện tại đã không cần cân nhắc hậu cần tiếp tế vấn đề phương bắc tứ châu cầm xuống đằng sau mỗi đánh hạ một thành liền có thể nhanh chóng trở thành hậu cần tiếp tế thành thị mà lại bây giờ phương bắc tứ châu hoàn toàn bị đặt vào thống lĩnh khu vực đằng sau đều sẽ có phong đ i ề u vũ thuận còn có sản lượng ngũ bội hệ thống hiệu quả chỉ cần cái một hai năm công phu trước đó chịu chiến tranh tương tích liền sẽ khép lại tại đại hán h á n hiện tại tấn công xong tới địa v ự c trên cơ bản không biết tồn tại cái gì lặp đi lặp lại tình huống gì thường bởi vì nơi này là đại hán tất cả đều là người hán không có cái gì trên tình cảm hoặc là dân tộc bên trên chống cự nhưng ở nước ngoài liền không giống với lúc trước tại quý sương đế quốc tại âu châu h á n thuộc về là sông lấn loại này chiến tranh nhất định là bền bị lặp đi lặp lại thật giống như lúc trước n h ậ t bất lạc thực dân một dạng muốn triệt để chinh phục một quốc gia chỉ có hai con đường có thể đi nếu không phải là triệt triệt để, để đem vùng đất kia người tất cả đều xóa đi nếu không phải là có được tính tuyệt đối võ lực để nơi đó dân bản địa không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng đoàn vũ hiện tại muốn chính là sánh vai cùng ai không phục vậy trước tiên đánh tới người nào phục khí mới thôi mà lại là dùng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua cũng vô pháp phản kháng tính tuyệt đối võ lực l i ê n như là hiện tại đoàn vũ trước mặt những hoàng kim này chiến tượng đoàn vũ thông qua đối với mấy cái này động vật nguồn ấng phát động cơ nhân cải tạo hiệu quả khiến cho nguyên bản bánh thu tại cơ nhân cải tạo đằng sau có thể trở thành công cụ chiến tranh từ quý xương đế quốc đưa tới những ngày voi lớn trước mắt đều đã thông qua cơ nhân cải tạo biến thành hoàng kim chiến tượng những hoàng kim này chiến tượng trên người màu vàng lân giáp đoàn vũ trải qua đến thử những này lân giáp cũng có thể ngăn cản cường nô xa kích liền xem như tại ba mươi bước bên trong cường nô cũng chỉ có thể tại những hoàng kim này lân giáp phía trên lưu lại v ế t rạch còn có cái t i ê một m đôi hoàng kim ngà voi cũng là trở nên cứng rắn không gì sánh được lại thêm voi lớn thân thể khổng lồ chỉ cần loại vật này đầu nhập ở trên chiến trường đây tuyệt đối là không gì sánh được rung động tưởng tượng một chút thành quần kết đội hoàng kim chiến tượng song song xuất hiện tại chiến tranh trên cánh đồng bắc át chỉ sợ cũng chỉ là đơn phần giống đạn còn có công kích cũng đủ để cho bất luận cái gì tại giã ngoại quân đoàn hòa cảm giác được tuyệt vọng đương nhiên đoàn vũ hiện tại bồi dưỡng biến dị thú quân đoàn không chỉ có hoàng kim chiến tượng từ lần thứ nhất ghen biến dị đằng sau đoàn vũ liền bắt đầu bồi dưỡng rất nhiều động vật thành công nhất tự nhiên muốn số tấn mánh lang kỵ trước đó một nhóm hai trăm tấn mánh lang kỵ ở trên chiến trường phát huy ra tác dụng có thể nói là không cách nào thay thế tấn mánh lang kỵ có thể dạ hành tốc độ cực nhanh không nhìn địa hình lực công kích cường đại chủ yếu nhất là sói số lượng nhiều tốt bắt mặc kệ là thảo nguyên sói cũng tốt hay là trên núi sói hoang cũng tốt đều là số lượng nhiều nhất mạnh thú so với lão hổ báo săn gấu số lượng đều hơn rất nhiều đặc biệt là tại bung nô trên thảo nguyên nơi đó thảo nguyên sói thành quần kết đội muốn bắt vậy dễ dàng rất nhiều tấn m ả n h lan g kỵ chứ ăn ra tương đối nhiều mà lại đều là muốn tươi mới ăn thịt bên ngoài lại có không có bất kỳ cái gì khuyết điểm đoàn vũ vậy thử qua biến dị lão hổ còn có gấu cùng báo săn so với tấn m ả n h lan g kỵ những mạnh thú này sức ăn càng là kinh người giống như là một cái biến dị m ạ n hổ một bữa phải ăn rơi một con trâu nuôi không nổi thật là nuôi không nổi chút ít có thể làm một chút thật đại lượng làm đoàn vũ thật sự là nuôi không nổi cho nên làm sau một khoảng thời gian đoàn vũ vẫn cảm thấy tấn m á n h lang kỵ mới là nhất có lời bây giờ thường cách một đoạn thời gian h ô chủ suối đều sẽ từ thảo nguyên đưa tới một nhóm thảo nguyên sói đang lúc đoàn vũ vừa mới cho ăn xong hoàng kim chiến tượng đằng sau một cái nhanh nhẹn thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở đoàn vũ sau lưng sau đó tựa như linh xảo mèo con một dạng thân mật dán tại đoàn vũ đầu bay đoàn vũ quay đầu cười khẽ thấy được một đôi con ngươi yêu dị mắt trái như hổ phách mắt phải giống như lưu ly dài nhỏ con ngươi meo lại lúc lộ r a m è o con giống như lười biếng cùng g i o hoạt trên da thị tuyết t trắng suýt lấy chu sa điểm giả m á lún đồng tiền thính hai treo lấy t ờ vàng linh đáng theo hô hấp r u n r ú dậy lại quỷ dị y m ắ n g chủ nhân tiếng nói ngọt ngào như mật âm cuối lại mang theo móc hành chỉ qua đàn không dây móng tay nhuộm cây bóng nước nước giống người mảnh nho nhỏ mang máu ngực nhà như thác nước màu vàng giống như tóc dài từ hai vai t r ở xuống thức tha dáng người có lồi có lõm chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể kích phát nam nhân nguyên thủy dục vọng dương c h i ngọc giống như d a thị t hiện ra màu mật ong quang trạch cánh v e giống như lội trắng cuốn ngực khỏa không nổi miêu tả sinh động đây đà đường cong rủ u ố n g rơi kim tiến tua cờ tại trần c h i eo ổ chỗ dáng rất h i ể u điệu miêu nữ cái thứ nhất miêu nữ xuất hiện đằng sau mặt khác chín cái miêu nữ cũng bắt đầu tụ lại tại đoàn vũ bên cạnh đoàn vũ nhìn thoáng qua chung quanh mỗi một tên miêu nữ gợi cảm sinh đẹp trình độ đều vượt qua bất luận cái gì bình thường nữ nhân loại cảm giác này để đoàn vũ nói như thế nào đây tựa như là có loại hậu thế cuộn tợ là cảm giác một dạng bất quá hậu thế loại kia cuộn tợ là chỉ là vô cùng đơn gi mà cái này thì là cảm giác hoàn toàn khác biệt không riêng gì từ trên thị giác còn có chân thực cảm giác đoàn vũ đưa tay nhẹ nhàng đốt ve miêu nữ nhu thuận thập vàng giúp vào trên bờ vai miêu nữ từ sâu trong linh hồn phát ra trận trận liêu nhân thanh âm đặc thù nhân chủng tại quý xương đế quốc thời điểm hệ thống liền cấp ra nhắc nhở đặc thù nhân chủng phiếm chỉ, đặc thù loại hình nhân chủng mà không phải nhân loại bình thường thì như ném ăn mèo ba tư nữ lúc nhận được ký chủ ném ăn đằng sau những n à y đặc thù nhân chủng sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa đây là đăng quý xương đế quốc thời điểm hệ thống cho ra nhắc nhở Thế trở nhưng khi là sau khi trở về vậy ề đoàn vũ v phần ử tìm kiếm một chút kiếm h những này bồi dưỡng ra được miêu nữ đoàn vũ vậy phát hiện những này miêu nữ tác dụng những này miêu nữ là trời sinh người ẩn nút tốc độ còn có ẩn nút năng lực đều như là chân chính miêu một dạng mà lại mỗi một cái miêu nữ đều có nhìn ban đêm năng lực cái này hoàn toàn chính là làm sát thủ cùng tình báo điều tra không có hai nhân tuyển chẳng qua trước mắt liền cái này mười cái miêu nữ đoàn vũ đương nhiên không nỡ để các nàng đi chấp hành nhiệm vụ gì hiện tại cái này mười cái miêu nữ coi như là đoàn vũ chính mình mời tiểu sụn g vật thuận tiện trong bóng tối chấp hành một chút nhiệm vụ bảo vệ tại trong trang v i ê n dừng lại một lúc sau đoàn vũ đi ra trang v i ê n đằng sau điện vi liền đến đây thông báo nói là tuân lúc còn có trần tuần đã tại trường an đi dạo xong tuân văn lược trần trường văn một cái vương tá chi tài một cái cựu phẩm trong chính chế đứng tại trang biên trước cửa đoàn vũ triều cảm lệnh vương phủ phương hướng nhìn thoáng qua sau đó tại điện vi một đoàn người cùng đi phía dưới hướng phía lương vương phủ phương hướng mà đi chương 824, khảo nghiệm chương 824, khảo nghiệm lương vương phủ tập hợp hiền trong điện từ bãi săn trở về đoàn vũ đổi lại một thân áo bào màu tím đầu đội mão ngọc ngồi tại tập hợp hiền điện chủ vị thị nữ tay nâng khay bưng từ thủy tinh bên trong ướp lạnh từ tây v ư ợ t chuyển đến nho rượu ngon q u đặt ở đ à n vũ trước mặt ướp lạnh sau đó rượu nho tại ngọc chất màu rượu bên trên g ư n g kết ra một tầng xương trắng đỏ tươi rượu thân thể đổ vào ngọc chất bình rượu bên trong hiện ra màu đỏ sẫm nhan sắc nhập khẩu lạnh bút giải nhật còn mang theo từng tia từng tia ý nghĩ ngọt ngào điện hạng phân ngồi tại hai bên trái phải tuân lúc còn có trần bẩy trong tay hai người cũng bưng rượu nho gặp đoàn vũ nâng chén về sau hai người cùng nhau nâng chén cùng uống đây là tuân lúc còn có trần bẩy hai người lần thứ nhất nhìn thấy đoàn vũ lần trước đoàn vũ đi dĩnh xuyên thời điểm đoàn vũ mặc dù đến nhà đi tuân thị nhưng lúc ấy tuân lúc cũng không có nhìn thấy bẩy vậy lúc trước mới là tuân du đi hướng đoàn vũ dưới trướng theo mấy năm này ở giữa đoàn vũ địa vị càng ngày càng cao nói thật tuân lúc cũng là có chút hối h ậ n quyết định ban đầu bất quá lúc trước đoàn vũ chỉ là bằng vào vũ lực bằng vào năng trinh thiện chiến mà từ một cái hương dũng từng bước một đề b ạ n tại tuân lúc xem ra đoàn vũ cao nhất thành tựu bất quá chỉ là giống như là lương châu ba minh như vậy nếu như đoàn vũ thành tựu chỉ là lương châu ba minh loại kia dĩnh xuyên tuân thị là không đáng dạng này đi đầu tư đoàn vũ nhưng người nào cũng không có nghĩ đến đoàn vũ vậy mà cứ thế mà từ một cái hương dũng từng bước một trở thành đại hán khác họ vương đến mức t r ầ bảy lúc trước đoàn vũ đi hướng dĩnh xuyên thời điểm căn bản là không có đi trần thị bãi phòng qua cho nên trần b à y càng không có gặp q u a đoàn vũ bản vương đã sớm nghe nói qua các n g ư ờ i danh tự đoàn vũ để ly rượu trong tay xuống về sau trước tiên mở miệng đánh vơ trong điện yên tĩnh nói ra chỉ mới g i ả i cùng bản vương nói lên thuyết văn như chi tài tháng h ắ n g ấ p mười đáng tiếc lúc trước bản vương đến dĩnh xuyên thời điểm cũng không nhìn thấy văn lược nếu không như có văn lược bày mưu tinh kế thiên hạ các ở bây giờ nhất định càng hơn một bước nói lên hy kịch chung thời điểm đoàn vũ trên mặt nhiều ba phần bị thương sau đó chuẩn bị rót rượu thị nữ vội vàng đưa tay lại bị đoàn vũ chặn lại chính đoàn vũ nhắc lên bình ngọc sau đó tại trong chén rót một chén rượu sau đó dơ cao hướng về phương tây mỗi lần nhớ tới tri tài bản vương liền trong lòng cảm thấy thẹn với tri tài lúc trước chinh phạt tây vực bản vương mặc dù đánh xuống tây vực thế nhưng đối chính vụ lại nhất khiếu bất thông chỉ có thể để trí mới lưu tại tây vực quản lý tây vực mấy năm này q u a n cảnh trí mới đưa tây vực quản lý ngay ngắn rõ ràng bản vương còn muốn qua năm về sau liền để trí mới từ tây vực trở về để trí mới tại trung nguyên tu dưỡng thân thể nhưng ai nghĩ được vậy mà ai nói đến đây đoàn vũ đem chén rượu trầm dai thả xuống sau đó đổ vào trước mặt trên bậc thềm ngọc c h í mới một ly này là n g ư ơ i thích nhất tây v ự c r ư ợ u nho kiếp sau như n g ư ơ i ta còn có thể gặp nhau bản vương ổn thỏa đền bù kiếp này chỗ thua t h i ệ t đỏ tươi tiểu dịch tại trên bậc thềm ngọc chậm rãi chạy xuôi sau khi nói xong những lời này đoàn vũ cũng thu l i ế m trên mặt bi thương biểu lộ điện hạ tuân lúc còn có trần b ầ y đều thấy rõ ràng hai người liếp nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đoàn vũ biểu hiện chân thành một mặt quân thần như vậy đoàn vũ xưng được là một cái hợp cách chúa công vương thượng chí mới tại tây v ư c thời điểm cũng thường xuyên cùng tại hạ thông tin hắn cũng thường xuyên cùng tại hạ nói lên vương thượng công trạng và thành tích còn có d â n sách c h í mới tùy tâm kính nể vương thượng trị dân kế sách để lương châu tịnh châu bách tính an vui để thương tộc thậm chí cả tây vực các nước chư hầu đều vui lòng phục tùng quy thuận c h í mới còn nói vương thượng chính là trăm ngàn năm không xuất thế hào kiệt có yên ổn thiên hạ tạ phúc bách tính năng lực tại hạ cũng đối vương thượng d â n sách mười phần kính nghệ lúc trước cùng vương thượng tại dĩnh xuyên bỏ l ỡ quả thật là tại hạ tiên mới đến mức trí mới sự tình vương thượng cũng không cần tự trách nữa cùng áy náy đây là thiên ý cũng là trời cao đấu kỵ anh tài vương thượng là trí tài sở làm đã đầy đủ nhiều tại hạ cũng hơi có nghe thấy đoàn vũ khẽ gật đầu nói lại nhiều cũng không che được trí mới tại tây vực công trạng và thành tích ký kịch chung sau khi chết đoàn vũ hạ lệnh người tại tây vực đô hộ phụ thành lập nên một cái pho tượng to lớn mà pho tượng này cũng không phải là chính đoàn vũ l i ê n tại tào tháo t r i n h tây tướng quân mộ b ị a cách đó không xa dự đứng lên một tòa dùng hí kịch chung g á n g dấp kiến tạo pho tượng khổng lộ tào tháo là đoàn vũ trí hữu đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành chinh tây tướng quân giống như là ban siêu đồng dạng là đại hán khai cương t á thổ mà tào tháo thời điểm chết đoàn vũ trùng hợp liền tại tây bực cho nên đem tào tháo mộ bia đặt ở tây bực cũng coi là để tào tháo hoàn thành đ ờ i này một t ư ợ n g mà hí kịch trung thì là đem chính mình đ ờ i này sau cùng thời gian đều kính dân tại tây bực quản lý tây bực cho tây bực mang đến phồn đ ị n h còn có hòa bình đoàn vũ thế muốn để người hậu thế đều ghi nhớ hí kịch trung làm ra công hiến cho nên tại tây bực thành lập một tòa hí kịch trung phó tượng mà hí kịch trung người nhà đoàn vũ cũng là làm ra một phen an bài hí kịch trung tri tử bị đoàn vũ trực tiếp tiếp đến lương vương phụ bên trong tại lương vương phụ tiếp thu tốt nhất b ồ dưỡng chờ trưởng thành về sau nhất định là lương vương phủ nhân vật trọng yếu ký kịch chung tại d i n h xuyên người nhà cũng đều bị tiếp đến trường an chỉ cần lương vương phủ còn tại một ngày ký kịch chung trong nhà liền mãi mãi đều không cần giao nộp thuế phú ký kịch chung cũng bị truy phong là nguyễn hầu đồng thời từ dòng dõi kế thừa tức vị Tốt. đoàn vũ phất phất tay nói ra thương tâm chuyện cũ liền không nói nhiều như vậy tại chỗ này thời gian dài các ngươi tự nhiên là biết bản vương là ai lần này để công đạt cho các ngươi đi tin t r í n h đ í c h chắc hẳn các ngươi cũng biết bản vương dù ý các ngươi đều là đại tài là trị thế nam thần điểm này có t r í mới còn có công đạt khẳng định đều là không thể nghi ngờ bản vương cũng tin tưởng hôm nay thiên hạ đại l o ạ n hán thất uy nghiêm không còn tồn tại các lộ chư hầu b é đất làm vương triều đình chính lệnh không cách nào thi triển đến các nơi bản vương muốn chấn b ắ t phương còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế một cái tươi sáng càng khôn để bách tính không tại trôi dạng khắp nơi nhưng bản vương một người lực lượng trung quy là có hạ bản vương cũng không d à n h phân thân các nơi càng là đối với chính vụ không thông cho nên mới cần các ngươi dạng này đại tài đến phụ tá bây giờ nhận các ngươi đến chính là vì cộng đồng đại nghiệp bản vương hy vọng các ngươi có khả năng cùng bản vương cùng một chỗ đỡ lầu cao sắp đổ cứu rất khó khăn bên dưới bách tính tại thủy hỏa t u ấ n lúc còn có trần bảy hai người đều đ ộ i vàng ngồi ngay n g ắ n chắp tay hướng về phía đoàn vũ thị lễ vương thượng và khen chúng ta bất quá tầm thường chi tải lại há có thể cùng vương thượng cao công sự nghiệp vĩ đại làm so sánh tuất đoàn vũ ép ép tay về sau nói ra không cần k i ê m tốn các ngươi bản lĩnh bản vương biết tiếp tục k i ê m tốn nữa liền không có ý tứ hôm nay là các ngươi cùng bản vương lần thứ nhất gặp mặt bản vương muốn nghe một chút các ngươi đối với quản lý thiên hạ một chút ý kiến còn có một chút vấn đề đoàn vũ nói đến đây tuân lúc còn có trần bày hai người đều hiểu tiếp xuống chính là khảo nghiệm Trường 825, thiên Trường loạn căn nguyên. 825, thiên hạ họa loạn căn nguyên. 825, 825, hạ họa hạ họa đoàn vũ nói cầu hiền như khắc điểm ấy không giả nhưng cùng lúc đoàn vũ thủy hạ nhân tài đông lúc đây cũng là thật khỏi cần phải nói liền nói đoàn vũ chiếm cứ ti lệ giáo bí bộ một lần nữa tại trường an đóng đô đằng sau quan trung sĩ tộc hiện tại đã toàn bộ đầu nhập đến đoàn vũ dưới trướng thiên hạ sĩ tộc trừ thoánh xuyên sĩ tộc bên ngoài là thuộc quan trung sĩ tộc quần thể khổng lỗ nhất bởi vì lúc trước quan trung còn có thánh xuyên đều dựa vào gần l à dương cũng là t h ủ sĩ、si、nhiều nhất địa phương đoàn vũ thủ hạ hội tụ nhân tài tuyệt đối không phải số ít muốn tại trường an muốn tại quan trung sĩ tộc mỹ mắt phía dưới đứng bước góc chân không có tài năng khẳng định là không được lần này tuân đúc thúc phụ tuân du đi tin thánh xuyên trên danh nghĩa là chí l ý t r ê n thực tế vụ t r ộ bí tư thánh xuyên sĩ tộc cũng đều minh bạch đoàn vũ là muốn dùng thánh xuyên sĩ tộc lực ảnh hưởng còn có t h á n xuyên sĩ tộc đoàn thể đến cùng quan trung sĩ tộc đoàn thể tiến hành cân bằng không cho đóng trung sĩ tộc ở trên triều đình một nhà độc đại cái này đang được nhập thức trước đó khảo、giáo. tự nhiên là tránh không được cho nên khi cảm nhận được đoàn vũ là h ư u tâm muốn kiểm tra thời điểm trần quân còn có tân u lúc hai người làm cho này lần t u o a n xuyên sĩ tộc tiên quân tự nhiên muốn chăm chú đối đ ã i n g ồ i tại chủ v ị đoàn vũ chậm rãi từ từ rót cho mình một ly rượu nho sau đó bưng lên ngọc chất bình rượu nhẹ nhàng chuyển động màu đỏ tươi t i ể u dịch dọc theo chén rượu biên giới lắc lư một giọt đều chưa từng bể xuống từ hoạn quan luận chính đến luận hoàng cân lại đến những nam viên thị mang thiên tử dẫn đến hôm nay thiên hạ đại loạn chư hầu cùng xuất hiện tại các ngươi xem ra đây là vấn đề gì đưa đến đoàn vũ đem ánh mắt từ trên chén rượu rời đi đằng sau nhìn về hướng ngồi tại điện hạ tuân lúc còn có trần quần hai người đoàn vũ lời này vừa ra tuân lúc còn có trần quần hai người trên mặt biểu lộ rõ ràng xức sở nhìn ra hai người rất rõ ràng là bị đoàn vũ ném ra hỏi vấn đề này có chút ngây ngẩn cả người không phải h ỏ i chính cũng không phải h ỏ i sách đoàn vũ đề này là hỏi thăm hai người thiên hạ hỏa loạn căn nguyên vấn đề này liền rất ý vị sâu xa suy tư một lúc sau tuân lúc còn có trần quần hai người liếc nhau một cái sau đó tuân lúc chắp tay hướng về phía đoàn vũ p ư ơ n g hướng thi lễ nói ra và vương thượng tại hạ cho là thiên hạ h ọ a loạn căn nguyên ở chỗ quyền lực đoàn vũ hai mắt nhắm lại sau đó tán đồng nhẹ gật đầu nói không sai thiên hạ h ọ a loạn căn nguyên đúng là tại quyền lực xét xử mênh mông như khói từ tam hoàng ngũ đế đến tần hán tất cả mọi người tại tranh quyền đ o ạ ậ n lợi nhưng quyền lợi này hai chữ nói cũng không đủ cẩn thận đoàn vũ một tay cầm chén rượu một tay nhẹ nhàng tại trước mặt trên bàn nhẹ nhàng đánh là quyền lợi thu hoạch được đường tắt là thế nhân đối quyền lợi dục vọng đồng thời đoàn vũ hai mắt nhữ lại trong ánh mắt bắn ra lăng lệ quang sắc nói ra cũng là quyền lợi thu hoạch đường tắt tại tuân lúc còn có trần quần hai người còn không có k i ị m phản ứng thời điểm đoàn vũ trực tiếp ném ra một câu để tuân lúc còn có trần quần hai người trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ thậm chí cả nửa ngày đều không có k i ị m phản ứng lời nói lương hán bốn trăm năm từ cao tổ đến nay đại hán quyền lực h ạ c tâm vẫn luôn nắm giữ tại một phần nhỏ trong tay của người cái này đều bắt nguồn từ đại hán thủ sĩ chế độ sĩ tộc nắm giữ tri thức khống chế l â y tri thức phong tỏa trừ sĩ tộc bên ngoài người n ú n g c h à m quyền lợi lại thêm sát cử chế sĩ tộc ở giữa lẫn nhau lấy lợi ích làm trao đổi đem tất cả quyền lợi đều nắm giữ ở trong tay mà khi một cái khác tập đoàn muốn đánh vỡ loại quy tắc này thời điểm liền sẽ nhận phản chế bản vương biết hôm nay nói những lời này có thể sẽ phá vỡ các ngươi dị vãng nhận biết nhưng có mấy lời bản vương vẫn phải nói loạn hoàng cân trên bản chất thật là thiên hạ bách tính bụng ăn không no là trương giác khuất khuất một cái thuật sĩ có thể nhấc lên k i ự u chầu chi loạn sao bản vương tin tưởng các ngươi nên so bản vương còn muốn rõ ràng những này thập thương thị cầm giữ triều chính phong bế ngôn lộ mở ra cầm khiến cho sĩ tộc không cách nào kết bệ kết cánh thiên tử sùng hạnh hoạn quan khiến cho sĩ tộc không cách nào phản kháng viên thị hoặc là nói là rất nhiều sĩ tộc đều trong bóng tối tham dự loạn hoàng cân là trương g i á c là thái bình đạo cung cấp rất nhiều trợ giúp phía sau này ý đồ là cái gì tin tưởng liền xem như bản vương không nói các ngươi cũng hẳn là minh bạch viên thị hoặc là nói là hắn và viên thị làm bạn sĩ tộc chính là muốn bức bách thiên tử cuối đầu bức bách thiên tử mở ra cấm để sĩ tộc có thể kết b ẽ kết cánh để quyền lợi cây cân một lần nữa nghiêng đến sĩ tộc phía bên kia các ngươi có nhận hay không có thể bản vương nói những này đoàn vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía tuân lúc còn có trần quần hai người tại đoàn vũ dưới ánh mắt hai người từ từ c u i đầu mà lại giấu ở ống tay h á o ở trong tay đều đã bắt đầu nhẹ nhàng run d ậ y từ đoàn vũ những lời này ở trong không khó nghe ra đoàn vũ đối với sĩ tộc thành kiến đương nhiên nói thành kiến có lẽ là bảo thủ có thể là địch lý tranh quyền đoạn lợi dồn thiên hạ bách tính tại trong nước lửa dồn đại hán tại hỏa loạn bên trong cuối cùng dùng loại phương thức này đạt tới mục đích đây cũng không phải là quyền lợi tranh đấu mà là lợi ích ngân tâm nếu như nếu là không có thể thay đổi loại hiện trạng này lời nói khả năng trong vòng mấy chục năm sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh nhưng là một số năm đằng sau như trước vẫn là sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh bình định thiên hạ đóng đô bắc phương không thể chỉ có một vị võ lực chấn áp bằng không mà nói lịch sử cuối cùng sẽ như cùng luân hồi bình thường ép qua đã từng xa luân đi qua con đường bản vương muốn là một m cái trường trị cựu an thiên hạ cho nên liền muốn từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề này đây cũng là bản vương gọi các ngươi tới ý đồ đến đoàn vũ đạo ra mục đích cuối cùng nhất có người nói t u ấ n lúc là một cái trung thần bởi vì lý niệm không hợp cuối cùng cùng tào tháo mỗi người đi một ngả vậy đưa đến kết cục bí thảm còn có người nói trần quần là tào thị cùng sĩ tộc ở giữa hòa hoán bắt đầu bởi vì trần quần chế định cựu phẩm trong chính chế này mới khiến tào thị cùng sĩ tộc quan hệ trong đó hòa hoãn lúc này mới có tào bị lập quốc tào tháo hậu kỳ sở dĩ không có khả năng nhất thống thiên hạ là bởi vì tào tháo mới có thể không đủ sao trên bản chất cũng không phải là trên bản chất là bởi vì tào tháo là một cái muốn đánh vỡ sĩ tộc l ũ đoạn quyền lợi người tiên phong là bởi vì tào tháo xúc động thiên hạ sĩ tộc lợi ích lúc này mới dẫn đến tào tháo đến chết đều không có có thể nhất thống thiên hạ tào tháo chỉ cần có tài là nâng chính là xúc động thiên hạ sĩ tộc lợi ích bắt đầu mà sĩ tộc phán kháng cũng là mười phần có tiếng t u ấ n lúc đứng tại hoàng quyền một mặt chính là đối tào tháo mạnh mẽ nhất phản k í c h t u ấ n lúc cùng tào tháo tại tư mã môn rằng co mặt ngoài nhìn lại là bởi vì một cánh cửa trên thực tế là t u ấ n lúc muốn tào tháo gò bó theo khuôn phép tuân theo quy tắc mà tào tháo dỡ bỏ tư mã môn thì là muốn đánh phá loại quy tắc này hai người đối lập cho tới bây giờ đều không phải là hán thất cùng tào hủy đối lập mà là tào n g ủ y cùng sĩ tộc ở giữa đối lập đoàn vũ sớm bố cục mở học đường chính là cũng sớm đã làm xong đi một lần tào tháo đi qua đường bất quá đoàn vũ không có tính toán dùng tào tháo loại phương thức này tào tháo không phải hắn đoàn vũ luận thủ đo Hắn còn nhiều. còn đã như vậy cái kia làm gì còn che giấu không bằng trực tiếp liền lập bàn